Trương 1057, sứ giả nhiệm vụ chương 1057, sứ giả nhiệm vụ anh. Một đạo tử sắc lôi quang, trong chốc lát phá vỡ thiên vũ, trực tiếp đánh vào Dương Chiến Nguyên thần đỉnh đầu. Một màn này, hoàn toàn đem tam đại tiên giới sứ giả đều sợ ngây người. Tối Ý trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi hô, thiên lôi luyện thần. Một đạo tử tiêu thần lôi phía dưới, kia hắc diễm cấp tốc thấp một mảng lớn. Dương Chiến mặc dù tao nổ qua rất nhiều lần dạng này sẽ đánh, nhưng là mỗi một lần, vẫn là cảm giác muốn mạng như thế. Bởi vì, theo hắn mạnh lên, tử tiêu thần lôi cũng thay đổi lớn. Bất quá Khi nhìn thấy tử tiêu thần lôi đối Hắc Diễm đả kích cường độ cực lớn, Dương Chiến ổn định thân hình, lại lần nữa phong thích nguyên thần chi lực, thu hút tử tiêu thần lôi rơi xuống. Bằng lại một đường tử tiêu thần lôi rơi xuống, Hắc Diễm duy trì liên tục yếu bớt. Bằng lại là một đạo tử tiêu thần lôi, Hắc Diễm trực tiếp hạ thấp Dương Chiến nguyên thần trên đuổi. Thấy cảnh này, Thương Nhược ba nữ nhân rốt cục tin tưởng Dương Chiến lời nói, thật không cần các nàng. Như thế thô to tử tiêu thần lôi, nguyên thần của hắn thế mà có thể cứng, chỉ sợ bỏ mặc sát Na vĩnh hàng phản vệ cũng không xong hắn a. y hai mắt sáng bóng chậm chạp nói câu, Tô Ý hít sâu một hơi, đừng quên, hắn là Khương vô kỵ chuyển thế chi thân. anh. lại là một đạo tráng kiện tử tiêu thần lôi rơi xuống. Dương Chiến Nguyên trên thân trên đùi hấp diễm, trực tiếp hạ thấp trên chân. Mà lúc này, Dương Chiến Kim sắc nguyên thần, vậy mà cũng lây dính một tia tử sắc lôi quang. Cương đại uy áp, nhường Khương nhược tam đại tiên giới sứ giả, vậy mà đều cảm thấy áp lực lớn. anh. tử tiêu thần lôi lại lần nữa rơi xuống. Dương Chiến Nguyên trên người hấp diễm, hoàn toàn biến mất tung tích, mà Dương Chiến Nguyên thần bên trên tử sắc lôi quang tăng nhiều, đồng thời, Dương Chiến Nguyên thần cũng thay đổi nhỏ nhưng là cho người áp lực lớn hơn. Nhưng vào lúc này, Dương Chiến nguyên thần đỗng nhiên lọt vào hắn thân thể, bởi vì hắn trên thân thể, Hắc Diễm còn có. Dương Chiến nguyên thần quý vị, ngẩng đầu lên, ra lệnh một tiếng, lại đến. ầm ầm. Một cỗ so trước đó còn muốn lớn hơn Tử Tiêu Thần Lôi ầm vang rơi xuống. Trong lúc nhất thời, Dương Chiến cả người đều bị Tử Tiêu Thần Lôi bao phủ, mà kia Hắc Diễm, phản phất như gặp phải thiên địch như thế, cấp tốc tán loạn lái đi. Từ đó, Dương Chiến trên người Hắc Diễm, toàn bộ lui tán, trên thân khí cơ điên cuồng phát, thậm chí nhường Tam Đại Tiên Giới sứ giả đều phảng phất có một loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Lúc này, Thải Y Nhi đã nói câu, tỷ tỷ, có khả năng hay không, tại tiên giới tiên tôn, cũng không gì hơn cái này. Ngươi suy nghĩ cái gì, tiên giới tiên nhân, không gì làm không được. há lại thế gian tồn tại có thể so sánh, hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là vẫn như cũ thuộc về thiên địa này phạm chủ. Tôi Y nhịn không được nói Thải Y một câu, bởi vì nàng cảm giác, Thải Y tín niệm dường như đang dao động. Khương Nhược không nói chuyện, nhìn qua Dương Chiến, trong mắt cảm xúc không hiểu. Lúc này, Dương Chiến ổn định lĩnh hằng cảnh, cúi đầu nhìn xem nửa đầu nhìn lấy mình thương được không biết do vì cái gì, nhung dương chiến nhớ tới tại bắc tế Trăng sáng hồ, cái nhìn kia mới gặp, dương chiến rơi trên mặt đất, lúc này tam đại tiên giới sứ giả đã rất suy yếu, dương chiến ánh mắt theo Khương nhược trên thân rời, nhìn về phía tô y lại nhìn về phía thải y giờ phút này, dương chiến cảm giác chính mình chỉ cần vươn tay liền có thể bóp chết cái này tiên giới sứ giả. đúng vào lúc này, thương nhược đông nhiên mở miệng, dương chiến, vì ngươi, chúng ta tổn thương cực lớn, ngươi cũng không nên vong ngân phụ nghĩa. dương chiến kinh ngạc nhìn về phía thương nhược, cái này bà đương mới vừa cảm giác được sát ý của mình, bất quá lập tức. Dương Chiến nở nụ cười. Ngươi đang suy nghĩ gì à? Mặc dù có hay không các ngươi ta cũng như thế có thể vững chắc đứng hàng, nhưng là các ngươi vừa rồi biểu hiện, đang ra khắt ngợi, cũng rất có thành ý. Nghe được nói như vậy, Khương Nhược lúc này mới có chút yên tâm. Dương Chiến ngắm Khương Nhược một cái. Cô nàng này đối với hắn hiểu rõ rất sâu à, ngại cảm như vậy. Nếu là những người khác, Dương Chiến cũng sẽ không nổi sát tâm, bởi vì hắn luôn hồi vực trưởng thám thính người khác truyền âm thủ đoạn. Tại ba cái này đàn bà nhi trên thân thế mà mất linh. Bất quá, Dương Chiến vẫn là từ bỏ diện sát to i đi cùng thải i địa ý nghĩ. Dù sao cái này hai tỷ bộ dường như rất nghe khương nhược lời nói, mà khương được Dương Chiến nhìn xem Khương được giống như nàng cùng lúc trước không có bao nhiêu biến hóa, chẳng lẽ rất tỉnh giả, cũng chưa chắc sẽ bị đã từng quá khứ chỗ hoàn toàn giằng buộc. Lại nghĩ tới dư thư, Dương Chiến ánh mắt chớp lên, lập tức lại lần nữa lộ ra nụ cười, các người ba tỷ bộ nghỉ ngơi một chút, một hồi ta với các người thương lượng đại sự." Nói, Dương Chiến một bước vượt qua ra chiến trận, đi tới Thành Vũ Thiên làng trước mặt. Thành Vũ hai mắt sáng ngời dường như muốn phát sáng, dường như nhìn thấy mặt trời. Dương Chiến trong lòng cảm khái không thôi mị lực cá nhân chính là như thế siêu quần bạt tụy. thanh vũ ấu quyền thanh âm đều có chút thanh âm rung động sư tôn đổ nhi may mắn được sư tôn đề điểm người cũng có thể ta đại đệ tử tất nhiên cũng là kinh tài tuyệt diễm ừ thanh vũ trên mặt nổi lên như hoa nét mặt tươi cười giờ phút này dương chiến mới nhìn ra nàng dường như hoàn toàn buông xuống đã từng bạo phụ dương chiến nhìn về phía một bên hôn mê bất tỉnh gặp lao tội diêu cơ khi nhìn thấy kia máu thịt bé bé dường như mới giật mình là kiệt tác của mình dương chiến đều có chút không đành lòng nhìn thẳng xem ra lực đạo của mình nắm vẫn là không đúng chỗ a đổ nhi a cái này diêu cơ làm phiền ngươi chiếu khán một chút, ta muốn cùng ba vị tiên giới sứ giả đàm luận một số chuyện. về sau ta sẽ đem thiên công tu luyện tâm đắc nói cho ngươi. thanh vũ một bộ bé ngoan gật đầu, sau đó liền chạy đi chiếu khán diêu cơ, còn muốn cho diêu cơ bôi thuốc. thiên lang lập tức quay đầu nhìn lại, dương chiến lập tức đập thiên lang đầu chó một chút, có cái gì để mắt, ngươi qua đây. thiên lang quay đầu, dương mắt nhìn dương chiến, cũng liền nguyên là ta nhị ca, nếu là người khác gặp ta, cắn bất tử hắn. nói, còn nghe răng trợn mắt một phen, biểu hiện rất hung đáng vẻ. dương chiến bỗng nhiên truyền âm, đi, giúp ta làm một chuyện. chuyện gì? Thiên Lang cũng chuyển âm đáp lại, giúp ta coi chừng anh linh cát, ta trôn xuống cố quan tài kia. Dương Huyền thi thể, đối, ngươi lo lắng cái gì? Chẳng lẽ Dương Huyền muốn sát chết vùng dậy? Ta chỉ là có chút không yên lòng, ngươi đi xem lấy, ta yên tâm chút. Dương Huyền thi thể rất có thể có gì đó quái lạ. Nhị ca, để cho ta đi xem một phần, ta cái này nhị ca để ngươi làm ít chuyện cũng không nguyện ý, có còn hay không là huynh đệ. Thiên Lang mắt chó chừng đến căng trọn, qua một hồi lâu mới nói câu, ta đến liền là. kia nhị ca về sau phi thăng tiến giới, cần phải mang theo ta à? Dương Chiến Vô bộc được, còn cần nói. Chưa nghe nói qua sao, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên." Thiên Lang mặt chó biểu lộ vi diệu. Dương Chiến lập tức cảm thấy mình thân ôn, lúc này mở miệng, không phải, một người đắc đạo tức Lang thăng thiên. Cái này còn tạm được, thử. Thiên Lang cái mũi hừ một tiếng, sau đó quay người, lượn éo cái mông đi. Tiểu Hồng rơi vào Dương Chiến trên vai, Dương Chiến lúc này mới nhìn về phía sau lưng Khương Nhược ba người. Ba người ngay tại tiên trận bên trong ngồi xuống khôi phục. Khương Nhược khí tức nhìn qua cơm đại chút, Dương Chiến đi tới Khương Nhược trước mặt ngồi xuống. "Khương Nhược, đã đi tại một con đường bên trên?" Rất nhiều chuyện các ngươi liền không nên giấu gì ta, nói hết ra à." Thương Nhược nhìn về phía Dương Chiến, một lát sau mới nói một câu, "Chúng ta mong muốn trở về tiền giới, điểm này không giả, mà muốn trở về tiền giới, liền cần bài trừ luân hồi tu luyện chẳng, việc này liên quan hát thủ phía sau màn, ngoài ra chúng ta còn có nhiệm vụ." "Nhiệm vụ gì?" "Cấm khu cùng vị." Chương 1058, kiếp trước không phải là kiếp này chương 1058, kiếp trước không phải là kiếp này đối với Thương Nhược các nàng mà nói, rất là quỷ dị. Các nàng biết mình là tiên giới hạ phàm tiên, cũng biết chính mình hạ phàm mục đích thậm chí còn biết mình tiên giới kêu cái gì, duy chỉ có không nhớ rõ tiên giới chuyện. Khương nhược tố ý để ba người như thế, dư thư hẳn là cũng là như thế. mà Khương nhược các nàng hạ phàm mục đích, chuẩn xác mà nói, các nàng hạ phàm nhiệm vụ cũng không phải là cái gì luân hồi tu lựa chàng, bởi vì lúc ấy các nàng còn không biết cái gì là luân hồi tu lựa chàng. cho nên các nàng hạ phàm nhiệm vụ chính là muốn hủy diệt cấm khu cúng bỉ. về phần tại sao các nàng không rõ ràng lắm, chỉ biết là nhiệm vụ này cụ thể thế nào hủy diệt, cần chính các nàng châm trước thủ đoạn. dựa theo thương nhược ý tứ, các nàng hạ phàm về sau. Mới có khương vô kỵ qua tiên môn mà không vào, Thái thượng tiên cung cung chủ Trần Vân tiên phi thăng thất bại hình thần câu diện, sau đó bọn hắn muốn tay đối phó cấm khu cùng quỷ thời điểm, nhưng lại tao ngộ luân hồi tu luyện chẳng, mà các nàng đều là bị Dương Huyền giết, còn không phải bởi vì khương vô kỵ. Về sau chính là kia đoạn trống không lịch sử, bất luận là các nàng, vẫn là cái khác giác tỉnh giả, đều không có liên quan tới kia đoạn trống không lịch sử nguyên nhân. Dương Chiến sau đó hỏi thăm, các ngươi hạ phẩm về sau, biết khương vô kỵ đang làm cái gì sao? Lời này, nhường khương nhíu mày, khương vô kỵ nói tiên đạo con đường có vấn đề sau đó trần vân thiên phi thăng thất bại về sau đối thương vô kỵ ký ức cực kỳ thua tớt ngược lại là dương huyền khắp nơi chém giết tri tiên dương huyền tại sao phải chém giết các ngươi cương nhược nhìn về phía tô y thì cùng thải y lúc này mới lên tiếng ta cũng hỏi qua các nàng các nàng cùng ta tao nộ tình hình như thế dương huyền đã nói câu các ngươi không nên xuất hiện liền không có khác các ngươi thậm chí không có hỏi nhiều hai câu thương nhược khỏe miệng co giật mấy lần hỏi hai ba lần liền chết hắn nói một câu nói tiếc đều xem như lãng phí thời gian hắn mạnh như vậy thật rất mạnh, chúng ta lúc ấy đều là trích tiên thực lực mạnh nhất, cơ hồ là bị hắn tùy tiện chém giết, lại không hề có lực phản thủ. các người trích tiên ngay cả phạm nhân đều đánh không lại, kia là phạm nhân sao? thương nhược lập tức có chút cấp nhãn, trên trời chân tiên một đội một, thiên hạ ai có thể làm địch? mạnh như vậy. dương chiến nghe lời này, nghĩ thầm nói thầm, dựa theo hắn biết dương huyền, giống như không có mạnh như vậy a tiếp lấy. dương chiến nhìn về phía thương nhược, trước đó tại đông hải, ngươi không phải nói dương huyền lần này thức tỉnh đến nay, nói cho thải y đi cùng tô ý đi một cái chuyện. đối. nói. thương nhược nhìn về phía thải y Người mà nói a?" Thải Y đi khôi phục một chút khí sắc, nhìn về phía Dương Chiến, lúc ấy ta đi theo Dương Huyền đi Thiên Ngoại Tiền, cũng chính mắt thấy Dương Huyền ra vào rất nhiều cấm cung, cù, cuối cùng chết tại Tịch Diệt Chi Nhãn, mà này trước đó, Dương Huyền nói một câu rất kỳ quái lời nói. "Dương Chiến ngươi rỡ, lời gì?" Thải Y nhíu trong mày, thần sắc nghiêm trọng, "Bất luật ta, vẫn là các ngươi, thật nhận biết một phương này đại thế giới sao?" Dương Chiến nghe xong lại nhíu mày, có ý tứ gì? "Ta không biết rõ à, hắn cũng không để cho ta trả lời, sau đó liền đi Tịch Diệt Chi Nhãn, cuối cùng liền chết ở bên trong. Hắn lúc ấy trạng thái gì? rất chật vật, nghi thần nghi quỷ, còn có chút sợ hãi, giống như có đồ vật gì đi theo hắn như thế. Dương Chiến nhíu mày, nghĩ đến bị ngạn hoa bên trong Dương Huyền hình ảnh cùng nói lời, chẳng lẽ lúc ấy hắn vội vã bị ngạn hoa ghi chép chính mình nói lời nói, là bởi vì có đồ vật gì tại ở gần hắn, lại mười phần kinh khủng. Vậy ngươi có nhìn thấy hay không có cái gì không đúng tình dị tượng? Thải Yề nhíu mày, dường như rơi vào trầm tư. Một lát sau, Thải Y ánh mắt sáng lên, có, hắn hỏi ta câu nói kia về sau, hắn liền chạy như bay tiến vào tịch diện chi nhãn, giống như có đồ vật gì truy hắn. Sau đó ta khắp nơi xem xét. Cuối cùng ta phát hiện trên trời giống như có một đôi mắt, ánh mắt Dương Chiến tâm thần rung động, hắn nghĩ tới Lâm Hải đường lá thư này bên trên cuối cùng lưu lại một cái bí mật, kia là nàng cho là mình hoa mắt, chỉ là trong lòng mang theo lo nghĩ, cũng không xác thực tin là thật. Thải Y Y như mày, ta cũng không nói được, ta cảm giác tựa như là thật là ta nhìn kỹ, lại không có cái loại cảm giác này, thật giống như thật giống như nói a. Thải Y Y lập tức có chút túi đầu, tựa hồ có chút thật không tiện mới nói câu giống như bị thứ gì nhìn sạch sành sanh như thế. Dương Chiến sững sờ, lườm Thả Y một cái, đẹp cỡ nào a? nhìn ngươi tinh quang, bất quá, chẳng lẽ Dương Huyền sợ hãi liền đến từ cái này ánh mắt? Dương Chiến trầm xuống một lát, nhìn về phía Khương Nhược, một vấn đề cuối cùng, hỏi ta, liên ngươi, trước đó tại Đông Hải, ngươi nói nếu không phải ta mất phương hướng, ngươi cũng sẽ không nói cho ta những chuyện này, ngươi đang lo lắng cái gì? Khương Nhược nhìn một chút thải y y, lại nhìn một chút tô y y, sau đó đống nhiên nói câu, cái kia vẫn ngủ, cùng Lý Sáu đã thức tỉnh, lại đời thứ nhất là người tu hành, bọn hắn gia nhập Tiên Đạo Minh, chính là vì giúp ngươi, ngươi nói là vì cái gì? Dương Chiến nhìn trầm trầm nói câu bởi vì bọn họ là ta huynh đệ tên nghĩa sai thương nhược ánh mắt sắc bén lại vậy ngươi nói một chút đó là bởi vì bất luận là chúng ta vẫn là bọn hắn dù cho đã thức tỉnh cũng bất quá là tăng lên ký ức cùng một chút năng lực linh ngộ kế thừa một chút thượng cổ thời đại thủ đoạn thần thông thương nhược nói gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng lên chúng ta thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước như là từng đoạn hình tượng chúng ta giống như là người đứng xem ở bên xem bất quá cuối cùng những ký ức này đều dung hợp tiến vào trong trí nhớ của chúng ta cũng hoàn toàn chính xác cải biến một chút ý nghĩ của chúng ta nhưng là có hạn dương chiến nếu mày nói rõ một chút, còn không hiểu a, nói cách khác, kiếp trước là ta, nhưng ta không phải là kiếp trước. Dương Chiến nghe được có chút quấn, nhưng là vẫn đại thể hiểu được. nhìn một chút ba nữ nhân, Dương Chiến thâm hít một hơi, nói cách khác, kiếp trước tương đương ngươi, nhưng là ngươi không phải là kiếp trước, bởi vì kiếp này thức tỉnh trước đó, các ngươi đã có độc lập nhân cách, đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng bất quá là tại các ngươi cái này độc lập nhân cách phía trên tăng lên một bộ phận liên quan tới đã từng quá khứ, các ngươi kiếp này nhận biết nhân cách, mới là chỗ thể Lúc này To Yì cũng mở mắt, ba nữ nhân, sáu con mắt ngây thơ nhìn xem Dương Chiến dường như không thể lý giải Dương Chiến Cương Nhược lấy lại tinh thần tức giận nói vậy cái kia a Phu Tạng nói đúng là kiếp trước là ta một bộ phận mà thôi mà bây giờ ta nhiều kiếp này dựa theo ta kiếp trước phương thức hành động chúng ta khẳng định cùng ngươi không đội trời chung nhưng là chúng ta còn có kiếp này nhận biết ký ức cho nên chúng ta quyết định liền cùng kiếp trước có sai lầm Dương Chiến nghe đến đó cũng rốt cuộc hiểu rõ dư thương nên là tiên giới sứ giả một trong nhưng là nàng một thế này đã biết nhường nàng cũng cho rằng tiên đạo có vấn đề mà trước mắt ba nữ nhân có lẽ đều có giống nhau rất quan Dương Chiến những mày Vì cái khác rất tình giả, vì cái gì vẫn là cho là ta cùng bọn hắn không đội trời chung. Đương Thời thân Sơ xa gần, ta quan sát qua, cùng ngươi đồng sinh cộng tử, tất nhiên nhận trí nhớ của kiếp trước bối rối nhẹ, đối với thành tiền chấp niệm cũng biết giảm xuống, nhưng là cùng ngươi quan hệ xa lánh một chút, bối rối trọng, chấp niệm mạnh. Dương chiến ánh mắt sắc bén nhìn xem tướng được, cho nên, ngươi lo lắng kiếp trước của ta, không lo lắng ta. Chương 1059, Phụ hoàng, mượn Dương Nhi thần thái tử chương 1059, Phụ hoàng, mượn Dương Nhi thần thái tử khương lượt gật đầu, không sai, nếu như ngươi không có mệt hết, Như vậy ngươi vẫn là Khương Vô Kỵ, chính như Dương Huyền như thế, vẫn luôn là Khương Vô Kỵ, nhưng là ngươi mất phương hướng, ngươi bây giờ chính là một cái mới người. Dương Chiến nhìn chằm chằm Thương được ngươi không phải nói Khương Vô Kỵ cũng là bị lợi dụng, vì cái gì cố kỳ hắn? Ta hiểu rõ Dương Chiến, ta không hiểu rõ Khương Vô Kỵ, ta có thể tin Dương Chiến, nhưng ta không thể tin được Khương Vô Kỵ. Đây chính là Khương được cho ra chém đinh trả sắt giải thích. Dương Chiến thâm sâu nhìn xem Thương được chắc không được trước đó hắn luôn cảm giác, cái này Khương ngược vẫn là đã từng thương được, chỉ là nhiều vài thứ mà thôi. Dư Thư cũng vẫn là đã từng Dư Thư, cũng là nhiều vài thứ. Dương Chiến, chúng ta mặc dù vẫn là chúng ta, nhưng tương tự chúng ta cũng nghĩ trở về tiên giới, muốn trở về tiên giới, liền phải đánh vỡ luân hồi tu luyện chẳng, cũng muốn hủy diệt cấm khu cung quỷ. Nói đến đây, Thương Nhược chăm chú nhìn Dương Chiến, ngươi vì thiên hạ chúng sinh, vì lớn dực hoàng triều sinh dân, ngươi cũng đã nhìn ra, quỷ quỷ dị, đích thật là muốn thôn phệ thiên địa này chúng sinh, uy hiếp trung thiên thần châu chi sinh tồn, chúng ta có cùng chung mục tiêu. Quỷ ở trong ấn tượng của ta, cũng không có vấn đề gì. Đây chẳng qua là ngươi nhận thấy cảm giác trên người ngươi nhiễm quỷ dị, phần chính là đến từ quỷ, mà Dương Huyền chết cùng bị thoát không ra quan hệ. Lúc này, tôi đi chợt nói câu, "Dương Chiến, ta còn có một chuyện phải nói cho ngươi." "Chuyện gì?" "Dương huyền lần này cùng chúng ta gặp nhau, cũng không muốn giết chúng ta, có lẽ cảm thấy chúng ta là cùng thời đại người a, mà hắn tại Trung Thiên tìm nữ nhi trong lúc đó, trong lúc vô tình nhắc lên hắn phu nhân chuyện." Dương Chiến mắt sáng lên, "Chuyện gì?" "Hắn nói hắn phu nhân đã thảm tao độc thủ, vô cùng có khả năng cùng bị có quan hệ." Dương Chiến mắt sáng lên, nghĩ đến tại Đông Hải nhìn thấy cơ ngọc trúc, tuyệt đối không phải người, nhưng là lá trạng thái gì, Dương Chiến cũng không cách nào nhìn rõ. Cho nên Cơ Ngọc Chúc hẳn là thật nộ hại, không phải Dương Huyền cùng Cơ Ngọc Chúc đều đang tìm nữ nhi của mình, sẽ không dễ dàng tách ra. Kia Dương Huyền tại quỷ đến cùng tao nộ thứ gì? Ba nữ nhân đều nhìn qua Dương Chiến, thương nhược có chút nổi nóng. Hiện tại ngươi còn do dự cái gì? Cấm khu chưa trừ diện, chúng sinh khó mà sinh tồn, mà Cấm khu đầu vườn, vô cùng có khả năng chính là quỷ. Năm đó Dương Huyền xuất nhập Cấm khu, chỉ sợ cũng là bởi vì hắn thê tử nguyên nhân. Dương Chiến thâm hít một hơi, như thế nói thông được. Sau đó Dương Huyền xuất nhập Cấm khu ngoài ý muốn phát hiện một chút thứ không tầm thường, đến mức hắn lưu lại kia đoạn hình ảnh. Bởi vì tuyệt vọng mà sợ hãi. Dương Chiến nhìn về phía Thương Nhược, "Vậy ngươi biết thế nào hủy diệt Cấm Khu?" Thương Nhược như mày, "Thực lực ngươi bây giờ hoàn toàn có thể cùng Cấm Khu chống lại, mà chúng ta đối với Cấm Khu nhận biết cực kỳ có hạn, muốn hủy diệt Cấm Khu cũng chỉ có thể chất hiểu. Chính hợp Dương Chiến ý, Dương Chiến gật đầu, "Không sai, biết người biết ta." Bây giờ tử Bực tựa như là bởi vì Thiên Bị xuất hiện mà đình chỉ xâm lấn trung thiên, đây cũng là trấn áp tam đại Cấm Khu nguyên nhân, nhưng là cái này nhất định không hội trưởng lâu, nhưng là chúng ta có thể thừa cơ đem mặt khác tứ đại Cấm Khu trước trừ bỏ." Thương Lực nói, mắt quang minh sáng. Dương Chiến nghi ngờ nói câu, nếu như tất cả đầu nguồn là quỷ, vậy tại sao không trực tiếp dò xét quỷ? Khương Nhược lại nhìn xem Dương Chiến, ngươi xuất nhập qua quỷ mấy lần, ngươi thực sự hiểu rõ quỷ sao? Dương Chiến lắc đầu, quỷ có nhiều quỷ dị, ngươi hẳn là so với chúng ta còn rõ ràng, cho nên chúng ta trực tiếp đi quỷ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ngươi cũng đã nói, nên biết mình biết kia, chúng ta trước hết theo cấm khu vào tay. Tốt. Dương Chiến đồng ý, cấm khu dường như so quỷ còn thần bí. đương nhiên, Dương Chiến cũng nghĩ xem trước một chút, ba cái này đàn bà nhi, còn có hay không tâm tư khác? mặc dù ba người dường như rất chân thành, nhưng là Dương Chiến cuối cùng không dám tùy tiện tin tưởng. Bất quá cấm khu hoàn toàn chính xác đang uy hiếp Trung Thiên cùng Thần Châu chúng sinh, dưới mắt chỉ có thể cùng Thương Nhược các nàng đi một bước nhìn một bước. Đồng thời, Dương Chiến cũng hết sức tò mò, Dương Huyền đến cùng nhìn thấy cái gì? Trước khi lên đường, Dương Chiến để các nàng tiếp tục nghỉ ngơi chữa vết thương, mà Dương Chiến thì là về Thần Châu đi. Dương Chiến tâm tử, tứ nhi chờ không ít cường giả, đều thương thế cực nặng, lão ngũ cùng lão lục thậm chí còn tại trong hôn mê, bọn hắn tại Đông Hải rồi đấy thụ trọng thương, lại bởi vì bảo hộ diêu cơ lại bị thương. Cuối cùng thậm chí còn được bảo hộ giêu cơ bị đả thương. Nếu không phải lão ngũ cùng lão lục võ đạo thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ đã không thể sống lấy trở về. Dương Chiến ngồi ở lão ngũ lão lục bên giường, hai người không có nguy hiểm tính mạng, nhưng lại cần khôi phục, bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại. Thương Nhược các nàng đều coi là Vương ngũ cùng Lý Sáu là hắn An bài đi tiên đạo minh làm thắng tử. Trên thực tế, tại Đông Hải trước đó, Dương Chiến cũng không biết lão ngũ cùng lão lục là thân ở Tào doanh lòng đằng hán, lại hoặc là lão ngũ cùng lão lục là đằng sau mới bỗng nhiên cải biến quyết định. Chính như thương Nhược lời nói, tiếp này cuối cùng mới là chủ thể bố định cùng lão mũ lão lục giao lưu trao đổi làm sao hai người một mực không có thức tỉnh, bởi vì nguyên thần cũng gặp thương tích lâm vào ngủ say bên trong lúc này dương chiến đi tới tam tử cùng tứ nhi trước mặt hai người mặc dù trọng thương bất quá cũng không hôn mê chỉ là không thể bật công Vậy hạ hai người còn đứng lên hành lễ cái này lại không phải ở bên ngoài gọi nhị ca tam tử cùng tứ nhi lập tức níet miệng cười là nhị ca tam tử tứ nhi diêu cơ lúc ấy đến thiên đô thành muốn làm gì nàng muốn đi quỷ đến thiên đô thành tìm người mang nàng đi vào khí thế kia kia sắc khí Ta lúc ấy đều tưởng rằng Nhị ca ngươi trở về. Tam tử nước bọn tử bay tứ tung, vẻ mặt đắc ý, bất quá, nàng lại không nghĩ rằng bị chúng ta chặn lại, Nhị ca, có ta cùng tứ nhi tại, thiên đô thành tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Nói, Tam tử đều đắc ý tứ nhi cũng đi theo rất có vinh dự dáng vẻ, "Không sai, có chúng ta hai huynh đệ, Nhị ca ngươi cứ việc yên tâm." Dương Chiến mở miệng nói, "Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi chữa vết thương, ta phải đi ra ngoài một bật." "Nhị ca, ngươi lại muốn đi chỗ nào a? Hiện tại cái này tử vực không phải đình chỉ sao? Quốc không thể một ngày vô chủ a." ta nhiều ngày như vậy không có trở về loạn. Ách Dương Chiến mở miệng nói, tệ tử mặc có thuộc hạ. Nhường cấu tứ Sa cùng Dương Minh thương lượng xử lý trong triều sự vụ. Là bệ hạ. Dương Chiến đi Long Nguyên gặp được Hứa A Phúc Lão Tống cũng nhìn được Thiên Nhi. Dư Thư đem Dư Vân Dư Phong mang đi nhưng là lục Dương nhưng lưu lại chiếu cố Dương Thiên. Bái kiến lao ra, bệ hạ, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Dương Thiên lại có mô hình có dạng cho Dương Chiến hành lễ. Tiểu tử núi chỗ nào học được. Dương Thiên ngẩng lên đầu, thế mà tới câu phụ hoàng mời sưng nhi thần thái tử. Dương Chiến sừng sốt một chút, tiểu tử túi này có phản cốt. Ba, Dương Chiến trực tiếp cho Dương Thiên đầu một chút. Dương Thiên che đầu, lập tức chỉ bị khuất muốn khóc, nước mắt tại hốc mắt đã chuyển chuyển, sừng sốt không có chảy xuống. Dương Chiến khỏe miệng co giật, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, vẫn là cưỡng loại a. Lục Dương gấp, ngươi đánh Thái tử làm gì? Thái tử lại không sai. Dương Chiến, ta đều không có coi mình là nhân hoàng, vậy thì có cái gì Thái tử? Ngươi không có coi chính ngươi là nhân hoàng, nhưng là người khắp thiên hạ đều biết ngươi là nhân hoàng a? Lục Dương nha đầu này, thế mà còn cứng cổ cùng Dương Chiến phản bác. Dương Chiến nhìn. Có chút bất nan gì, không còn được. Dương Chiến nhìn về phía Hứa A Phúc, "A Phúc, ngươi theo ta đi." Là lao ra. Đúng vào lúc này, Tề Tử Mặc chạy tới, "Bệ hạ, Dư Phong Dư Vân trở về, rất gấp, muốn gặp bệ hạ." Dương Chiến nhíu mày, để các nàng chờ một lát. "Là, bệ hạ." Chương 1060, xóa đi chân tướng cùng bí mật chương 1060, xóa đi chân tướng cùng bí mật Hứa A Phúc nhìn về phía trước trầm mặc Dương Chiến, hắn đi theo Dương Chiến đi ra đã lâu, thấy Dương Chiến đều không nói gì. Lúc này, Hứa A Phúc nhịn không được nói một câu, "Lao ra, ngài có cái gì cứ việc phân phó." A Phúc là lao ra lão buộc, cái gì đều có thể làm. Dương Chiến trong lòng đem toàn bộ kế hoạch đều tại trong đầu gỡ một lần, cuối cùng quay đầu nhìn về phía A Phúc, hoàn toàn chính xác có một chuyện rất trọng yếu. Lao ra xin phân phó. Dương Chiến nhìn chăm chú A Phúc, cũng không lập tức phân phó. Trong đầu tại suy nghĩ lấy rất nhiều chuyện, hy vọng đem một ít chuyện sâu chỗi lên. Tự Thiên khai về sau, thừa A Phúc bốn người bọn họ mong muốn về nhà, về phần bọn hắn nói tới nhà ở nơi nào, Dương Chiến cảm thấy chỉ có hai cái địa phương, một cái là địa cầu, một cái khác nhà của bọn hắn rất có thể ngay tại quỷ nơi chưa biết nhất làm cho Dương Chiến cảm giác kỳ quặc chính là A Phúc bốn người bọn họ chỉ biết là về nhà muốn đi quỷ nhưng căn bản không nhớ rõ nhà của mình đến cùng ở nơi nào Hứa A Phúc lời giải thích là năm đó Dương Huyền lấy đại thủ đoạn xóa đi bọn hắn rất nhiều ký ức nếu như tuyết pháp này thành lập như vậy Dương Huyền tại sao phải xóa đi Hứa A Phúc bọn hắn rất nhiều ký ức lúc ấy Hứa A Phúc lời giải thích là một khi bọn hắn ký ức thức tỉnh liền có khả năng nhường Thần Châu Thiên hai đến lúc đó Thần Châu không có cường nhân thủ sẽ để cho toàn bộ Thần Châu sinh linh độ thẳng nhưng là bây giờ lấy Dương Chiến đối Dương Huyền hiểu rõ Dương Chiến phát hiện Cái này Dương Huyền cũng không thèm để ý cái này Thần Châu chúng sinh chết sống. Chính như năm đó, Nam Thiên Môn sụp đổ, Dương Huyền xuất hiện, không để ý nhân tộc sinh tử tồn vong, cũng không thèm để ý bạn tộc đối nhân tộc tàn sát. Cho nên, Dương Huyền làm sao lại bởi vì thiên địa lồng giam bên trong Thần Châu nhân tộc can nguy, từ đó xóa đi a phúc bọn hắn lai lịch ký ức. Bởi vậy, Dương Huyền xóa đi hứa a phúc bọn hắn đa số ký ức, là tại ẩn dấu, hoặc là che giấu cái gì chân tướng hoặc bí mật. Mà a phúc mấy người kia, đa số đều nương theo hắn trưởng thành. Như vậy, che giấu chân tướng hoặc là bí mật, là nhằm vào hắn Dương Chiến bởi vậy đẩy ngược trở về Dương Chiến thậm chí hoài nghi là Dương Huyền cùng Khương Vô Kỵ không muốn để cho thứ hắn biết lúc này Dương Chiến nghĩ tới những thứ này còn là bởi vì Cương Nhược một câu ta tin Dương Chiến không tin Cương Vô Kỵ mà Khương Nhược liên quan tới giác tình giả dù là nàng dạng này tiên giới sứ giả thức tỉnh luật thuật cũng làm cho Dương Chiến có mới mạch suy nghĩ hắn tại vì tuyệt lộ thạch trước tao nộ cổ quái cũng nhìn thấy ở địa cầu chiến hữu mà nhân cách của hắn lấy địa cầu một thế làm cơ sở cho nên hắn không phải cái gì hai đời ký ức vốn là chỉ là một thế chỉ là một thế này hầm cái địa cầu cùng một phương thế giới này hai đầu Còn có Dương Chiến tại quỷ hiểu rõ chuyện, quỷ đại long tôn người, tôn kính vương, chính là địa cầu tam hoàng ngũ đế một trong chuyến húc. Những này đều cho thấy, quỷ cùng địa cầu vô cùng có khả năng có cực lớn liên quan. Dương Huyền cùng Cơ Ngọc Trúc đã từng đi quỷ, Dương Chiến lúc ấy phỏng đoán Dương Huyền cùng Cơ Ngọc Trúc khả năng đi địa cầu. Nhưng là không có, Dương Huyền cùng Cơ Ngọc Trúc đều không có. Sau đó là Khương Vô Kỵ, cũng chính là đời trước sát thần cũng đi quỷ. Lúc ấy Dương Chiến cảm thấy, Khương Vô Kỵ khả năng đi địa cầu, cho nên mới có thể khiến cho hắn một thế này có địa cầu sinh hoạt kinh nghiệm cùng ký ức. Nhưng về sau Dương Chiến theo Tam Sinh Thạch bên trên nhìn không thấy kiếp trước của mình. Nếu như chỉ là hắn một người, Dương Chiến có lẽ sẽ cảm thấy là luân hồi bực trường vấn đề. Nhưng là A Phúc bốn người cũng không cách nào tại Tam Sinh Thạch bên trên trông thấy kiếp trước của mình. Hiện tại, cơ hội có thể khẳng định A Phúc bốn người, tuyệt không phải một phương thế giới này người. Cụ thể là Địa Cầu, vẫn là quỷ bên trong một chút vô cùng khu vực người. Điểm này khó mà phán đoán suy luận. Đồng thời, cái này cũng khía cạnh nói rõ một vấn đề, cái kia chính là thế giới khác người. Không cách nào ở phía này thế giới bảo vật Tam Sinh Thạch bên trên trông thấy kiếp trước của mình. Bởi vậy. Dương Chiến có một cái 10 phần to gan suy đoán, đó chính là hắn căn bản cũng không phải là Khương Vô Kỵ chuyển thế, hắn chỉ là xuyên việt mà đến một cái địa cầu thần hồn. Chỉ là xuyên việt tới một cái thuộc về Khương Vô Kỵ tân sinh thể xác bên trên. Thậm chí, Khương Vô Kỵ trước đó đã tao ngộ bất chắc. Nghĩ tới những thứ này, Dương Chiến không khỏi gỡ một ít thời gian tuyến. Dương Huyền cùng cơ ngọc trúc chết trước, trước khi chết, tại thiên địa lồng giam bên trong xóa đi a phúc bốn người ký ức, thậm chí dùng thủ đoạn gì, nhường tiểu a bảo biến ăn không đủ no chưa trưởng thành. Sau đó, một ngàn năm trước Khương Vô Kỵ lấy sát thần thân phận xuất hiện, ý đồ đánh vỡ thiên địa lồng giam thất bại sau, thương vô kỵ tiến về quỷ, không biết do gặp cái gì, lại tại một ngàn năm sau trở về thần châu. Nhưng hắn tân sinh, lưu lại một đoạn liên quan tới độc thuộc tại bích liên chí nhớ kiếp trước, cùng đem chính mình tất cả ký ức bỏ vào hồn khí răng ngà bên trong, cũng thiết lập cường đại cấm chế. Đồng thời, lưu lại luân hồi vũ trường, biên soạn tân sinh thể thân thế tình huống. Dụ ý chỉ sợ chính là như a phúc nói tới, thương vô kỵ là hy vọng chính mình chặt đức đã qua, mới độc lập đợi người trưởng thành. Chờ mong một ngày kia, có thể đánh vỡ hồn khí bên trong cấm chế, tìm về chính hắn mà cái này tân sinh thể lại xảy ra ngoài ý muốn, bị dương lân đoạt xá Sau đó tại mười mấy tuổi thời điểm, dương lân tao nổ đại nạn, không thể không chặt đứt cùng thân thể liên hệ, giấu kín ở trong khí hải. Tiếp lấy mới có hắn xuyên việt mà đến. Chờ một chút. Dương chiến chân mày cao lại, còn có một chỗ không đúng. Cái kia chính là tử tiêu thần lôi. Dựa theo a phúc cùng hắn sư tôn độc cô thượng thiên lời giải thích, hắn thân thể này hiện thế, liền một mực có tử tiêu thần lôi bối rối. Như vậy tử tiêu thần lôi nhằm vào không phải hắn, mà là cô thân thể này. Hoặc là nói là Dương chiến hai mắt đống nhiên sắc bén phun ra bốn chữ, "Luân hồi vực trường. Trước mặt A Phúc, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chiến sắc mặt không ngừng âm tình biến ảo. Lúc này nghe được bốn chữ này, A Phúc đội vàng mở miệng, "Lao ra, luân hồi vực trưởng thế nào?" Dương Chiến thâm hít một hơi, trong lòng nhưng như cụ khó mà bình tĩnh. Nếu thật là hắn suy đoán như vậy, như vậy liền không chỉ là Khương Nhược lo lắng Khương vô kỵ, ngay cả chính hắn đều phải cẩn thận Khương vô kỵ. Thu Liễm suy nghĩ, Dương Chiến nhìn về phía A Phúc, "A Phúc, qua lâu như vậy, ta cũng không hỏi lại người, có hay không nhớ lại một cái chuyện?" A Phúc lắc đầu, Dương Chiến nhìn chằm chằm vào A Phúc ánh mắt, ngươi còn có thể đi quỷ sao? Lão gia muốn để ta đi quỷ? Không sai, trước đó Dương Lân nói muốn đi dò xét quỷ bí ẩn, đã lâu như vậy, nhưng vẫn không có tin tức. Ta muốn cho ngươi đi xem một chút. Dương Lân ra sao? A Phúc không chút do dự gật đầu, là, Lão gia. Bây giờ Thiên bi lại lần nữa như thế, ngươi còn có thể tự do xuất nhập ủy. Thử một lần đi. Tuyệt tốt, ngươi bây giờ liền thử một chút, ta nhìn ngươi đi. A Phúc không có chút nào do dự, lúc này liền bắt đầu dẫn tới tiến về phía đường. Nhưng là, nhường A Phúc đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì. Tiến về quỷ bạch cốt đường, không tiếp tục xuất hiện, lại không có chút nào động tính. Lao ra, cái này, không có phản ứng. chương 1061, nhị ra chớ niệm chương 1061, nhị ra chớ niệm dường chiến vẫn như cũng nhìn xem A Phúc, sau đó nói câu, không có phản ứng, coi như xong, A Phúc, trong trí nhớ của người, đối với đời trước sát thần là cảm giác gì. Lao ra ở kết trước, thập phần cường đại, không người có thể so. Vậy hắn muốn đánh phá thiên địa lồng giam làm sao lại thất bại. Lao ra tâm ý nguội lạnh, năm đó vì thiên hạ che trời kết quả những người kia ngược lại là thừa cơ muốn chạy trốn ra Thần Châu vùng thế giới này Dương Chiến thở dài đúng vậy a ta cũng tao nộ qua a Phúc thâm dĩ vi nhiên gật đầu lòng người quá phức tạp đi Dương Chiến lại bất thình lình nói câu a Phúc không người có thể so sánh sát thần thật không đánh tan được cái này thiên địa lồng giam a Phúc sững sờ cái này ngươi là thế nào nghĩ Dương Chiến nhìn chăm chăm a Phúc ánh mắt lúc này a Phúc mặt mo có chút ngưng trọng lại một lát sau mới trịnh trọng mở miệng lao ra ta cảm thấy trong đó có lẽ có ẩn tình Dương Chiến mắt sáng lên nói như vậy Ngươi là cho rằng đời trước sát thần hoàn toàn có năng lực đánh vỡ thiên địa lồng giam. Ta cảm thấy đời trước sát thần hắn cuối cùng là không nguyện ý đánh vỡ thiên địa lồng giam. Lúc này Dương Chiến không khỏi nghĩ tới Huyền Không Sơn bên trên, vì Thiên Hạ Cường giả che trời thời điểm sát thần quý vị cũng đã nhận được đời trước sát thần một vài thứ cùng tin tức. Lúc ấy đời trước sát thần lưu lại trong tin tức cũng biểu thị giống như chính mình tâm ý nguội lạnh, cho nên cuối cùng liền đi quỷ. Thẳng đến một ngàn năm sau lại độ trở về, liền quyết định chặt Đức quá khứ, lại lập tân sinh. Hiện tại nghe A Phúc cách nhìn. Năm đó sát thần là hoàn toàn có năng lực đánh vỡ thiên địa lồng giam nhưng là hắn không có. Như vậy hắn đang lo lắng cái gì, vẫn là tại cố kỵ cái gì? Lúc này, A Phúc nhíu mày, nói câu, đời trước lao ra rời đi thần châu thời điểm, nói với ta một câu rất cổ quái lời nói, hắn nói, mọi thứ đều là an bài tốt, mà thôi. Mọi thứ đều là an bài tốt. Dương Chiến ánh mắt lấm liệt, ngươi trước kia thế nào không nói a? Cái này rất trọng yếu sao? Trước kia không quan trọng, nhưng là hiện tại trọng yếu. Dương Huyền cũng đã nói như vậy, có lẽ chúng ta đều là được an bài tốt. Như vậy Cương Bô Kỵ có lẽ chính là phát hiện gì rồi, mới không nguyện ý lại mở thiên, từ đó tiến về quỷ. Vậy cái này phát hiện đến cùng là cái gì? Mới có thể nói ra một câu, mọi thứ đều là an bài tốt. Ngay tại Dương Chiến trầm tư thời điểm, thê tử mặc lại tới, lần này còn mang đến hai nữ nhân, Dư Phong cùng Dư Vân. Bệ hạ, hai vị cô nương đã đợi không kịp, nói hoàng hậu gặp nguy hiểm, thuộc hạ liền cả gan dẫn các nàng đến đây. Dương Chiến, ngươi có cứu hay không tỷ tỷ của ta? Dư Phong thẳng vào chủ đề. Dư Vân trông mong nhìn qua Dương Chiến. Dương Chiến còn chưa lên tiếng, Dư Phong lại lần nữa vô cùng lo lắng nói. Nói thế nào tỷ tỷ của ta cũng cho ngươi sinh thiên nhi, ngươi không thể thấy chết không cứu. Dương Chiến lúc này mới nói chuyện, đến cùng thế nào? Dư Phong đội vàng đem sự tình trải qua nói ra. Dương Chiến nghe xong, hỏi một câu, các ngươi làm sao mà biết được Dư thư tại Miễn Mộng Chi địa xảy ra chuyện? Tất nhiên xảy ra chuyện, tỷ tỷ của ta nói, nếu như nàng không thể đi ra, liền để chúng ta tới tìm ngươi. Tìm ta làm cái gì? Tỷ tỷ của ta. Không nói, kia nàng nói không thể đi ra, kia là bao lâu không thể đi ra? Theo Dương Chiến hỏi thăm Dư Phong cùng Dư Vân Thế mà đều bị hỏi cho báng. Dương chiến trận nhìn hai nữ nhân một cái, không nói gì rõ ràng. Lúc ấy, cái này Dư Phong mặc dù tính luôn nóng, lúc này nói chuyện cũng gặp gùn. Cũng là Dư Vân mở miệng nói, tỷ phu, chúng ta tại Nguyễn Mộng Chi địa bên ngoài, đợi ba ngày. Ba ngày trong lúc đó, tỷ tỷ của ta không có một chút tin tức chuyển tới, thẳng đến ba ngày sau, chúng ta nhìn thấy Nguyễn Mộng Chi địa băng sơn bên trên xuất hiện một bóng người, bóng người này rất giống chúng ta tỷ tỷ, chúng ta liền hô to, nhưng là nàng căn bản bất động, cứ như vậy đứng đấy, giống như bức tượng đá. Xác định là tỷ tỷ ngươi. Dư Vân nhíu mày, hẳn là thật là quá xa chúng ta cũng không cách nào xác định dư phong lúc này mới chấn định mấy phần nói tiếp khẳng định là tỷ tỷ chỗ kia không có bất kỳ ai ngoại trừ tỷ tỷ còn có ai ta muốn đi vào tìm nàng nhưng là dương chiến nhìn hai nữ nhân một phen nhưng là cái gì nhưng là ta ta ta căn bản không đi vào kia bên ngoài giống như mê cung như thế ta đi như thế nào đều không đi vào được các ngươi có mấy người đi ba chúng ta tỷ muội cùng đi đến mộng chi địa bên ngoài dương chiến nhìn chằm chằm hai người các ngươi lo lắng dư thư xảy ra chuyện ngươi liền hai người chạy về tới không có lưu lại một cái trở lấy cái này dư phong lại lần nữa bị đang hỏi dư vân thở dài tỷ tỷ là nói như vậy nếu như nàng không có đi ra liền để chúng ta trở về tìm ngươi mà lại là để chúng ta hai cái đều trở về tìm ngươi tìm ta đi cứu nàng không phải là cho ngươi cái này dư vân theo trong tay áo móc ra một phong thư đưa cho dương chiến trên thư còn có dư thư lưu lại ký thức là dư thư thiết hạ cấm chế mặc dù không mạnh dư vân cùng dư phong đều có thể mở ra bất quá hai nữ nhân không hề động phong thư này đây là tỷ tỷ đưa cho ngươi để chúng ta không nên nhìn liền cho ngươi một người dư vân nói xong Dư Phong lại lần nữa lo lắng, Dương, Tỷ Phu, ngươi không thể thấy chết không cứu à? Tỷ tỷ của ta nàng muội muội, chớ nóng nội, Nhường Tỷ Phu trước đọc thư lại nói, Dương Chiến cầm tin, đi vào một bên trong thất, để tử mặc, trực tiếp ngăn quát tổng. Lúc này, Dương Chiến phá vỡ phong thư bên trên cam chế, trên đó viết, Phu quân thân khải. Dương Chiến mở ra phong thư, lấy ra bên trong tin. Trên thư câu nói đầu tiên chính là, nhị gia, thấy tin thì đại biểu ta thân hãm các khu, sinh tử khó dò. Ta nhường hai cái muội muội đem phong thư này hộ tống trở về, liền để cho ngươi đem muội muội ta lưu lại, giam lòng cũng tốt giam lại cũng được, đừng cho các nàng lại tới tìm ta. Ta đều không thể sống mà đi ra cấm khu, các nàng đi vào chỉ có thể là chịu chết. Viết đến nơi đây, có một giọt mực nước nhỏ ở trên thư. Dương Chiến tiếp tục xem xuống dưới, nhị gia cũng đã suy đoán ra, ta cũng là một cái tiên giới sứ giả, chết liền chết, không quan trọng, chỉ cần chúng ta phải tiên nhi có thể bình an trưởng thành, là ta, cũng hẳn là là nhị gia nguyện vọng. Đời người không có tiệc không tan, thiếp thân đời này, có thể cùng nhị gia dạng này cái thế anh hùng kết làm phù thiếp thân cũng hy vọng cùng nhị gia chung đầu bạc. Đây cũng là chuyện may mắn lớn nhất. Nhưng là phàm nhân, liền khó mà dự đoán ngoài ý muốn cùng thai nạn ngày nào sẽ đến. Ta bỗng nhiên nhớ lại kiếp trước, khi đó, ta liền dường như trông thấy ta cùng nhị gia phân biệt ngày. Chỉ là, cũng không có nghĩ đến lại nhanh như vậy, dù sao, ta cũng nghĩ nhìn tận mắt tiên nhi lớn lên. Vợ chồng vợ chồng, ta cùng nhị gia mơ mơ hồ hồ thành vợ chồng, ta nhưng cũng phát hiện, bất luận ta làm thế nào, cũng đi không tiến nhị gia trong lòng. Ta cũng biết nguyên nhân, bởi vì ta hoàn toàn chính xác có chút hiệu quả và lợi ích à, là ta, là trời nhi, cũng vì nhị gia có một số việc trong mắt người, có lẽ không lấy vui à, bất quá. Ta cũng là thỏa mãn. Gặp nhau luôn luôn ngắn ngủi, ly biệt nhất là thương cảm, chỉ hy vọng nhị ra có thể tìm về bích liên tỷ tỷ, cũng làm cho thiên nhi có một cái nương hầu ở bên người, dư thương, nhị ra chớ niệm. chương 1062, mộ phần dưới thanh âm, 1. chương 1062, mộ phần dưới thanh âm, 1. Tại sao phải đi trước viễn mộng tri địa? Viễn mộng chi địa quá xa, chúng ta hẳn là trước theo gần một chút địa phương bắt đầu, tỉ như binh mộ. Thương nhược có chút không rõ vì cái gì dương chiến bỏ gần cầu xa xa. Dương Chiến nhìn xem cũng được, theo nơi xa nhất bắt đầu dò xét, đi trở về, dạng này là tốt nhất ăn bài, cứ như vậy vui sướng quyết định. Chúng ta là đồng minh, ngươi đây là cùng ta thương lượng bộ dáng. Dương Chiến cười, lại dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói câu, là đồng minh, nhưng ta là minh chủ. Khương Nhược trừng đôi mắt, ngươi cái này tự phong, ngoài ta còn ai? Dương Chiến nhẹ nhàng hỏi một câu, sừng sốt nhường Khương Nhược không có ngôn ngữ đối lập. Tôi Y thì cùng thải Y y nhìn xem Khương Nhược tại Dương Chiến trước mặt bị nắm dáng vẻ, hai nữ nhân không khỏi lo lắng, các nàng tỷ tỷ đều bị nắm, vậy các nàng đâu? Dương Chiến đã sớm đem lớn rực hoàng triều người phụ trách an bài thỏa đáng, Cố Tứ Sa cùng Dương Minh, nắm trong tay Thần Châu học cùng, bây giờ cấu Tứ Sa càng là văn thần đứng đầu, Dương Minh là nghĩa tử của hắn, lại là võ tướng xuất thân, hai người phối hợp, hoàng triều hẳn là không ra được nhiều loại lớn. Hung Chi, Mạnh đại hổ Lưu Thủ năm nhà, Trương Tam Lý Tứ mặc dù thủ thường, nhưng cũng tại Thiên Đô thành. Bất quá, Dương Chiến vẫn là mang đi một người, Tiểu A Bảo. Lưu A Liên cũng là có chút bận tâm tiểu A Bảo, cũng không phải lo lắng tiểu A Bảo an toàn, mà là lo lắng tiểu A Bảo là Dương Chiến gây tai họa. Dương Chiến cũng không sợ tiểu A Bảo gây tai họa liền sợ nha đầu này làm hư con của hắn. Những ngày này, cái này tiểu a bảo không có việc gì tìm dương thiên chơi, khuyến khích dương thiên làm không ít chút đục sự tình. Cái này không, cũng dám nhường hắn cái này làm lao tử gọi hắn thái tử. Quả thực lẽ nào lại như vậy? đương nhiên, chủ yếu nhất là nghe lưu a liên nói, tiểu a bảo ánh mắt còn rất đặc biệt, thế mà có thể trực tiếp trông thấy một chút người khác nhìn không thấy đồ bận Trước khi đi, dư vân dư phong cũng đi theo. Mặc dù dư thư có bằng rào, nhưng là dù sao cũng là cô em vợ, hắn cũng không thể thật giam lại à? Huống chi dưới tình huống bình thường chỗ nào có được, cũng không thể phế đi à? một nhóm đội ngũ âm thịnh dương suy không biết rõ đoán chừng còn tưởng rằng dương chiến mang theo hậu cung du ở đâu nữ nhân này nhiều nhận được nhiều cái này không tố y đi thải y cùng dư phong kia bạo tính tình liền nỗi lên nguyên nhân gây ra là dư vân dư phong nhận ra không được còn biết gương lược cùng dương chiến những năm kia không thể không nói chuyện về phần tố y đi cùng thải y tự nhiên có chịu đường đường tiên giới sứ giả vẫn là đại tỷ của các nàng thế mà bị hai cái phàm nữ ép buộc phàm có thể nhịn tiên không thể nhẫn mắt thấy đã xảy ra là không thể ngăn cản đều nhanh đánh nhau dương chiến trực tiếp tới câu các người đánh một trầu, đánh không chết liền cùng đi lên. nói xong, dương chiến tăng nhanh tốc độ. Khương nhược mắt thấy như thế, nhìn tô y đi cùng thải y đi một cái, đuổi theo. lưu lại tô y, đi, thải y, đi đi. dư vân, dư phong, còn có một cái xem trò vui tiểu a bảo. tiểu a bảo lấy ra một túi ăn vặt, bắt đầu dập đầu lên. đánh a, các ngươi nhanh lên nhà Thử, bốn cái nữ nhân có cùng ý tưởng đen tối đồng dạng, đều chừng tiểu a bảo một cái, sau đó quay người, hướng phía dương chiến cùng Khương nhược rời đi phương hướng chạy như điên. tiểu a bảo trừng to mắt, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha nói, án mặt cũng không giật đầu, trong nháy mắt đuổi theo. Tiểu hông ở trên trời xoay một hồi, lúc này mới hướng về phương xa mà đi. Anh linh cát, Thiên Lang học người tư thế, tựa ở mộ phần bên trên, không đánh ngựa thi đấu khác, đều không có cách nào gặp người không tốt hình tượng. Thiên Lang nghiêng qua một bên long bính một cái, ngươi cái này quá mức, chạy tới cùng Lang đại gia đoạt địa mạch long khí. Long bính nhìn cũng chưa từng nhìn Thiên Lang một cái, ai tới trước, ta là phụng pháp chỉ tới. Pháp chỉ? Đúng vậy a, ta nhị ca là nhân hoàng, ngươi không biết rõ. Long bính nghe nói như thế, mí mắt đều run lên, cái mũi phun ra khí. Hằng ngày liền đem ngươi nhị ca treo ở ngoài miệng, người ta thật coi ngươi là huynh đệ à? hắc, coi như hắn trang, ta cũng nhận. Lang đại gia sống nhiều năm như vậy, trang đều không ai tại Lang đại gia trước mặt trước qua. Long bính sững sờ, nhìn về phía Quan thai tự đắc hình tượng bất nhã Thiên Lang, ngươi còn Thiên Lang đâu, thực sẽ tìm cho mình lấy cớ. Thiên Lang cười hắc hắc nói, không phải, Lang đại gia còn có thể sống đến bây giờ. Ta nhìn ngươi là nhìn ra Dương Chiến đầu này đuổi đủ, đủ thô, liền lên vội vàng liếm a. Thiên Lang lẹ lưỡi, ta liền liếm lấy, thế nào? ngươi muốn liếm, ta nhị ca còn chưa hẳn để ngươi liếm đâu. Long bính mặt đều đen đều là hỗn độn linh tộc, ngươi thế nào như vậy tiệt đâu? Thiên Lang không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là bình, ngươi không thiện, ngươi thế nào không đem những cái tiền đến qua ngươi hậu thế thịt giá hỏa cho đến thần long bãi vị hút chết. Ngươi, Thiên Lang nghiêng qua Long Bính một cái, vô năng cùn nộ, ngươi cũng liền đối Lang Đại gia dám thở đại khí, tại nhị ca trước mặt, ngươi còn không phải Long cái dám đều thả không được một cái. Long Bính hít thở sâu nhiều lần, sau đó lại độ nhắm mắt lại, không có ý định phản ứng Thiên Lang. Thiên Lang cũng không có dự định buông tha cái này chế nhạo Long Bính cơ hội liền a phúc mấy cái kia, cái nào trên thân không phải một thân thịt giống như vị, liền Lang Đại gia ta đều lười thấy. Ta nhị ca ngươi không dám động, bọn hắn ngươi cũng không dám động, ngươi so bản đại gia cao thượng. Long bính bộ mặt cơ bắp run run một hồi, thậm chí còn có long khí hạo đang lên, hiển nhiên đã nhanh sắp không nhịn được nữa. Thiên Lang lại tới câu, nhịn không được cũng cho bản đại gia nhịn xuống. Không phải, ta nói cho ta nhị ca, ngươi ở chỗ này trộm địa mạch long khí. Long bính hít sâu vài khẩu khí, ngươi lại nói, lão tử có chết hay không không quan trọng, chưa ăn ngươi. Thiên Lang nhìn Long bính dạng như vậy dường như thật muốn bị ép buộc bị điên lúc này niét miệng biệt giới à chúng ta đều là cá mẹ một lứa sợ là toàn bộ hỗn độn linh tẩu chỉ còn lại ta ngươi hừ long bính ngử một tiếng không có những người khác thiên lang trượt con ngươi đảo một vòng nhìn chung quanh một chút lúc này mới hạ giọng hỏi lão long ngươi nói với ta câu nói thật có phải hay không muốn mượn cái này thần châu địa mạch long khí làm đại sự long bính lập tức mở mắt sắc bén nhìn xem thiên lang thiên lang niét miệng cười ngươi cái này dã tâm không nhỏ à còn muốn tại ta nhị ca trên đầu đi vệ sinh Long binh có chút nổi giận, ngươi có phải hay không đầu góc có vấn đề a? Ngươi không muốn phát triển coi như xong, còn không cho ta muốn tiến bộ, ngươi mới có vấn đề, cả nhà ngươi đều có vấn đề. Thiên Lang mang lấy, lại nhìn chằm chằm Long binh trên đầu hai cây sừng, ánh mắt sáng bóng. Ngươi cho ta một cây sừng rồng, ta liền không tố giác ngươi. Long binh trừng mắt Thiên Lang, khí thế mạnh đi lên. Thiên Lang không sợ chút nào, ngược lại nứt miệng cười, ta xem bọn hắn còn muốn ăn thịt rồng uống long huyết. Long binh khí thế lập tức chợt hạ xuống. Đống nhiên, phanh phanh gõ tiếng bang ra, Long Bính cùng Thiên Lang đều là sắc mặt cứng đờ. Sau đó có chút kinh dị quay đầu nhìn về phía dưới vào một phần. Người đã nghe chưa? Nghe được, không phải là sát chết vùng dậy đi. Cái này, có nghe lầm hay không? Phanh phanh hai tên ra hỏa người một câu ta một câu bên trong, kia một phần hạ, éo dài chuyển ra phanh phanh tiếng vang. Chương 1062, mộ phần dưới thanh âm 2, chương 1062, mộ phần dưới thanh âm 2, một long một chó, lập tức như là bị đâm cái mông như thế, v bắn lên, cảnh giác nhìn chằm chằm kia mộ phần. Huyễn Mộng chi địa nhìn từ xa là băng sơn, gần nhìn băng sơn lớn. Dương Chiến đặt mình vào tại băng Sơn bên ngoài, cũng cảm giác được hàn khí thấu xương. Đây là rất không tầm thường chuyện. Dù sao lấy thể phách của hắn, đã sớm nóng lạnh bất sâm. Dương Chiến phân phó một câu, các ngươi đều chờ ở bên ngoài lấy, ta đi xem một chút. Thương Nhược, một hồi chuẩn bị kỹ càng tiếp ứng ta. Thương Nhược nhíu mày, chờ ta đem tiên trận bố trí lên, ngươi lại đi, có tiên trận tại, ta cùng hai cái muội muội, cũng có thể phát huy ra trích tiền thực lực. Ngươi ở bên ngoài gấp rút bố trí, nếu có vấn đề, ta ngay lập tức sẽ đi ra. Thật là ta cũng không phải chưa từng vào cấm khu. Thương Nhược không nói gì nữa, biết không quên nổi Nàng trên đường mới biết được vì cái gì Dương Chiến muốn lựa chọn trước đối phó huyện mộng chi địa, là bởi vì dư thư bị nốt bên trong. Nghĩ tới đây, Thương Nhược liền không nhịn được ngang Dương Chiến một cái, nói đến hiên ngang lẫm liệt, còn không phải lấy quyền nhu tư. Sai, ta đây là công và tư kiếm đệ. Nói xong, Dương Chiến nhìn về phía dư Vân dư phòng, các ngươi ngay tại bên ngoài chờ lấy, nếu có nguy hiểm, liền chạy xa một chút. Tốt, nhất định phải đem tỷ tỷ của ta cứu trở về. Thị phu. Dư Vân vẻ mặt lo lắng, hai chữ cuối cùng tán chữ cực nặng, dường như đang nhắc nhở Dương Chiến, người ở bên trong là ai? Dư Phong lại nói câu, "Nếu không ta cùng ngươi đi vào trùng, để cho ta nhị tỷ ở chỗ này là được rồi." "Không được, lão tử một hồi còn phải phân tâm chiếu cấu ngươi." "Ngươi, đừng xem thường người, ta hiện tại cũng có đế cảnh thực lực." Dương Chiến dường như căn bản trước mắt, rỗi ra ngón tay mướt ngáp, "Tiểu A Bảo, ngươi đi với ta." Dư Phong trực tiếp mộng, "Ta vẫn còn so sánh không lên một đứa bé." "Ngươi thật đúng là so ra kém." Dương Chiến không chút do dự đã kích câu. Dư Phong kia bạo tính tỉnh, cũng có chút nhịn không được, nhưng là Dư Vân vội vàng kéo lại Dư Phong, "Ta muội, kích động cái gì à, lại nháo." còn có cứu hay không tỷ tỷ dư phong lập tức tắt lửa vẻ mặt buồn bực nhìn qua dương chiến mang theo tiểu a bảo nên ngang rời đi lúc này một bên bố trí tiên trận Tô y đột nhiên hỏi câu tỷ tỷ cái kia tiểu a bảo có gì đó quái lạ ngươi nhìn ra cái gì thương nhược nhìn về phía tố y Tô y liền như mày ta cảm giác trong cơ thể nàng có cái gì có cái gì thương nhược không khỏi quay đầu nhìn về phía đi xa dương chiến cùng tiểu a bảo kia một lớn một nhỏ bóng lưng nhường thương nhược ánh mắt dường như bay xa cũng làm cho nàng nghĩ đến một chút chuyện ba nhiều như vậy ta à tiểu a bảo trấn kinh lào ra, ngươi mau nhìn, quá nhiều ta. Dương Chiến cũng nhìn thấy, đi vào cái này băng sơn, vô số tảng băng lại hòa lẫn ra rất nhiều chính mình. Nhưng là cổ quái là, Dương Chiến có thể trông thấy chính mình thân ảnh, nhưng không nhìn thấy Tiểu Á Bảo, dường như ánh mắt góc độ sai lầm một chút xíu, liền nhìn không thấy. Nhiệt độ của nơi này rất thấp, nhường Dương Chiến đều cảm giác được một cô đến từ cốt tủy chỗ sâu lạnh ý đồng thời. Dương Chiến nhìn xem những cái kia theo tảng băng bên trong hiện ra chính mình khác biệt góc độ thân ảnh, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại theo tảng băng biến hóa mà biến hóa. Những này tảng băng đang nhanh chóng hòa tan nhưng cũng nhanh chóng lại lần nữa tạo thành thành hình, lại để người cảm giác đều là tự nhiên mà vậy. Tựa như đây chính là một đài tự động máy móc thiết lập tốt thời gian, không ngừng tan dã tản băng, lại không ngừng chế tạo ra. Tiểu A Bảo, ngươi có lạnh hay không? Không lạnh a. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, ngươi một chút cũng không có cảm giác lạnh. Cùng bên ngoài như thế, giờ này phút này Dương Chiến không khỏi đoán đoán, có lẽ đem Tiểu A Bảo mang đến, sẽ có chút ngạc nhiên mừng dỡ. Dương Chiến nhìn bốn phía một chút, tất cả đều là chính mình thân ảnh, đến mức cũng rất khó coi thấy khác động tĩnh. Dương Chiến không cấm đoán lên ánh mắt, nguyên thần chi lực phóng thích lái đi. Đáng tiếc, rất nhanh liền bị chặn. Phạm Vi cảm nhận của hắn, bất quá khoảng ba trượng. Dương Chiến nhìn về phía Tiểu A Bảo, Tiểu A Bảo, ngươi có thể cảm giác bao xa khoảng cách? Tiểu A Bảo nghĩ nghĩ, 3 trượng a. Xem ra đều không khác mấy. Dương Chiến quan sát đến bốn phía, nói, dựa theo hiện tại hiểu tin tức, cái này miễn ngậm chi địa, từ vô số không ngừng tan dạng trọng tổ tảng bằng cấu thành, mỗi cái mặt kính đều chết xạ vật thể, nhưng là đồng thời, cũng biết nhường không gian xuất hiện vật mèo, mà cái này vật mèo không gian, rất có thể để cho người ta bị lâm vào trong đó, không cách nào đi ra. Cho nên tốt nhất là không nên bị ánh mắt của mình lừa. A, lão ra kia, chúng ta không dựa vào ánh mắt, dựa vào nguyên thần cảm giác. Dương Chiến lắc đầu, cảm giác cũng biết bị pha bỡ, cho nên nguyên thần cảm giác cũng không đáng tin cậy, càng sâu nhập, càng đáng sợ, hơn nữa, đây là lưu chuyển ra ngoài liên quan tới Miễn Mộng chi địa lời giải thích, còn có hay không cái khác nguy hiểm, tạm thời còn không biết. Nhưng là, dựa theo ta gặp cái khác ba khu cấm khu, hẳn là mỗi một cái cấm khu bên trong đều có một cái quỷ dị cường đại tồn tại, đây mới là nguy hiểm nhất, một khi gặp phải nguy hiểm, ngươi trước hết đi ra ngoài, không cần phải để ý đến ta như vậy sao được, lao ra không đi, ta cũng không đi, không phải mẹ ta sẽ đánh chết ta. Dương chiến trận nhìn tiểu a bảo một cái, liền ngươi con bé này, lưu lại lớn bao nhiêu dùng. Tiểu a bảo cong lên miệng, lao ra, không nên xem thường ta, đem ta cho tới, ta đem nơi này băng ăn hết. Nói xong, còn lộ lộ răng lợi, cho ăn bể bụng ngươi. Trống lớn là cảm giác gì? Tiểu a bảo lộ ra mê hoặc ánh mắt. Dương chiến có chút bất đắc dĩ nhìn xem tiểu a bảo, nhớ kỹ, nơi này ngay cả mình giác quan đều không cần tùy tiện ti tưởng. A, lão gia kia vừa rồi nói với ta lời nói, đều là đánh rắm Một mấy mắt. Dương Chiến đập nát cái này, nha đầu chết tiệt kia cái mông tâm đều có. Dưỡng Chiến sụ mặt, tức giận nói, chính mình thông minh cơ linh một chút chính là. Được rồi." Tiểu A Bảo rất phấn vấn, nhìn xem kia vô số cái góc độ không đồng nhất chính mình, không khỏi có chút kiêu ngạo dơ lên bộ ngực nhỏ. Chớp chớp, mẹ nói, ta nếu là trưởng thành, tuyệt đối là đẹp như tiên nữ." Dưỡng Chiến nhìn Tiểu A Bảo một cái, tối thiểu mấy ngàn tuổi lão nha đầu, chẳng lẽ thân thể nàng cổ gái phong ấn Tiểu A Bảo thân thể, cũng phong ấn Tiểu A Bảo tư tưởng trưởng thành. Dưỡng Chiến mang theo Tiểu A Bảo, hướng phía bên trong đi đến. Nơi này, giống như qua lại đều một cái dạng cũng không biết là đi vào vẫn là ra bên ngoài. Bất quá, dựa theo cái này cấm khu nước tiểu tính, không phân biệt được phương hướng, chính là hướng bên trong. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, "Nhị gia, ngươi là nhị gia sao?" Dương Chiến bỗng nhiên quay đầu, đã nhìn thấy Dư Thư xuất hiện ở cách đó không xa, đứng tại những cái kia tảng băng bên trong, to mò nhìn hắn. Dễ dàng như vậy đã tìm được. Dương Chiến bước nhanh tới, nhưng là cách một khoảng cách, đánh giá Dư Thư một phen, giống như không nhìn ra vấn đề gì. Dương Chiến nguyên thần cảm giác cũng quét mắt một phen, tựa như là người quen nhi. "Ngươi không sao chứ? Ta có chuyện gì?" Dư Vân Dư phong chạy về tới tìm ta, để cho ta tới cứu ngươi. Các nàng trở về. Vậy sẽ tin giao cho người không có. Nghe được câu này, Dương Chiến nhẹ nhàng thở ra, cái này nếu là giả, cũng quá giống như thật. Nhìn xem sắc mặt dường như bởi vì rất lạnh, mà có chút tái nhợt dư thư, Dương Chiến đi lên, đưa tay, tay cho ta. Trước 1063, tảng băng bên trong bích liên chương 1063, tảng băng bên trong bích liên dư thư đưa tay đưa cho Dương Chiến, trực tiếp liền bị Dương Chiến cầm. Đi, ta trước đưa ngươi ra ngoài, về sau đừng ngóc như vậy, còn để cho ta đừng quả ngươi ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra được, Thiên Nhi không cần mẹ. Dương Chiến tức giận nói vài câu, chợt nghi hoặc nhìn trước mặt Tiểu A Bảo. Tiểu A Bảo vẻ mặt mộng bức nhỏ bộ dáng. Dương Chiến nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua, dư thư nhu thuận bị lôi kéo, đi theo chính mình đi, khuôn mặt còn hồng nhợt mấy phần. Đều vợ chồng, thế mà lại còn đỏ mặt ra, nhường Dương Chiến nhìn, lại lần nữa có mấy phần cảm giác kinh diễm. Không thể không nói, cái này thẹn thùng nữ nhân, yêu nghiệt nhất. Dương Chiến quay đầu, nhìn về phía Tiểu A Bảo, nhìn cái gì a, chúng ta đi ra ngoài trước. Tiểu A Bảo con ngươi co rụt lại, thanh âm đều có chút thay đổi, láo gia ngươi nắm cái gì? dư thư a, ngươi dương chiến hơi nghi hoặc một chút, nắm tiểu a bảo một cái, sau đó nhìn về phía sau lưng dư thư. dư thư vẫn là dư thư, cũng không biến hóa gì. thậm chí nàng còn kỳ quái hỏi, thế nào, nha đầu này không biết ta? dương chiến cũng kỳ quái, tiểu a bảo, ngươi thế nào? lúc này tiểu a bảo trong mắt nổi lên mấy phần mê màng, hơi kinh ngạc, sau đó lộ ra nụ cười, hô câu, tiểu a bảo gặp qua phu nhân. dư thư gật đầu, không cần đa lễ, việc này không nên chậm trễ, ta trước đem ngươi đưa ra ngoài, hai người muội muội đều tới, lo lắng ngươi rất. Dư Thư lại giữ chặt Dương Chiến, "Không đợi, ta ở chỗ này phát hiện chuyện quỷ dị." Dương Chiến bất đắc dĩ nói, "Nơi này cái gì đều lộ ra quỷ dị, không bị dị cũng không phải là cấm khu." "Ta nhìn thấy một người." "Ai vậy?" "Bích Liên tỷ tỷ." Dương Chiến sử sờ, "Bích Liên, nàng không có khả năng nói đến đây." Dương Chiến lại có chút không xác định, không biết bị nạn muốn là quỷ dị, nói không chừng cái này cấm khu cũng không biết bị nạn cũng có tương giao. "Chủ yếu là, đến đều tới, không tự mình xác định một chút, Dương Chiến cũng không cam chịu tâm." "Đi." Dư Thư lần này dẫn đường, Dương Chiến hô hào tiểu a bảo đội theo một đường xuyên qua rất nhiều tảng băng, thời gian càng dài, Dương Chiến phát hiện, trung quanh tảng băng càng thêm dày đặc, thậm chí Dương Chiến nhìn thấy chính mình quá nhiều người trong kính, đều cảm giác có chút chóng đầu. Lúc này Dư Thư mở miệng, nhị ra, không cần nhiều nhìn, đã thấy nhiều, nơi này sẽ bị lạc chính mình. Tiểu A Bảo có nghe hay không, không nên đến chỗ nhìn quanh. Tốt đắc. Tiểu A Bảo cũng là rất nghe lời, Dương Chiến cũng không có lại nhiều nhìn. Dương Chiến cảm giác đi cực kỳ lâu đường, thậm chí cũng hoài nghi, có phải hay không lập tức sẽ đi ngang qua Huyễn Mộng Chi địa cấp cu rốt cục, dư thương ngừng lại, chỉ vào trước mặt một khối to lớn tảng băng, đây là sáu cạnh tảng băng. Nhị ra, ta ngay ở chỗ này, trông thấy trong gương xuất hiện bích liên tỉ tỉ. dương chiến yên lặng đi tới sáu cạnh tảng băng trước, hướng phía tảng băng một cái mặt nhìn lại. dáng mẹ như vậy tình huống, vốn nên là phản chiếu ra dương chiến bộ dáng của mình thân hình. nhưng là, chuyện quỷ dị xuất hiện, bên trong xuất hiện an tĩnh, mong mỏi cùng trông mong tuyệt mỹ váy đen nữ tử. cái này thế mà thật là bích liên. chỉ là bích liên dường như căn bản không có trông thấy chính mình, nàng ngồi ở một chỗ thiết tác tiểu bên cạnh. chân chân tử, không có thử một cái nỗ nạo nàng dường như rất nhàm chán, khi thì chống cằm, khi thì hướng lên quan sát, khi thì lại lấy ra một cái gà quay bắt đầu ăn. thấy cảnh này, dương chiến cái mũi có chút ế ẩm. nàng một người yên lặng tại một cái địa phương không người, mỗi ngày lặp đi lặp lại chuyện, loại kia cô tịch, loại kia tuyệt vọng, dương chiến thậm chí tưởng tượng, đều cảm giác khó chịu. bích liên nhìn không thấy hắn, mà hắn có thể trông thấy bích liên. nàng ở bên trong, dương chiến tại bên ngoài. dư thư bông như nói, nhị gia, có thể từng cảm giác được bích liên tỉ tỉ cô độc. nàng đích xác rất cô độc, ta nhưng vẫn không có năng lực đưa nàng cứu ra. Nhị ra không cần tự coi nhẹ mình Dương Chiến lại cắt ngang Dư Thư lời nói, hỏi một câu, nàng nhìn không thấy chúng ta. Nhìn không thấy, chỉ có chúng ta có thể trông thấy nàng. Dương Chiến nhìn xem cái này to lớn sáu cạnh tảng băng, Dương Chiến thanh âm băng lãnh, vậy nếu là đánh nát cái này tảng băng đầu. Dư Thư thở dài, ta trước đó cũng thử qua, nhưng là cái này tảng băng không thể phá bỡ, ta căn bản không đả thương được cái này tảng băng, không giống địa phương khác tảng băng sẽ tan dã lại xây lại. Dương Chiến cho mày, đối với tảng băng bên trong Bích Liên Hồ, Bích Liên, Bích liên. Một lát sau bên trong bích liên trợn cẩn đầu, miệng bên trong còn ngậm một cái đùi gà, một đôi làm sáng tỏ trong mắt to, cũng tràn đầy kinh ngạc. sau đó nàng liền bắt đầu nhìn khắp nơi, tìm khắp nơi, dường như đang tìm cái gì. lúc này dương chiến cũng có chút kích động, bởi vì bích liên rõ ràng là nghe được hắn kêu. một màn thần kỳ này, nhường dương chiến mừng rỡ, lên tiếng lần nữa, bích liên, ta là dương chiến, ngươi nghe lời của ta, liền gật đầu. quả nhiên, bích liên thật gật đầu, vẫn là miệng bên trong ngậm gà, đôi mắt trưởng thật sự lớn, khắp nơi quan sát. dương chiến thâm hít một hơi, lấy ra phong đao. bây giờ phong đao. Mặc dù không có kia một đạo kinh khủng khát máu ý chí, nhưng như cũng là thần binh lợi khí. Các người né tránh một chút. Dư Thư cùng Tiểu A Bảo theo bản năng hướng lui về phía sau mở, Dư Thư đôi mắt bên trong cũng tràn đầy chờ mong. Chỉ có Tiểu A Bảo có chút nghi hoặc nhìn. Dương Chiến hai tay cầm đao, tốc sát chi khí lập tức bạo phát đi ra, tựa như có thể khai thiên tích. Lớn như vậy tảng băng tại Dương Chiến trước mặt, dường như cũng lộ ra nhỏ bé mà tùy tiện có thể phá. "Bích Liên, ta thử một chút có thể hay không phá vỡ đây hết thảy gông xiềng cứu ngươi, ngươi chú ý một chút." Vậy, vĩnh hằng cảnh Dương Chiến Hoàn toàn bộ phát ra, nhường dư thư cùng tiểu A Bảo không thể không lại lần nữa tránh lui. Kinh khủng tiếng oanh minh bên trong, dưỡng chiến bên người đã tạo thành to lớn phong bạo. Ông theo phong đao biến thành huyết hồng, Đao Minh trận trận. Ầm ầm, đao quang cùng huyết quang phía dưới, kia sáu cạnh tảng băng trực tiếp phá tan một chút. Dầm dầm, rớt xuống mảnh bỡ. Ma Bích liên khí tức vậy mà chuyển ra, chỉ là cái này vỡ tan địa phương vẫn là quá nhỏ. Mà anh, dưỡng chiến lại một đao rơi xuống. Tảng băng bên trên vỡ tan mở rộng, rất nhiều vụn băng không ngừng rơi xuống. Bích Liên khí tức càng phát ra chân thực, mà lúc này bên trong Bích Liên nhìn lên bầu trời, đôi mắt sáng tỏ, đang đợi, chờ mong. bá đao chạm, dương chiến cầm lên giận dữ, hắn mạnh nhất đao đạo thi triển đi ra, dường như bổ ra tất cả, trước mắt tảng băng hoàn toàn nước to ra. dương chiến, bích liên kêu gọi, nhường dương chiến ánh mắt cũng không khỏi tự chủ đỏ lên. một tiếng này thật sự rõ ràng thanh âm, thật sự truyền đến. mà tảng băng sụp đổ, ở trong đó bích liên, thế mà cứ như vậy hiện hiện ra. chỉ là, thiết tác kiều không có, bích liên cầm trong tay cả quay còn tại. bất quá, đi đến thế giới hiện thực bích liên có chút động, giống như đối với mình tình cảnh hiện tại không biết rõ. Bất quá, nàng nhìn thấy Dương Chiến, lập tức ngạc nhiên gã quay đều theo trên tay rơi xuống. Dương Chiến, Bích Liên bọt thẳng tới, nào vào Dương Chiến trong ngực. Chương 1064, nó tới, tại sao lưng ngươi chương 1064, nó tới, tại sao lưng ngươi trên tay nhiễm gà quay dầu, đều bôi đến Dương Chiến áo vào bên trên, bất quá, lại làm cho Dương Chiến cũng cảm giác được nhịp tim gia tốc, hắn cũng kích động. Không sao, đi ra liền tốt, không nghĩ tới, thế mà có thể ở nơi này cứu ra ngươi. Nói, Dương Chiến cũng ôm chặt Bích Liên, nhịn không được nói câu, về sau, đừng ngóc như vậy làm chuyện gì trước đó, trước nói với ta. A, ta đã biết, vậy ngươi cũng muốn nói với ta. Ừ, đi, ta dẫn ngươi ra ngoài. Dương Chiến bung lòng ra Bích Liên, sau đó nhìn về phía Dư Thư cùng Tiểu A Bảo. Dư Thư cũng vẻ mặt kích động, Tiểu A Bảo ngơ ngác nhìn. Bích Liên, Dư Thư cùng ta, ta biết nhà, ta nhìn thấy nha. Bích Liên lời nói, nhường Dương Chiến xuống sở, lập tức biết miệng cười, vậy chúng ta đi. Dương Chiến một tay kéo một cái, trực tiếp vừa muốn đi ra, Tiểu A Bảo theo bên người, đông nhiên nói cầu, lão ra, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Trước ra cớ cù. A thật là giống như không ra được thế nào chúng ta giống như là đường dựa theo tốc độ của chúng ta hẳn là rất nhanh liền có thể đạt tới biên giới dương chiến những mày không khỏi ngừng lại nhìn về phía hai bên bích liên cùng dư thư đích thật là là đường các ngươi biết thế nào ra ngoài sao bích liên làm sáng tỏ đôi mắt bên trong cũng xuất hiện mê mang tiếp theo lắc đầu dư thư những mày nhị ra, chúng ta chỉ sợ là khó mà đi ra ngoài bởi vì nói đến đây dư thư nhìn về phía bích liên dương chiến bắt được dư thư ánh mắt vì cái gì bởi vì bích liên tỷ tỷ đã xuất hiện ở đây, lại từ tảng băng bên trong cứu gia, chỉ sợ Bích Liên tỷ tỷ liền không cách nào thoát ly cái này với mộng Chi Điện. Dương Chiến nhìn chăm chăm Dư Thư, ý của ngươi là mang theo Bích Liên liền đi ra không được? Khả năng chính là như thế. Dư Thư vốn là gương mặt tái nhợt, lúc này sắc mặt càng thêm khó coi. Bích Liên siết chặt Dương Chiến tay, Dương Chiến, ta không muốn thêm một cái người cô độc sinh sống. Ta mặc dù đã từng quen thuộc hắc ám, nhưng là có ngươi về sau, ta có đi ra hắc ám rũ khí. Nghe nói như thế, Dương Chiến trong lòng có chút rung động, sau đó hít sâu một hơi, Bích Liên, không cần lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không đứt xuống ngươi nói Dương Chiến buông lỏng ra dư thư tay, sau đó tay phải lấy ra phong đao, tay trái chăm chú lôi kéo bích liên tay trên thân khí thế mãnh liệt, không muốn để cho ta ra ngoài, kia lão tử liền chặt ra ngoài. ầm ầm, Dương Chiến lôi đao hung hán chém tan con đường phía trước bên trên tảng băng, mấy người cấp tốc hướng về phía trước, những nơi đi qua tảng băng bị Dương Chiến chém vào sạch sẽ. Dư Thư cùng tiểu A Bảo đi theo, Dương Chiến lôi kéo bích liên, không ngừng hướng về phía trước nổi tiến. Rốt cục, Dương Chiến nhìn thấy Mộng Chi địa biên giới, bọn hắn khoảng cách biên cảnh đã không xa. Ha ha, cứng liền có thể đi ra. Ta cho là cái gì quá không được đây này." Dương Chiến cầm trong tay phong đao, chuẩn bị tiếp tục mở đường. Mà lúc này, Tiểu A Bảo lại đi tới phía trước, nằm ngang ở Dương Chiến trước mặt. "Lão gia, ngươi đến cùng đang làm cái gì nha? Ngươi nha đầu này, còn không có nghe được sao? Ta tại mang các ngươi ra ngoài." Tiểu A Bảo nhìn chằm chằm Dương Chiến, nhìn một chút Dương Chiến sau lưng, lão gia, ngươi nhất định phải ra ngoài." Nó nhảm. Dương Chiến trực tiếp đưa tay, đem Tiểu A Bảo lây lái đi. Tiểu A Bảo chu môi, "Tốt da, ngươi nói ra đến liền ra ngoài." Tiểu A Bảo rất khó chịu, nhưng lại cũng không có trở ngại cản bất quá dương chiến nhưng như cũ không hề độc đao, bởi vì tiểu an thế mà cũng nằm ngang ở phía trước. tiểu an vẫn không có ngũ quan, nhìn quan thuộc, cũng là không có chút nào cảm thấy hai đến hoảng. dương chiến nếu mày mau tránh ra, người yên tĩnh đi theo bên cạnh ta là được rồi. tiểu an lại không có tránh ra ý tứ, vẫn như cũ ngăn ở phía trước. lúc này tiểu an trên mặt thế mà xuất hiện một trường đen như mực miệng, sau đó phát ra chói hai thanh âm. tiểu an ngươi muốn làm gì? dương chiến có chút nổi giận, mau tránh ra, không phải lão tử chặn ngươi. tiểu an không cho, dương chiến cũng không có chần nàng, mà là nắm bít trực tiếp từ nhỏ an thân thể xuyên qua, bởi vì nàng căn bản không có thực thể. Dương Chiến sử dụng phong đao, một đường vượt mọi chông gai, hướng phía bên ngoài giết ra ngoài. Cấm khu bên ngoài, thương nhược 3 tỷ muội, cùng dư vân dư phong 2 tỉ muội, vẫn luôn chú ý cấm khu độc tĩnh. Lúc này, năm người đều khiếp sợ nhìn xem cấm khu, kia có một người một đao, hung hãn đi ra phía ngoài đến. Những nơi đi qua, tảng băng toàn bộ bị lưỡi đao vỡ vụn. Chỉ là, làm năm người thấy rõ ràng kia là ai thời điểm, sắc mặt cũng thay đổi. Thả y trên mặt lộ ra sợ hãi, dưỡng Chiến sau lưng đó là cái gì? Thương nhược sắc mặt nghiêm trọng. Nàng trông thấy Dương Chiến sau lưng có một đạo hắc ảnh, đi theo Dương Chiến như bóng với hình, mười phần phiêu hốt. Mà Dương Chiến, hai mắt đỏ bầm, không ngừng mở ra đường, muốn mạnh mẽ lao ra. Cương Nhược sắc mặt cũng thay đổi, Dương Chiến muốn dẫn lây cấm khu quỷ dị lao ra, chuẩn bị vận dụng tiên trận. Là. bên cạnh Dư Vân cùng Dư Phong, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Dư Phong nghiến răng nghi lợi, "Nhị tỷ, không thích hợp à? Ngươi nhìn tiểu A bảo lôi kéo Dương Chiến cánh tay, dường như muốn ngăn cản hắn. Ngươi không có cảm giác hàn ý càng ngày càng mạnh, ta cũng bắt đầu có giận." Dư Vân nói chuyện, thân thể đều có chút run rẩy. Dư Phong sắc mặt có chút tái nhợt, là chính là cùng vật kia có quan hệ, làm sao bây giờ? Dương Chiến thật bị mê mẩn tâm trí, sau đó giúp vật kia đi ra. Dư Vân nhíu mày, có thể hay không Dương Chiến là cố ý? Dư Phong trừng mắt, hắn cố ý chính là có ý tứ gì? Hắn là đi tìm chúng ta tỉ tỉ, đây coi là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa Dư Phong nhìn về phía Khương Nhược Ba tỉ muội, lúc này Khương Nhược các nàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, gắt gao nhìn chằm chằm Cầm U. Dư Phong lên tiếng lần nữa, không đúng, Dương Chiến khẳng định là bị quỷ dị mê mẩn tâm trí, ta đi thức tỉnh hắn. Ngươi đừng đi làm loạn thêm. Tỷ tỷ không phải đã nói, nàng đi vào cũng không thể tự vệ lời nói, chúng ta đi vào cũng chỉ có một con đường chết. Vậy làm sao bây giờ? Dương Chiến muốn hiện ra, bóng đen kia khí tức phốc. Dư Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Dư Phong chỉ vào Dương Chiến sau lưng bóng đen, ngươi nhìn, nó thật khống chế Dương Chiến. Dư Vân đống nhiên nhìn về phía Dư Phong, Dư Phong hai mắt cũng bắt đầu chảy máu. Dư Vân âm thanh run rẩy, đừng nhìn mặt kia, ngươi không chịu nổi, chúng ta đi mau. Nói, Dư Vân vàng kéo lại Dư Phong, hướng xa một chút đi. Lúc này Dương Chiến mở ra cuối cùng một gốc dạ tảng bằng toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại, chỉ có thể như run rẩy dư vân, thất khổng đều đang chảy máu dư phong. Cùng, sát mặt tái nhợt cương nhược ba tỷ muội. Dương Chiến đỏ hồng mắt đến đây, hắn thật xảy ra vấn đề. Thải Y Diệp lập tức kêu lên. Đừng nói chuyện. Cương nhược thanh âm cũng có chút thanh âm rung động, thứ này mê hoặc Dương Chiến, nhường Dương Chiến đem nó mang ra ngoài, chuẩn bị. Tố Y thì cùng Thải Y bất biết, chờ đợi. Lại tại lúc này, đáng sợ áp lực đột nhiên mà tới. A, ý Y thì cùng Thải Y Diệp bị bất thình lình lực lượng ép tới trực tiếp quỷ trên mặt đất, cương nhược thân thể run rẩy, sắc mặt đại biến, làm sao có thể? chúng ta tại tiên trận bên trong cũng có thể áp chế chúng ta. tỷ tỷ, nó tới, tại sao lưng ngươi? Thải y thì hoảng sợ chỉ vào khương nhược sau lưng. chương 1065 lửa gạt đứa nhỏ đâu chương 1065 lửa gạt đứa nhỏ đầu tiên chợt lên. ầm ầm, tiên trận bùng phát, cương nhược ba tỷ muội trên thân phát ra thất thải lưu quang, thần thánh vô cùng, để cho người ta dường như không thể nhìn thẳng. nhưng là cái kia quỷ dị bóng ma, trận phân tan thành ba cái trực tiếp xuất hiện tại Khương nhược ba nữ nhân trước mặt, sau đó, thế mà tan vào ba người cái bóng bên trong, nhìn qua không có chút nào biến hóa chút nào. thấy cảnh này, Khương nhược ba tỷ bội sắc mặt cũng thay đổi. với anh, cường đại thủ đoạn, trực tiếp công kích chính các nàng cái bóng, nhưng cũng để cho mình tao nổ to lớn tác động đến. thật là, cái bóng kia không có biến hóa, dường như vừa rồi các nàng chỉ là hóa mắt. tỷ tỷ, làm sao bây giờ? thứ này quá quỷ dị, cảm giác không thấy, diện không xong, cũng không nhìn thấy. thải ý cái sắc mặt đều trắng, cái này đoán chừng là nàng đời này gặp được quỷ dị nhất nhân. Nếu như địch nhân ở trước mắt, dù cho vô cùng cường đại, cũng có chiến đấu mục tiêu. Nhưng bây giờ, nàng liền địch nhân đều không tìm ra được. Thương Nhược thần sắc ngưng trọng, không khỏi trong lòng tức giận, Dương Chiến, ngươi hôn trướng, ngươi thanh tỉnh không có. Mắng to lấy, Thương Nhược quay đầu, thình lình nhìn thấy Dương Chiến thân ảnh, thế mà ngay tại nàng cách đó không xa. Cầm trong tay huyết sắc trường đao, một đôi con mắt đỏ ngầu, đang nhìn chằm trọc vào nàng. Thấy cảnh này, Thương Nhược cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Hôn chúng à, còn tự phong minh chủ, cứ như vậy chúng chiêu, quả thực Thương Nhược cũng không biết nên mắng cái gì, trong cơn tức giận, đường hoàng Tiên trận bên trong, lượng vật kia cũng là không nổi sóng lớn, tuyệt đối đường ra ngoài. Là. Tô Y cùng Thải Y đè vẻ mặt lạnh lùng, nội tâm cũng là sợ hãi. Bây giờ cục diện này, dường như không kiểm soát. Dương Chiến đứng tại tiên trận bên ngoài, đỏ hưng mắt, trách móc lên tiếng, cái gì quỷ dị đồ vật. Bích Liên, dư thương, Tiểu A Bảo, đứng đằng sau ta. Theo Dương Chiến trách móc cầm thành, Tô Y cùng Thải Y đè mở to hai mắt nhìn. Thải Y đè luôn uống, tỷ tỷ, hắn nói chúng ta là quỷ dị. Trong mắt của hắn, chúng ta là quỷ dị. Thương được, Tô Y sắc mặt cũng thay đổi các nàng không tự chủ được nghĩ đến dương chiến trước đó vững chắc vĩnh hằng từng lúc cho thấy lực lượng kinh khủng ông đao minh một phát dương chiến một tay dơ lên phong đào thương nhược lập tức thẹn quá thành giận dương chiến ngươi đang chết hôn trướng ngươi tiến đến lao nương thức tỉnh ngươi Và anh dương chiến cứ như vậy vọt vào tiên trận bên trong đứng lặng tại thương nhược trước mặt thương nhược sắc mặt trì trệ vừa rồi thẹn quá hóa giận trong khoảnh khắc không có dương chiến ta ta ta là thương nhược ngươi mau tỉnh lại a đỏ hưng mắt dương chiến lập tức nổi lên nụ cười vị dị bộ dạng này a đến nhường lao tử nhìn xem là được là cái nói Dương Chiến đưa tay đi chọn Thương Nhược cái cằm. 3. Thương Nhược đánh dứt Dương Chiến tay sau đó một bàn tay tiện tay đánh về phía Dương Chiến đáng tiếc Dương Chiến phát sau mà đến trước nắm Thương Nhược bàn tay đồng thời Thương Nhược còn đá một cước bay thẳng Dương Chiến phần dưới Phải anh một tiếng băng trầm Thương Nhược sắc mặt đều cứng ngắt lại theo bản năng hướng Dương Chiến phần dưới nhìn lại thể phách mạnh như vậy sao Phải anh Thương Nhược trong nháy mắt bị Dương Chiến bàn tay đặt ở trên mặt đất tiên trận đều vù bù lên Tô Y cùng Thả Y lập tức thi triển tiên nhân thủ đoạn mong muốn cứu viện nhưng là Dương Chiến tốc độ quá nhanh, lực lượng quá kinh khủng. ầm ầm, hai tiếng vang minh, cương ngược ba tỷ muội, toàn bộ nằm trên đất, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Cách đó không xa Dư Vân Dư Phong hai tỷ muội đã sớm hoa dung thất sắc. Đống nhiên, Dư Vân nhìn về phía Tiểu A Bảo, Tiểu A Bảo, ngươi, chúng ta đi mau, Dương Chiến đã đi rồi. Tiểu A Bảo lại không có động, cứ như vậy nhìn xem Dương Chiến sau lưng. Lúc này, kia nằm xuống ba tỷ muội, cái bóng bên trong đống nhiên nổi lên ba đạo bóng đen, cái này ba đạo bóng đen cùng Dương Chiến bên người hai đạo bóng đen hội tụ thành một cái. Bóng đen dần dần rõ ràng lên, tạo thành một nữ nhân hình dáng, khuôn mặt. Dư Vân nghẹn ngào kêu ra tiếng, "Bích Liên, kia là quỷ dị hiện hóa." Dư Phong sắc mặt tái nhợt, "Chúng ta đi thôi, các ngươi chân bước đến động sao?" Tiểu A Bảo nhìn xem bóng đen kia biến thành Bích Liên, chậm rãi nói câu. Dư Vân cùng Dư Phong, lúc này mới phát hiện, các nàng căn bản không bước ra chân. Theo Bích Liên xuất hiện, các nàng cảm nhận được áp lực kinh khủng, giống như cả mảnh trời đều đặt ở trên người các nàng. Phúc. Dư Vân cũng phun một máu, Dư Phong miệng mũi mắt cũng bắt đầu chảy máu đi ra. Dư Vân vội vàng hô, "Tiểu A Bảo, Ngươi có hay không biện pháp nhường dương chiến tỉnh lại a? Tiểu A Bảo có chút bất đắc dĩ nói, còn không có nhìn ra được sao, nơi này cũng là ảo mộng cấm khu, nó là chủ thể, lao ra bị mê. Ta biết bị mê, có hay không biện pháp tỉnh lại hắn? Tiểu A Bảo không có lên tiếng âm thanh, hiển nhiên là không có cách nào. Đúng vào lúc này, bóng đen kia liên hóa ra Bích Liên, quỷ dị ánh mắt quét mắt dư Vân hai tỉ muội, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiểu A Bảo trên thân. Giờ phút này, Tiểu A Bảo sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng hô to, đừng nhìn ta chằm chằm, ta là trẻ con, không có nhiều thị. Nói A Bảo chỉ hướng Dư Vân Dư Phong, các nàng thì nhiều, ngực cái mông đều là thịt. Dư Vân cùng Dư Phong đồng thời phun ra một bùm máu, cũng không biết là khí, vẫn là cái kia quỷ dị Bích Liên khí thế áp lực quá mức kinh khủng. Bất quá Bích Liên cũng không làm cái gì, thu tầm mắt lại, nhìn xem trước mặt Dương Chiến. Dương Chiến mặc dù ánh mắt rất đỏ, nhưng là vẻ mặt lại rất chân thành. Bích Liên, ngươi có thể trở về liền tốt, nhớ kỹ ta trước đó nói lời, làm chuyện gì đều muốn nói với ta, không cho phép tự tác chủ trương. Bích Liên há mồm, phun ra chói thanh âm. Dương Chiến, ta về sau tất cả nghe theo ngươi lời nói nhưng là ngươi bây giờ có thể nghe lời của ta sao? ngươi nói những này quỷ dị đều muốn hại ta, muốn cho ta lại cô độc một người. ngươi chẳng lẽ hy vọng ta lại đi tiêu cô độc địa phương? làm sao lại thế? ta tuyệt không cho phép. vậy bọn hắn còn sống, ngươi lại cho bọn hắn cơ hội sao? a, vậy ta đem bọn hắn toàn làm thịt, để cho ta nhà bích liên cười một cái. nói xong, dương chiến lại nghi ngờ hỏi câu dư thư đâu? dư thư ở đây. tiếp lấy bích liên khuôn mặt thay đổi, biến thành dư thư ngũ quan run mạo. dương chiến dường như không phân rõ đây là biến hóa tới, lộ ra đủ cười về sau hai người các ngươi liền hào hảo ở chung ta tin tưởng các ngươi đều có thể hợp không phân lớn nhỏ dư thư mở miệng nói mau giết những vật này a không phải ta cùng tỷ tỷ của ta đều sợ hãi dương chiến gật đầu tốt các ngươi chờ lấy rất nhanh ông dương chiến tay cầm phong đao đao minh mãnh liệt sát khí ngút trời mà lên dư vân cùng dư phong lập tức lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt chỉ là cái này tuyệt vọng vẻ mặt đống nhiên biến thành rung động hối lộ trung đống nhiên xuất hiện trong ngay mắt đem dương chiến cùng cái kia bỉ dị biến hóa đồ vật gắn vào bên trong khống chế hai nữ nhân lực lượng kinh khủng sát na biến mất cùng lúc đó, thương lược, tô y y, thái y y bỗng nhiên đứng lên, đứng tại tam phương, tay nắm ấn quyết trăng miệng một lời, tiên nhân chỉ lộ. ba người, ba cái ngón tay đồng thời chỉ hướng tiên trận trung ương hỗn độn chung. ông, chúng bang trận trận thất hải lưu quang điên cuồn tuần hướng hỗn độn chung, nhường hỗn độn chung sán chói. nhìn đến đây, dư vân cùng dư phong rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. dư phong nuốt một cái ánh mắt chảy ra máu, tiêu lấy mặt, lòng đầy căm phẫn, hợp lấy chỉ chúng ta hai tỷ bụi không biết rõ. tiểu a bảo chợt nói câu, lão gia quá xấu rồi, ta cũng không biết đâu, lừa gạt đứa nhỏ đâu. lúc này cương nhược đỗng nhiên mở miệng, tiểu a bảo, dương chiến vừa rồi truyền âm để cho ta nói cho ngươi, mau dẫn các nàng đi tìm dữ thư. dư vân dư phong lập tức dựng thẳng, cũng mặc kệ thương thế. dư phong đội bản hô, tiểu a bảo, mau dẫn đường. chương 1066, dương huyền sợ hai chương 1066, dương huyền sợ hai hố độn trung bên trong. mặc dù hố độn trung rất lớn, bất quá trong này lộ ra lớn hơn. dương chiến cùng ngọc ảo chi địa quỷ dị đứng đối mặt nhau, bất quá lúc này dương chiến ánh mắt đã không còn huyết hồng. đối diện cấm khu tồn tại vẫn như cũ đỉnh lấy dư thư dáng vẻ nàng lệnh lùng âm hiểm nhìn dương chiến dương chiến trước tiên mở miệng phân thân của ngươi đều hợp lại cùng nhau không có bỏ sót ta ngươi đem ta từ bên trong đó phóng xuất ra chính là vì một lần nữa giam cầm ta không thả ra đến liền không có cách nào chơi chết ngươi bản thể lúc nào thời điểm phát hiện ngươi hóa thân huyễn hóa thành dư thư dáng vẻ xuất hiện ta cũng thật sự cho rằng là dư thư vậy ngươi dương chiến nhìn trước mắt dư thư không thể nín được cười có cái tiểu gia hỏa từ đầu đến cuối đều có thể xem thấu ngươi trò xiếc đương nhiên còn có tiểu ăn cũng có thể nhìn ra ngươi trò xiếc Ngươi nói tiểu nha đầu kia, làm sao có thể? Tại nguyễn mộng chi điện, ta muốn cho người trông thấy cái gì, cũng chỉ có thể trông thấy cái gì. Trong tâm của ngươi một mực tại trên người của ta, ngươi làm sao lại để ý một đứa bé đâu? Dư thư ánh mắt âm lãnh vô cùng, nói như vậy, ngươi là đến hủy diệt cái này cầm khu. Không được, dư thư, thê tử của ngươi từ bỏ. Dương chiến không khỏi lộ ra nụ cười, cái này chẳng phải đúng rồi sao? Chúng ta cũng có thể ngồi xuống nói chuyện. Dư thư sửng sốt một chút. Sau đó Dương chiến còn nói, ngươi vẫn là biến thành Bích Liên A, ta thật lâu không gặp nàng, còn trách tưởng niệm. Tiếp lấy. Dư thư liền thay đổi, trực tiếp biến thành một cái trên mặt mọc đầy ánh mắt đồ vật. dương chiến im lặng, một chút thành ý đều không có. ngươi muốn nhìn A, xem ta ánh mắt A. dương chiến theo bản năng nhìn về phía mặt kia bên trên thật nhiều con mắt, tất cả ánh mắt đều tại loại ánh sáng. dương chiến lướt mắt, lập tức tâm niệm vừa động. ông. hỗn độn chung lại lần nữa phát ra thanh âm, thanh âm này dường như có thể tận diện tất cả quỷ dị, cũng làm cho dương chiến tâm linh yên tĩnh. đừng phí sức, vô dụng. đây là hỗn độn chung. tràn đầy ánh mắt đồ vật, dường như mới ý thức tới hỗn độn chung tồn tại. không sai ai cái này cấm khu tồn tại thở dài, sau đó biến thành Bích Liên bộ dáng. khi nhìn thấy Bích Liên, Dương Chiến cũng có chút trong lòng khó chịu. lúc ấy hắn đánh vỡ kia tảng băng, nếu là thật chính là Bích Liên ở bên trong liền tốt, xương hô như thế nào? bọn hắn đều gọi ta mộng hiểm, thật là có mộng hiểm a? Dương Chiến hơi kinh ngạc, lập tức lộ ra nụ cười. vậy ta bảo ngươi tiểu mộng a? Bích Liên lạnh lùng âm hiểm nhìn Dương Chiến, ngươi cho rằng ngươi là ai? thả ta ra ngoài, ta đưa ngươi thê tử phong ta làm sao biết thê tử của ta còn sống? tiến vào các ngươi cấm cua, còn có thể có tốt. ngươi hẳn là nhìn ra được ta giết không được người, ta chỉ có thể lây nhiễm tiến vào cấm khu nhân ý biết cùng giác quan, từ đó để bọn hắn ý thức hỗn loạn. số đổ. đương nhiên, ta cũng có thể để các ngươi trông thấy một chút để các ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng chuyện. Dương Chiến nhìn xem Bích Liên, thị như hai ngàn năm trước Dương Huyền. Bích Liên nhíu mày, ai? Dương Chiến mở miệng nói, một người dáng dấp tiểu bạch kiểm như thế nam tử, thực lực cũng là rất mạnh, không nhớ rõ. Hắn Tiến đến, lại đi ra ngoài. giờ phút này, Bích Liên bừng tỉnh hiểu ra, ngươi nói là hắn à? Ta đều nhanh quên tên của hắn, thì ra gọi Dương Huyền. Ngươi đây còn có thể quên tên của hắn? Sợ là có thể theo ngươi nơi này đi ra, không nhiều lắm đâu." Bích Liên lạnh lùng âm hiểm nhìn Dương Chiến, đông nhiên khỏe miệng câu lên, "Ngươi cùng Dương Huyền là cùng một bọn, có trọng yếu không?" "Đương nhiên trọng yếu." "Có cái gì trọng yếu?" "Ha, thật là trong lòng ngươi tại sao không có sợ hai đồ vật?" Dương Chiến ánh mắt chớp lên, "Dương Huyền trong lòng sợ hai đồ vật là cái gì?" Bích Liên ánh mắt yếu đất, "Cho nên, ngươi đem ta vây ở chỗ này, vây ở ngươi nắm giữ địa phương, trên thực tế là muốn thám tính một vài thứ." Dương Chiến cười, "Ngươi không phải có thể đọc tâm sao, còn cần hỏi?" "Xem ra Ngươi độc tâm thuật cũng không quá được a. Ta chỉ là có thể trông thấy trong lòng ngươi chú ý, cùng sợ hãi đồ vật. Nói đến đây, Bích Liên cũng có chút không hiểu, vì cái gì trong lòng ngươi không có sợ hãi đồ vật, rất nhiều người sợ hãi tiên, thần, ma, quỷ quái, hoặc là cái nào đó trong lòng bọn họ rất khủng bố hung ác hạ người, ngươi ta cảm thấy ta so với bọn hắn còn đáng sợ hơn, lời giải thích này tạm được. Bích Liên trầm mặt một hồi, lại nói câu, ngươi dạng này không sợ hãi người, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Nói xong, Bích Liên khẽ miệng ngươi bệnh, ngươi muốn kéo dài thời gian, nhưng người bên ngoài đi cứu thể từ ngươi. Giương chiến không nghĩ tới Thứ này giống như rất thông minh. Bích Liên lại lần nữa lộ ra nụ cười, "Vô dụng, người vây khốn bất quá là ta linh, mà thân thể của ta còn tại." Dương Chiến cười nói, vừa bạn, tiểu nha đầu kia nói không chừng đụng phải ăn ngon, có thể ăn sạch, còn không giải mập." Bích Liên nghi hoặc nhìn Dương Chiến, "Ngươi nói tiểu nữ hài kia, ngươi chẳng lẽ không có đọc đến nàng một chút đồ vật? Cũng chỉ có ăn." "Vậy thì đúng rồi, nàng hi kỳ cổ cái gì đều muốn ăn, ngươi bản thể có phải hay không thịt? Bích Liên nhíu mày, không nói gì, đang kéo dài thời gian, "Chúng ta ra ngoài, nói không chừng sẽ trễ." "A, cũng không biết là ai chậm." vậy được, vậy chúng ta liền kéo lấy, nhìn cuối cùng ai trước xong. cứ như vậy, dương chiến cùng bích liên đều không nói gì thêm, cứ như vậy lẫn nhau nhìn xem. rốt cục, bích liên mở miệng, ngươi muốn gì ta, ta nói cái gì đều không dùng. vậy ngươi liền sai, ta cũng không phải nhất định phải gì ngươi. có ý tứ gì? cái này quyết định bởi ngươi đối ta có hiệu dụng hay không. bích liên nhíu mày, ngươi cùng ba cái kia tiên giới sứ giả xen lẫn trong cùng một chỗ, không phải là vì diệt cấm cu. ta là cho bọn hắn mượn lực lượng mà thôi, ta không tin bất luận kẻ nào. dương chiến ánh mắt sắc bén lại. Bích Liên nhìn trầm trầm Dương Chiến, ngươi muốn hỏi cái gì? Dương Huyền trong lòng sợ hãi chính là cái gì? Chính ngươi xem đi. Bích Liên đung nhiên vươn tay, tự mình hướng về chúng quanh huy vũ một chút, tiếp lấy hấp dương lên. Dương Chiến đã nhìn thấy, hắc vụ bên trong xuất hiện Dương Huyền tân Ảnh, hắn hoảng, thật nhanh chạy trước. Tiếp lấy, nhường Dương Chiến nhìn thấy một loại thấu xương phát lạnh hình tượng. Dương Huyền sau lưng còn có một cái Dương Huyền, cái này Dương Huyền ánh mắt hung ác nhang hiểm, nhưng là khỏe miệng lại treo cực kỳ quỷ dị cười. Dương Chiến trong đầu nhiên liền nổi lên từng tại khu cốt lộ bên trên, nhìn thấy kia rất nhiều cùng mình dáng dấp giống nhau như người. Hàng khí trong nháy mắt từ phía sau lưng dâng lên, nhường Dương Chiến thâm hít một hơi. Hắc khí biến mất, hình tượng cũng đã biến mất, Bích Liên lại lần nữa xuất hiện. Dương Chiến nhìn xem Bích Liên, đó là vật gì? Bích Liên nhìn xem Dương Chiến, ta chỉ biết là là Dương Huyền trong lòng sợ hãi, là cái gì, ta không biết rõ. Nói xong, Bích Liên lên tiếng lần nữa, còn có cái gì muốn hỏi? Dương Chiến nhìn chăm chằm Bích Liên, ánh mắt hơi khép lên, ngươi đến cùng là cái gì? Chương 1067, nó cũng không biết chương 1067, nó cũng không biết tỉ tỉ, bọn hắn ở bên trong đã lâu như vậy, thế nào còn không có động tĩnh? Dương Chiến bằng vào Hôn Độn Trung cũng không diệt được trốn cấm địa này đủ bực. Thương Nhược ba nữ nhân duy trì liên tục dùng tiên trận ra chỉ lấy trong hỗn độn lực lượng, chỉ hy vọng Dương Chiến mau mau đem Viễn Mộng Chi địa tồn tại cho gì đi. Nhưng là thời gian đều qua đã lâu, Hôn Độn Trung vẫn tại cũng nhìn không thấy, nghe không được động tĩnh bên trong. Thương Nhược nghiêm túc nói, không cần thư giãn, cái này tồn tại so Đông Hải bên kia bị chấn áp Tam Đại cấm khu mạnh hơn nhiều, Dương Chiến đưa nó dẫn tới tiên trận đến, mới dám động thủ, còn phải phối hợp hỗn độn chúng, đủ thấy kinh khủng. tôi hít sâu một hơi, hoàn toàn chính xác quá kinh khủng, vừa rồi chính là kia khí thế khủng bố đều tựa hồ có thể đem ta đệ sập. Nói xong, Tô Y Y nhìn về phía khương Nhược, tỷ tỷ, cái này cấm khu bên trong tồn tại, đến cùng là cái gì? Không phải tiên không phải ma, hoàn toàn vượt ra khỏi ta nhận biết. Thải Y Y cũng nhìn về phía Thương Nhược, dường như hy vọng biết đáp án. Khương Nhược lạnh lùng mở miệng, ngươi cho rằng cái gì là quỷ dị? Tô Y cùng Thải Y Y nhìn qua khương Nhược, không nói chuyện. Khương Nhược tự hỏi tự trả lời, không biết, chính là quỷ dị. Tô Y cùng Thải Y Y bừng tỉnh hiểu ra, Thải Y nói câu, thì ra tỷ tỷ cũng không biết. Thương ngang Thải Y Y một cái, Thải Y không có lên tiếng tiếng. Cương Nhược cao mày nói, mặc dù ta cũng nói không rõ ràng quỷ dị đến cùng là cái gì, nhưng là có một chút các ngươi phải hiểu, cái kia chính là hủy diệt cấm khu cùng đầu mối quỷ, chính là chúng ta trước trách, cũng chỉ có như thế, chúng ta mới có thể trở về tiên giới. Là, Tô Y Y lại lần nữa hỏi một câu, tỷ tỷ, cấm khu lại là thế nào tồn tại? Thải Y Y trả lời, ngươi mù hỏi cái gì, tỷ tỷ cũng không biết nha. Cương Nhược nhìn Thải Y Y một cái, lúc này mới ngẩng đầu đỡ ngực, còn phải hỏi, cấm khu chính là quỷ kéo dài. Tô Y hơi nghi hoặc một chút, tỷ tỷ, năm đó chúng ta hạ phàm về sau lúc ấy cũng không nghe nói cấm khu bên trong có những tồn tại này bao quát đông hải ba cái kia tồn tại ánh mắt cắt vào người nửa người nửa gái liền hiện tại cái này vẫn ngọc chi địa chạy đến cái này năm đó cũng không có nghe nói năm đó chỉ biết là những này cấm khu là được cùng có tiếng không ra mà bây giờ lại không phải đáng sợ như vậy ít ra dương huyền có thể ra bảo hiện tại dương chiến cũng tiến bảo như thế có thể đi ra thương nhược nghiêm túc nói tôi ý, ý ta biết ý của ngươi thượng cổ chúng ta hạ phàm kia đoạn cũng không có liên quan tới cấm khu tình huống nội bộ hiểu rõ cũng không có tương quan nghe đồn nhưng là về sau trải qua kia đoạn chống không lịch sử về sau chúng ta luân hồi trong trí nhớ mới xuất hiện những này cấm khu tương ứng tồn tại tự thuật nói đến đây thương nhược ánh mắt lập lòe, cho nên ta hoài nghi kia đoạn chống không lịch sử chính là những này cấm khu tồn tại xuất hiện đoạn thời gian mà những tồn tại này xuất hiện về sau cấm khu yếu đi tổ yềnh như mày tỷ tỷ nói cách khác thượng cổ kia đoạn chống không sự có kinh thiên đại sự xảy ra chỉ là chúng ta cũng không biết bao quát cái khác giác tỉnh giả cũng không có đoạn lịch sử kia cái này khiến ta cảm giác có chút sợ hãi thái y phụ hoa câu ta cũng sợ hãi Khương Nhược thần sắc bình tĩnh, thở dài, sợ hai có làm được cái gì, đi được tới đâu hay tới đó, bất quá Khương Nhược nhìn về phía Hỗn Độn Trung, có cái này chấp trưởng Hỗn Độn Trung Thiên Hạ Trung chủ tại, chúng ta còn có cơ hội. Liên Sợ hắn không thành thật, sau lưng dở trò. Thái Ý có chút lo lắng, nhìn về phía Khương Nhược, đống nhiên ánh mắt sáng lên, tỷ tỷ, ngươi cùng Dương Chiến nếu không nối lại tiền duyên, dù sao các ngươi còn có tình cảm cơ sở đi, dạng này chúng ta cũng có thể an tâm một chút a. Khương Nhược trực tiếp thưởng Thái Ý một đôi đại bạch nhãn, ngươi cho rằng Dương Chiến là ai? ngươi còn muốn dùng tình cảm lợi dụng hắn, bị hắn bán ngươi cũng không biết rõ, nhớ năm đó năm đó thế nào? Thải Y thì Ánh mắt đều sáng lên, tràn ngập tò mò. Tối Y thì cũng tụ tinh hội thần, thương nhược sững sở, sau đó nghiêm sắc mặt, nói những này làm gì, ổn định tiên trận, không cần nói, chăm chú điểm, không được thư giãn. Tối Y Y cùng Thải Y Y lập tức có chút thất vọng, duy chỉ lấy chính mình vị trí vị trí tiên trận vận hành. Thương nhược lại nhìn chăm chú hôn nộ trung, ánh mắt không hiểu, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Hôn nộ trung bên trong, Dương Chiến nhìn xem Bích Liên bộ dáng tiểu động, Nếu mày. Tiểu trả lời nhường dương chiến hoàn toàn không nghĩ tới nàng lại còn nói câu không biết rõ dương chiến có chút buồn bực chính ngươi là cái gì chính ngươi cũng không biết ta gọi mộng hiểm ngươi gọi mộng hiểm ý của ta là hỏi ngươi là trạng thái gì đến cùng thuộc về người thú quái vẫn là tiên ma hoặc là yêu ma quỷ quái lại hoặc là thứ gì khác tiểu mộng trầm mặc một hồi ta không biết rõ ta chỉ biết là ta tỉnh lại ngay tại kia trung ương nhất tảng băng bên trong ta chủ ý thức ra không được nhưng là có thể có một ít phân thân có thể ra ngoài bất quá ngoại trừ mê hoặc một số người bên ngoài không có bản sự khác vậy ngươi danh tự này làm sao tới? ta tỉnh lại ta liền biết ta gọi mộng hiểm. nói xong, tiểu mộng chính mình cũng có chút mơ mịt, cái khác ta không biết rõ, nhưng là huyễn mộng chi địa những lực lượng kia đều cùng ta cộng sinh, cho nên ta hẳn là huyết mộng chi địa chúa thể, ta chính là chúa thể. dương chiến mắt sáng lên, vậy ngươi lúc nào thì tỉnh lại? tiểu mộng nghĩ đi nghĩ lại, ta cũng không nói được, ta chỉ là theo ngộ nhập tiến đến một chút sinh linh trên thân thu được một chút tin tức, khi đó nói nhân tộc có bát đại thiên đế, cường đại vô biên, đoạn tộc thậm chí huân độn linh tộc đều không thể chống lại bọn hắn còn may mắn có tứ đại thiên môn ngăn cách thiên ngoại thiên cùng trung châu chi địa dương chiến thâm hít một hơi không nghĩ tới tiểu ngọc tỉnh lại thời gian lại là bắt đại thiên đế thời đại như vậy cũng chính là kẻ trước mắt này ý thức ký ức chính là theo thời đại đó bắt đầu đối với thượng cổ chuyện cái gì cũng không biết tiểu mộng lên tiếng lần nữa ta sau khi tỉnh lại ta bị kia tảng băng vây khốn ta muốn đi ra ngoài thật là thế nào cũng ra không được về sau ta biết chỉ cần huyết mộng chi địa chiếm cứ khu vực càng mạnh ta liền căn ta, ta liền có khả năng phá vỡ tảng băng tự do cấm khu chiếm cứ khu vực càng lớn ngươi liền căn vậy ngươi đều là cấm khu chúa thể, ngươi còn không thể theo tảng băng bên trong đi ra? ra không được, ta có thể khống chế nguyễn mộng chi địa, ta có thể cảm giác tiến vào nguyễn mộng chi địa sinh linh, nhưng là ta chính là không cách nào đi ra tảng băng. vậy ngươi trước đó nói nguyễn mộng chi địa bên trong có thân thể của ngươi? tiểu mộng hơi nghi hoặc một chút, nguyễn mộng chi địa chính là ta thân thể A. câu trả lời này, nhường dương chiến có chút ngây ngẩn cả người. thân thể của ta tại tăng trưởng, tiến đến sinh linh càng nhiều, thân thể ta lại càng lớn, lần này ta cảm thấy nồng đậm sinh cơ khí tức, kia chính là ta cần, cho nên ta nhường thân thể thôn vệ chi khí huyết trường đã qua tận khả năng tới gần những kia sinh cơ nồng đậm địa phương. đáng tiếc, ta thân thể này không cách nào di động, nếu không ta bản này thể đều chạy tới trung châu bên kia. Dương chiến nhũ mày, có ba cái cấm khu đem khu vực hải tâm đều có thể di động tới trung châu, ngươi vì cái gì không được? Có lẽ là bởi vì ta bị giam tại tảng băng bên trong nguyên nhân. hiện tại Dương chiến nhìn xem Tiểu mộc nói như vậy, ngươi nơi này thôn vệ rất nhiều sinh linh. Tiểu mộc lộ ra nụ cười quỷ dị, mỗi một cái tiến đến sinh linh, bọn hắn đều sẽ nổi điên, thần hồn sụp đổ, huyết lục sẽ đổ vào thân thể của ta, mà bọn hắn sụp đổ thần hồn, mới có thể để cho ta cảm giác mạnh lên. Dương Chiến nhìn xem Tà Ác Biểu Lộ tiểu ngọc, nếu mày, ngươi vẫn là dùng chính ngươi dáng vẻ à, đường điếm ô nhà ta biết liên. Tiểu ngọc nhìn xem Dương Chiến, ta dáng vẻ vốn có, ngươi thật muốn nhìn. Chương 1068, Ác ngục bản thể chương 1068, Ác mộng bản thể rất đáng sợ. Không biết rõ, nhưng là thấy tới ta lúc đầu bộ dáng, trực tiếp thần hồn liền hoảng mất. Dương Chiến hỏi ngược lại câu, vậy ngươi không thử một chút? Vạn nhất đâu? Tiểu ngọc nhìn xem Dương Chiến, thở dài, ngươi không sợ hãi, vô dụng, bọn hắn nhìn thấy ta, đều là trong lòng bọn họ vẫn đáng sợ nhất. Dương Chiến có chút nhếch mày, vậy ngươi khôi phục ngươi lúc đầu bộ dáng, ta nhìn ngươi trong mắt ta là cái dạng gì? Tiểu Ngộ lại chậm chạp không có khôi phục chính mình lúc đầu bộ dáng, tựa hồ có chút lo lắng. thế nào, ngươi chẳng lẽ không muốn thử một lần, có thể hay không để cho ta thần hồn sụp đổ? Tiểu Ngộ đung nhiên nói câu, kỳ thật, ta không hy vọng ngươi sụp đổ. vì cái gì? bởi vì ta rất cô độc. Tiểu Ngộ trả lời, nhường Dương Chiến sửng sốt một chút, cho nên ngươi sợ ta chết. Tiểu Ngộ lắc đầu, Dương Chiến không khỏi tò mò, vậy là ngươi có ý tứ gì? ta muốn trở thành giống như ngươi, giống như ta? đúng, giống như ngươi người chân chính người dạng này cái khác sinh linh mới sẽ không trông thấy ta liền sụp đổ dương chiến bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nghiêm túc chờ một chút ngươi lợi hại như vậy người khác trông thấy ngươi liền sẽ thần hồn sụp đổ vừa rồi ngươi tại sao không có lộ ra ngươi diện mạo như trước khiến người khác trực tiếp thần hồn sụp đổ trở thành ngươi chất dinh dưỡng tiểu ngọc thật sâu nhìn xem dương chiến bởi vì ngươi ta tiểu ngọc gật đầu trông thấy ngươi ta có một loại cảm giác kỳ quái thật giống như chúng ta nguyên bản liền đã biết có lẽ ngươi có thể để cho ta biết ta đến cùng là ai cho nên ta không muốn để cho ngươi hại ta vậy ngươi còn để cho ta giết các nàng Không phải ngươi tự mình giết, ta liền không hận ngươi." Tiểu Ngọc nghi ngờ hỏi, "Không phải ta giết, tại sao phải trách cứ ta?" Dương Chiến không quá lý giải ra họa này ăn cướp. Dương Chiến nhìn xem Tiểu Ngọc, "Đi, lộ ra bản thể của ngươi, ta xem một chút." "Tốt a." Tiểu Ngọc bích liên hình dáng dần dần biến mất, sau đó Dương Chiến mở to hai mắt nhìn, hít sâu một đại khẩu khí. "Đây chính là bản thể của ngươi. Ngươi nhìn ta là cái dạng gì? Ngươi nhìn, ngươi không có chút nào sợ." "Không, ta còn là có chút sợ hãi." "Vậy ngươi đừng xem." Một hồi thần hồn mất. Tiểu nói, lập tức cải biến hình dạng. Dương Chiến bội vàng ngăn cản, đứng đậu, cứ như vậy, ta xem một chút. Út. Sau đó, Dương Chiến cổ máy nhìn xem Tiểu Nộp lộ ra bản thể, khóe miệng có quát một trận. Thật sự là không nghĩ tới, hắn nhìn thấy đồ vật, lại là cái đồ chơi này. Mẹ nó! Bị Đại Đường kính súng bắn tỉa đỉnh lấy đầu, ngươi nói có sợ hay không? Dù cho hiện tại Dương Chiến thực lực này, trông thấy cái đồ chơi này thời điểm, vẫn là không nhịn được có mấy phần tê cả ra đầu. Ở địa cầu ký ức quá mức khắc sâu, nhất là lần thứ nhất bên người Chiến hữu đầu chịu cái đồ chơi này một đường, tràng diện kia, quá mấy cái sâu. Ngươi không có việc gì? Đại đường kính súng trường phát ra tiếng, không có việc gì, ngươi không phải nói sợ hay sao? Ách, phản xạ có điều kiện, lúc này không giống ngày xưa, tại ta mà nói, không coi vào đầu, ngươi vẫn là biến thành cái khác bộ dáng à? Đối với một cây ống dẫn nói chuyện, vái buồn cười. Tiếp lấy, cái kia thanh đối lấy đầu hắn đại đường kính súng bắn tỉa liền biến hóa thành một người mặc áo đỏ nữ tử, áo đỏ bên trên có ngũ thải lông vũ dáng vẻ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nữ tử càng là đẹp đến mức không giống thế gian nữ tử, hơi có vẻ lãnh diễm bộ dáng. Tổng cho Dương Chiến một loại cao cao tại thượng quan sát cảm giác của hắn. Tiểu Mộng nói, đây là ta sau khi tỉnh lại, nhìn thấy cái thứ nhất sinh linh dáng vẻ, ta liền dùng bộ dáng của nàng a. Người này cũng bị ngươi thối vệ? Không có, nàng đứng tại vây cuốn ta tảng băng bên trong, nàng nói với ta chút kỳ quái lời nói. Dương Chiến mắt sáng lên, nàng nói cái gì? Nàng nói, ngươi rất mê mang. Ngươi suy nghĩ rất nhiều hỏi? Không cần hỏi, không cần mê mang, không biết rõ, ngược lại là tốt nhất. Có nhiều thứ, không thể nói, không thể tưởng tượng, cũng không cần hỏi. Dương Chiến đợi một hồi, không có, không có. Dương Chiến nhíu mày, lời này, thế nào như vậy giống là Cơ Ngọc trúc lời nói. Sau đó người kia đâu? Tiểu mộng nói, nàng liền đi, đi rất gấp, bất quá, nàng vừa ra mộng ảo chi địa, ta đã nhìn thấy nàng hóa thành một bệnh ánh sáng bay. Dương Chiến biết hỏi không ra cái gì. Sau đó nghiêm túc, ngươi muốn biết ngươi là ai, ta cũng nghĩ giải khai rất nhiều bí mật, như vậy, ngươi nếu nghe ta. Tiểu mộng thế mà không chút do dự gật đầu, tốt. Dễ dàng như vậy đáp ứng. Ta suy nghĩ minh mạch, ta cảm thấy, ngươi hẳn là có thể tín nhiệm, dù sao ta cảm giác ngươi ta trước đó thật giống như nhận biết, còn có, ngươi có phải hay không cũng mất chi nhớ. Xem như thế đi, Chắc không được ngươi nếu là không có mất trí nhớ, ta cảm giác ngươi khẳng định biết ta là ai. Dương Chiến cũng không biết nói cái gì cho phải. Gia hỏa này bản thể, mỗi người nhìn cũng không giống nhau, hắn cũng không trông thấy gia hỏa này bản thể đến cùng là cái gì, làm sao lại có thể biết? Bất quá cũng không quan trọng, nghe lời là tốt. Dư thư đến cùng có sao không? Không có, nàng còn không có trông thấy bản thể của ta, nàng còn chưa có chết. Dương Chiến nhẹ gật đầu, tốt, đợi chút nữa ngươi Dương Chiến bắt đầu phân phó. Không lâu, hỗn độn trung đông nhiên bộc phát kịch liệt trung bang, bạo phát ra lực lượng kinh khủng, tiên trận bị phá. Kương Nhược ba nữ nhân, nhao nhao miệng phun máu tươi, bay ra ngoài. Vừa ảnh, Dương Chiến xuất hiện, tay nâng Hỗn Độn trùng, loạn phát bay múa, vật không chịu nổi, dường như sinh tử đại chiến 300 hiệp trở lên. Mặc dù bị chấn thổ huyết, cương Nhược ba cái tiên giới sứ giả, vẫn là như chút được cái nặng. Bởi vì chỉ có Dương Chiến, hiện nhiên kia cấm khu tồn tại bị diệt. Rất nhanh, thương Nhược các nàng cảm giác được, cái này Huyễn Mộng Chi Địa Quỷ dị lực lượng, ngay tại điên cuồng giảm xuống. Tiếp lấy, Mộng Chi Địa Quỷ dị lực lượng bao phủ khu vực, cũng tại cấp tốc thu nhỏ. Quá tốt rồi, đây là tiêu diệt một chỗ cấm khu thải y có chút kích động thương nhược nhìn xem dương chiến dương chiến ngươi thế nào không có việc gì thật không có vật kia sao còn nhìn không ra hỗn độn trung biến mất dương chiến phun ra một búng máu tử ánh mắt sắc bén nhìn về phía viễn mộng chi địa khu vực hải tâm chỉ thấy kia to lớn băng sơn ngay tại nhanh chóng ảm đạm xuống tiếp lấy đã nhìn thấy mấy người theo băng sơn nhanh chóng chạy ra lao ra tìm tới tìm tới dư phong cong dư thư dư vân lót đằng sau tiểu a bảo mở đường một đoàn người chớp mắt liền tới dư thư ra sao tỷ tỷ của ta hẳn là nguyên thần thụ thương cho nên lâm vào hôn mê. Dương Chiến đã bắt đầu kiểm tra dư thư thân thể, ngón tay dán tại dư thư mi tâm. lập tức Dương Chiến cũng cảm giác được dưỡng thần quyết ngay tại vận hành, lập tức nhẹ nhàng thở ra. không sao, chiếu cố tốt các ngươi tỷ tỷ. ân, ta ơn tỷ phu. dư vân hốc mắt đỏ, tràn đầy cảm kích. dù cho dư phong cái này bảo tính tình, thế mà trực tiếp cho Dương Chiến bị xuống, tạ ơn tỷ phu. về sau ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó, tuyệt không từ chối. đi, ngươi còn beo tỷ ngươi lâu lúc này thương nhược ba người cũng xung tới. Dương Chiến, chúng ta đi bên trong nhìn xem. Đem cái này cấm khu hoàn toàn hủy đi. Trước 1069, trước kia không có cảm thấy ngươi ra mặt rảnh như vậy á, chương 1069, trước kia không có cảm thấy ngươi ra mặt rảnh như vậy A Khương Nhược ba nữ nhân, ngay tại không để lại dư lực phá hư huyết ngục chi địa tất cả. Dương Chiến cũng không có làm cái gì, mà là đứng lơ lửng trên không, nhìn qua cái này toàn bộ huyết ngục chi địa. Không có tảng băng, cái này băng sơn hình dạng, nhiều Dương Chiến cũng cảm giác mình tư tưởng không tuyệt thiết. Không có tảng băng, cái này băng sơn bóng loáng như ngọc, mẫu chốt là còn có một đầu câu, thấy thế nào, thế nào giống như là một cái mộng lớn. Nghe Dư Vân nói, chính là ở đằng kia đầu trong khe tìm tới dư thư tỷ tỷ thế nào cái này cấm khu bị dị lực lượng vẫn tồn tại mặc dù nhỏ yếu đi rất nhiều đúng vậy a có phải hay không còn có cái gì không có hủy đi thương nhược đang muốn đáp lại hai cái muội muội dương chiến ở trên trời mở miệng nói đi lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nó cũng nên có thời gian khả năng chậm rãi tiêu vong các ngươi tổng không đến mức muốn đem núi này đều cho đạo a thương nhược đống nhiên ánh mắt liền sáng lên biện pháp tốt trên trời dương chiến sững sờ đại gia đào thì còn đến đâu quả nhiên một thanh âm lo lắng hướng dương chiến chuyển đến. Đào ta khả năng liền thật nếu không có. Dương Chiến lúc này mở miệng, Cấm khu quỷ dị đã bị ta trấn sát, tiêu vong muốn một đoạn thời gian, chúng ta mới vừa vặn đi bước đầu tiên, đem thời gian lãng phí ở nơi này làm cái gì, chúng ta chuẩn bị tiến về kế tiếp Cấm khu. Tô Ý cùng thải Ý đi nhìn về phía Thương Lực. Thương Lực nhìn qua Dương Chiến, cũng không hao phí bao lâu ngươi là minh chủ hay ta là minh chủ, nếu không về sau chính các ngươi làm, ta liền không tham dự. Người gương được có chút tức giận, vẫn là đối hai cái bọn muội nói, đi, không sai bị lắm, cái này vẫn ngụ chi địa cung coi là hủy, Thuốn hồ Dương Chiến nói rất đúng, còn có mấy cái Cấm khu tiếp lấy Dương Chiến xuất lách mình rời đi một lát xuất hiện ở hôn mê dư thư trước mặt Dương Chiến nhíu mày thế nào còn không có tỉnh không có a nhưng là tất cả bình thường hai người các ngươi đem các ngươi tỷ tỷ mang về Thiên đô thành nàng sau khi tỉnh lại đừng cho hắn đi ra ngoài nữa liền nói là mệnh lệnh của ta dư vân cùng dư phong gật đầu tốt tiếp lấy dư phong lại nghi ngờ hỏi người muốn đi đâu không có nghe nói sao ta còn phải đi tới một cái cấm khu dư phong đống nhiên há to miệng lại không nói ra lời gì đến nhưng là Dương Chiến lại cảm giác được dư vân đối dư phong truyền âm đừng bảo là cái gì, chờ tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh lại nói. Dương Chiến nhìn hai cái đàn bà nhi một cái, tính toán thật đúng là không ít. Bất quá Dương Chiến cũng không có nói cái gì, nhìn xem hai nữ nhân mang theo dư thư trở về. Sau đó, Thương Nhược Ba Tỷ bội đến hỏi, chỗ tiếp theo đi cái gì cầm khu? Dương Chiến lại nói câu, Thiên Hạ, chúng ta lập tức liền đi. Các ngươi đi trước, các ngươi tiên trận bố trí cần thời gian, ta sau đó liền đến. Ngươi còn muốn làm cái gì? Bạch Trừ cầm khu, này làm sao cũng là ta lần thứ nhất, có chút cảm xúc. Nói, Dương Chiến đi hướng Mộng Chi Địa, vừa đi vừa nói. Không cần phải để ý đến ta, ta muốn cảm thụ một chút nơi đây ý vị, là đối phó kế tiếp cấm khu làm chuẩn bị. Khương Nhược ba nữ nhân có chút mê hoặc, bất quá khương nhược vẫn là đáp ứng, mang theo Tô Ý đi cùng thải Ý đi, đi đầu một bước. Chỉ còn lại Tiểu A Bảo cùng Dương Chiến một lớn một nhỏ. Tiểu A Bảo đi theo Dương Chiến đi, lao ra, vật kia có phải hay không còn sống. Dương Chiến chợt phát hiện, nha đầu này có chút bướng bặm, Đành phải nhắc nhở một câu, khám phá không nói toán, vẫn là hảo bằng hữu. Tiểu A Bảo sưng sở, lao ra, ta cũng không phải bằng hữu của ngươi. Ta mẹ nói, ta chính là thị nữ của ngươi. Có ngươi nhỏ như vậy thì nữ a, ta cũng biết lớn lên, lão gia, ngươi không phải hẳn là điều giáo điều giáo ta sao? Không phải ta cái gì cũng không biết lại. Thanh. Một tiếng vang trầm, Tiểu A Bảo lập tức che đầu, quát ức nhìn qua Dương Chiến. Huỵt khuất cái gì, không phải ngươi để cho ta điều giáo, hiện tại khóa thứ nhất, không cần nhiều lời như vậy, để ngươi làm thế nào liền làm như thế đó. Đây chính là sự phạt. Đúng, không nghe lời chính là sự phạt. A. Tiểu A Bảo bĩu môi, có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Dương Chiến lại lần nữa giơ tay lên, Tiểu A Bảo mừng rỡ, ta nghe lời ta là lao ra nghe lời nhất tiểu thị nữ. Ân, cái này đúng rồi, không cho phép cùng cương nhược các nàng nói cái gì. Biết rồi. Dương chiến đứng ở huyết mộng chi địa, nào giống như là mông lớn trên đỉnh núi, nhìn xem kia sâu không thấy đáy câu. Tiểu ngọc, nhớ kỹ ta nói với ngươi lời nói, không thể hiện hiện ra, ẩn nút lên. Tiểu ngọc thanh âm chuyển đến, rất có vài phần nữ vương phàm. Tốt, ta sẽ không lại hiện lộ ra, vậy ta muốn chờ bao lâu? Không biết rõ, nhưng là hẳn là sẽ không quá lâu. Dương chiến không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời sấm sịp. lập tức, Dương chiến chỉ vào phía dưới rãnh sâu phía dưới này là cái gì? một đầu màu đen sông ngầm, màu đen sông ngầm. dương chiến nguyên thần một ý niệm xuất hiện ở rãnh sâu phía dưới, tia đích thật là màu đen sông ngầm, hơn nữa còn là tử hạ. như thế nào là tử hạ? lúc nào thời điểm xuất hiện? hay là một mực liền có? ta sau khi tỉnh lại, một mực liền có. hơn nữa con sông này một chút lực lượng cũng tại tư dưỡng nơi này. không lâu, dương chiến mang theo tiểu a bảo đi. nhưng là dương chiến lại phát hiện tiểu ngậm thế mà còn tại bên cạnh mình, chỉ là không ai có thể trông thấy. thoáng qua một chút, bên người liền hai cái cô nàng, một cái tiểu an một cái tiểu động, ngươi có thể rời đi nguyễn mộng chi điện, ta đây là hóa thân, đi theo ta làm cái gì? ta sợ ngươi quên lời hứa với ta. dương chiến trận nhìn tiểu mộng một cái, ta chạy không được, ngươi không cần đi theo ta. ngươi muốn đối phó cái khác cấm khu, ta cũng có thể giúp ngươi, ngươi muốn đi thiên hạ, ta cũng biết thiên hạ, ta giúp ngươi bắt nó. dương chiến nghe nói như thế, có chút kinh ngạc, nhìn xem tiểu mộng kia một bộ áo đỏ, lại nữ vương phạm tư thế, ngươi có bản lĩnh này ngươi không nói sớm, ngươi cũng không hỏi a, ta cũng là vừa rồi nghe ngươi nói muốn đi thiên hà ta mới nhớ tới. Dương Chiến ánh mắt chớp lên, nói như vậy, các người mấy lớn cấm khu là có giao lưu. Thiên hạ có thể, Lưu Sa cấm khu có thể, địa phương khác lại không được, bọn chúng không nói lời nào. Tuyệt tốt, ngươi hóa thân đi theo ta, nói cho ta một chút thiên hạ cấm khu. Tốt. Tiểu Mộng mười phần nghe lời. Đi theo Dương Chiến Tiểu A Bảo, buồn buồn nói câu, lao ra, vật kia còn muốn ngươi đây. Ngươi nhìn không thấy. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn. Tiểu A Bảo không nói chuyện, Tiểu Mộng nói chuyện, ta không cho nàng nhìn, nàng liền nhìn không thấy. Dương Chiến bỗng Nhiên chỉ vào Tiểu An, ngươi có thể trông thấy nàng sao? Tiểu Mộng quay đầu nhìn xem dương chiến chỉ phương hướng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì? không nghĩ tới, liên tiểu mộng đều nhìn không thấy tiểu an, vậy cái này tiểu an đến cùng là cái gì a? theo lý thuyết, các nàng hẳn là thân thiết a. dương chiến nguyên thần cùng tiểu ngọc giao lưu, tiểu ngọc, ngươi những ngày này không có động tĩnh, đi ra nhìn xem. tiểu ngọc xuất hiện, chuyện gì? nhìn xem bên cạnh ta hai đại tuyệt thế mỹ nữ. tiểu ngọc sử sở, sau đó nhìn về phía tiểu a bảo, tiểu a bảo trực tiếp liền rơi lên bộ ngực nhỏ. tiểu ngọc nhíu mày, con bé này ngươi nói với ta là tuyệt thế mỹ nữ. dương chiến lại lần nữa thất vọng không nghĩ tới tiểu ngọc vẫn là nhìn không thấy tiểu an cũng nhìn không thấy tiểu ngọc dương chiến nhìn về phía tiểu ngọc bên cạnh ta động cái nam nhân ngươi xem thấy sao tiểu ngọc lắc đầu tiểu ngọc chợt tới câu dáng dấp đẹp không trận nhìn tiểu ngọc một cái không có ta xoái tiểu ngọc vẻ mặt kinh ngạc nhìn dương chiến chỉ chỉ dương chiến mặt vừa chỉ chỉ mặt mình mới nói câu trước kia không có phát hiện ngươi ra mặt dày như vậy a trước 1070 cha ngươi chính là ta cha ruột chương 1070 cha ngươi chính là ta cha ruột dương chiến chỉ trở về ba chữ tiểu bạch điểm tiểu ngọc nhìn dương chiến một cái liền trở về. Dương Chiến lại không có buông tha Tiểu Ngọc. Gần nhất ngươi không quá sinh động, đang làm gì? Ta tại điều giáo hầu gái. Dương Chiến sững sở, gia hỏa này chơi rất hoa a hầu gái ở nơi nào? Cái kia si mị, Khá lắm. Dương Chiến gọi thẳng khả lắm, Tiểu Ngọc gia hỏa này thế mà cũng thông nhân tính, biết hưởng thụ. Trên đường đi, Dương Chiến đều tại hướng Tiểu Ngọc hiểu rõ Thiên Hà cấm cung. Thiên Hà cũng không phải là một đầu chân chính sông, mà là một đạo trùng thiên quang, giống như là trên trời rơi xuống tới sông như thế. Mà cái này cấm khu, vấn đề lớn nhất chính là có thể tịnh hóa tất cả ngộ nhập sinh linh. Cái gọi là tình hóa chính là hôi phi yên diện. căn cứ tiểu Mộng nói tới, cái này thiên hà bên trong tồn tại, tên là quang minh, thế mà cũng là tắng ngày đế thời kỳ tỉnh lại tồn tại. cũng chính vì vậy, tiểu Mộng mới có thể cùng quang minh giao lưu, hoặc là nói, bọn hắn dạng này mới có thể cùng người bình thường giao lưu. thế nào bắt hắn? ta nhường hắn đi ra, ngươi lại dùng đối phó ta phương pháp, dùng huân độn chung bao lại, liền chạy không xong. hắn không ra làm sao bây giờ? sẽ ra tới, hắn nói, ta có thể nhường hắn càng thêm sáng chói, cho nên vẫn muốn để chúng ta hai cái địa phương hợp lại cùng nhau. càng thêm sáng chói? đúng vậy à? Ta băng sơn nếu như gặp phải thiên hà, có thể chích xạ ra càng nhiều thiên hà. Hắn nói, đây chính là hỗ trợ lẫn nhau. Hắn cũng nghĩ mượn cơ hội, nhìn có hay không biện pháp thoát ly thiên hà đi ra. Ngươi cũng nghĩ, hắn cũng nghĩ, vì cái gì không có hợp tác. Tiểu ngọc tở dài, quá xa à, cái này thiên ngoại thiên một mảnh tử vực, chúng ta mong muốn khuyết trương cũng không có cách nào. Bây giờ trung tiên cùng thiên ngoại tiên tương liên, sinh cơ rảnh rào mới có thể để cho chúng ta khuyết trương mạnh lên. Vậy các ngươi thế nào giao lưu? Ta hóa thân có thể ra ngoài, hắn cũng có thể. Dương chiến dặn dò câu, đem hắn bản tôn dẫn ra. Ta biết lúc này Dương Chiến cùng Tiểu A Bảo đã đi rất xa, rách nát, lực lượng yếu đất xuống tới Viễn mộng Chi Địa bên trên, xuất hiện một đoàn ánh sáng màu đỏ, ánh sáng màu đỏ hóa ra hình người, ha ha, tự nhiên chui tới cửa, ánh sáng màu đỏ đung nhiên phóng tới rách nát Viễn mộng Chi Địa, đột nột, một cỗ lực lượng thần bí đung nhiên đem thân ảnh màu đỏ ngăn cản ra ngoài, bóng người màu đỏ dường như hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến, sau đó liền hoàn toàn nổi giận, ai, là ai tại ngăn cản ta thu hồi ta đồ vật? một cái áo trắng như tiên nữ tử hiện lên đi ra, lạnh lùng ánh mắt tựa hồ đối với mọi thứ đều đã mạc. Nếu như Dương Chiến ở chỗ này, nhất định sẽ rất khiếp sợ, thứ này lại có thể là cơ ngọc trúc. Bóng người màu đỏ trông thấy cơ ngọc trúc, âm trầm nói, lại là ngươi, vì cái gì? Không nên quấy rầy ta. Nơi này đều biến thành dạng này, không có quấy rầy ngươi. Cơ ngọc trúc cũng không nói chuyện, chỉ là đạm mạc nhìn xem thân ảnh màu đỏ. Thân ảnh màu đỏ cũng không có nói, dường như đang ngó chừng nữ tử. Qua một hồi lâu, thân ảnh màu đỏ cười ha hả, thì ra ngươi là tại bảo hộ cái này con ngu, ngươi bảo hộ được. Không cho ta cầm lại ta đồ vật, vậy ta liền để các ngươi đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi đổ vặt cũng biết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vậy sao? Cái kia Dương chiến chết trước như thế nào? Ngươi là đối thủ của hắn sao? Thân ảnh màu đỏ dường như tao nộ dò lớn, đầu động. Hồi lâu đều không có âm thanh truyền ra. Qua một hồi lâu, thân ảnh màu đỏ buông xuống một câu ngôn thoại. Chờ xem. Tiếp lấy, thân ảnh màu đỏ sát na đi xa, biến mất tung tích. Mà lúc này, Cương Ngọc Trúc thân ảnh cũng hóa thành điểm điểm điểm sáng, dung nhập cái này rách nát Huyễn Ngộ Chi Điện. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh tự trong rãnh sâu thò đầu ra, phát ra âm thanh. Ta vừa rồi ngủ thiết đi. Thiên hạ như từ trên trời giáng xuống sông lớn, mười phần rộng lớn, lại cao dường như đến từ thiên ngoại. Thương Nhược ba tỷ muội đã bố trí xong tiên trận, liền đợi đến Dương Chiến đến. Trong thấy Dương Chiến, Thương Nhược còn chưa mở miệng, Dương Chiến đã nói câu: Ta đi vào trước nhìn xem, các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Thương Nhược lập tức lính ngộ, chú ý an toàn, đem vật kia dẫn tới tiên trận, lại giết. Dương Chiến gật đầu, mang theo Tiểu A Bảo liền tiến vào. Tiểu A Bảo đung nhiên tới câu: Lão gia, ta cũng muốn đi vào sao? Sợ hãi. Ân, ta sợ hãi, ta sợ ta biết nhiều lắm, Lão gia. Có thể hay không giết người diệt khẩu a? Chợn nhìn Tiểu A bảo một cái, cái này nha đầu chết tiệt kia, tư duy càng ngày càng ngày gọn. Không đi vào tình toán, ngươi ngay tại bên ngoài a. Vậy ta vẫn đi vào đi, không phải ngươi lại muốn tìm lấy cớ xử phạt ta cái này tội nghiệp tiểu thị nữ. Dương Chiến ngang Tiểu A bảo một cái, Tiểu A bảo liền góp chân chân đi theo Dương Chiến tiến vào thiên hà cấm khu khu vực hạ tâm. Cẩn thận cái này quang, bị nhấp tới, khả năng liền phải hôi phi điên diện. Không có việc gì, lao giang như cao mã đại. Dương Chiến sử sở, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói lao giang như cao mã đại nha, Tiểu A bảo không sợ trước kia không có cảm thấy cái này nha đầu chết tiệt kia có như thế làm giận à để hắn làm tấm hộp còn đem hắn cùng châu ngựa đánh động vẫn lẽ thẳng khí hùng ai là lão gia không để ý tiểu a bảo trực tiếp đi vào cầm khu. mà lúc này tiểu nậm thoát ly dương chiến bên người, hướng thẳng đến kia quang phong đi dương chiến không tiếp tục đi vào tiểu a bảo hoàn toàn trốn ở dương chiến kiêm lưu cao mã đại thân thể về sau chỗ nào có thể soi sáng một điểm quang á lúc này tiểu an nhưng lại không biết vì cái gì thế mà cũng nuốt ở phía sau hắn dương chiến suy đoán tiểu an cũng sợ hãi cái này quang đủ thấy cái này ánh sáng lợi hại tương truyền cái này thiên hà chi quang chính là thượng cổ thần quang nói thật dễ nghe điểm gọi tịnh hóa tất cả nói không dễ nghe điểm chính là hủy diệt tất cả nhìn xem kia ánh sáng chói mắt dương chiến cũng không khỏi suy đoán chính mình nếu như bị bao lại có phải hay không trực tiếp liền phải đi gặp bích liên đúng vào lúc này tiểu ngọc mang theo một chùm sáng xuất hiện dương chiến trông thấy đoàn kia quang sáng quá nhường dương chiến ánh mắt nói nói sau đó chạy xuống máu lại tại lúc này đoàn kia quang ám phai nhạt đi dương chiến khả năng thấy bật mới nhìn rõ cái này đoàn ánh sáng bên trong lại là một cái tiểu thí hải nhìn bộ dáng kia, thật giống như còn không có dứt sữa. Tiểu Ngộ Thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên, tới, ngươi chuẩn bị kỹ càng. Dương Chiến mở miệng, ta tự có phân tấp. Dương Chiến lại không có gì động, cảm giác đầu tiên, hắn khả năng không đối phó được cái này toàn thân phát sáng Tiểu Thí hại. Hôn độn trung bên trong, cái này thằng nhóc rách dưới quang, chỉ sợ cũng có thể làm cho hắn thành cho tàn, còn thế nào đối phó? Cái này thằng nhóc rách dưới tới, Tiểu mộng thấy Dương Chiến không nút đích, mới nói câu, đây chính là ta nói cho ngươi, hắn có năng lực giúp chúng ta theo nơi này thoát ly khỏi đi. Thằng nhóc rách dưới nhìn một chút Dương Chiến. Nhỏ chân mày cao lại, ngươi có bản lĩnh này? Ta khả năng giúp đỡ tiểu nọng, nói thật ra, chưa hẳn có thể giúp ngươi, dù sao ta không hiểu rõ ngươi. Tiểu nọng có chút nghi hoặc nhìn Dương Chiến, mà thằng nhóc rách dưới lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Dương Chiến lập tức rời ánh mắt, nhưng như cũng cảm giác thân thể tại tư từ bàn, giống như muốn thành thủy nướng. Thằng nhóc rách dưới lại hương phấn khoa tay múa chân, "Cha, ngươi chính là ta cha ruột, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi, để ngươi hiểu ta." Chương 1071, Thiên Vương lão tử tới, cũng phải nói tiếng cường đại chương 1071, Thiên Vương lão tử tới cũng phải nói tiếng cường đại 4 cho rằng là một trận ác chiến. Qua minh, cái này phát sáng hôn chướng đồ chơi, thậm chí Dương Chiến đều có chút không có nắm chắc đối phó. Không nghĩ tới, Dương Chiến quá lo lắng, dù sao không có cân nhắc tới trí thông minh vấn đề. Nghe xong hắn chỉ là khả năng giúp hắn thoát ly Thiên Hà cấm khu chói buộc, không nghĩ tới liền bắt đầu nhận cha. Thảo. Dương Chiến trong lúc nhất thời bùi bùi mãi thôi, năm đó chỉ lên trời, cũng chính là Diêu Cơ sư tôn quái nhân kia, cũng là gọi cha làm cho có thứ tự, nhưng là hố chết cha không đến mạng. Bây giờ lại tới cấm khu tồn tại nhận chính mình làm cha. Cũng không biết cái này thằng nhóc dưới dưới có thể hay không hố cha a cái này hoang đường biến hóa nhường dương chiến đều có chút lăng thần. cũng may tiểu mộng ở một bên mở miệng dương chiến quang minh đối ngươi ký thác kỳ vọng lấy lại tinh thần dương chiến vẻ mặt nghiêm túc quang minh a cha hài nhi tại khá lắm tiểu hai tử này thật sự là xem xét chính là một mực khát vọng tình thương của cha như núi quang thu vừa thu lại ta thấy không rõ a a quang minh thu liễm trên người mình quang, dương chiến kia đã bắt đầu máu chảy ánh mắt rốt cục đạt được độ sâu thư giãn Dương Chiến sở soạn một chút ánh mắt chảy xuống máu. Quan Minh bỗng nhiên tới câu, "Cha, ngươi cái này tụ đường qua điều a?" Dương Chiến cứng chặt đảng hoàng nói, "Ta đây là quá kích động, một kích động liền phải chảy nước mắt, kích động nhất thời điểm chính là lưu huyết lệ." Quan Minh tiên non nớt trên khuôn mặt, lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt, sau đó niết miệng cười, "Cha, ta liền nữa thích cha kích động, cao hứng." Nói, "Tiêu Quang." Lại mẹ nó sáng lên. Dương Chiến lúc này rời ánh mắt, "Ngươi không muốn để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi." Ta kích động, liền thấy không rõ. Quan Minh nghiêng đầu, lúc này lại thu liễm qua mang. Dương Chiến lập tức cảm giác gáp lực có chút lớn a, nhìn nhiều vài lần, sẽ không thật vụ a. Vì đề phòng tại chưa xảy ra, Dương Chiến lập tức bắt đầu chính đề, ta có mấy cái vấn đề, ngươi còn thành thật hơn trả lời ta, liên quan đến ngươi về sau có thể hay không thoát ly khỏi đi. Ừ. Quang Minh gật đầu như dạ tỏi, có chút nhu thuận, nghe lời. Đầu tiên, Dương Huyền năm đó ra vào thiên hà thời điểm, không rõ chi tiết nói với ta một chút, đừng có bỏ sót. Quang Minh nghi hoặc, Dương Huyền là ai? Tiểu mộng ở một bên mở miệng nhắc nhở, chính là cái kia dáng dấp rất đẹp, bạch bạch nõn tiểu tử, 2000 năm trước sống mà đi ra nơi này cái kia. A, mộng tỷ, ngươi nói thẳng sống mà đi ra đi ta liền biết. Quang Minh lại không có nói cái gì, mà là trên thân lại lần nữa xuất hiện quang. khác biệt chính là, lần này quang không thương tổn người. Dương Chiến theo quang bên trong, nhìn thấy Dương Huyền. Dương Huyền lúc này còn hăng hái, dường như trên trời dưới đất đều dưới chân hắn. kia phần khí độ hoàn toàn không giống phàm tục bên trong người, nói là bệ nghệ thiên hạ cũng không đủ. Hán tiến vào thiên hạ, thiên hạ quang trực tiếp liền kích phát, trong nháy mắt lộ ra chân trời. bất quá. Dương Huyền tắm rửa thiên hà quang bên trong, lại tựa hồ như không có chút nào tổn thương, đi bộ nhàn nhã vào bên trong đi tới. Vừa đi vừa nói, "Tiên không thể nhập, ta có thể nhập, tiên không dám tới, ta dám đến." Dư khí vẫn bình tĩnh, nhưng tự thành khí phách. Tiếp đấy, Dương Huyền trực tiếp đi tới thiên hà trung ương, cường quang nhường Dương Huyền tựa hồ cũng thành trong suốt, thậm chí có thể thấy được huyết mạch sương cốt. Lúc này, Dương Huyền lần đầu, dường như tại đùa cợt cái này thiên hà, Thể thần quang tắm, Thiên vương láo tử tới, cũng phải nói tiếng cường đại. Dương Chiến nhìn xem, lúc này Dương Huyền hoàn toàn không giống tại đi vào huyết mộng chi địa trước như vậy sợ hãi sợ hãi. lúc này dương huyền khí phách vô song, dường như không đem tất cả để ở trong mắt. tắm rửa thiên hà, dương huyền thân thể, vậy mà còn mạnh hơn hắn. dương chiến nhớ kỹ, dương huyền thật là tu tiên đạo phương pháp, đi tất nhiên không phải võ đạo chi lộ. giờ này phút này, dương chiến đối dương huyền thực lực quyết định, lại lần nữa tăng lên một mảng lớn. nhưng dương chiến đung nhiên có một loại cảm giác, cái này dương huyền, không phải là hấp thụ phía sau màn a thực lực như vậy, chỉ sợ kia cái gì tiền, ở trước mặt hắn cũng bất quá như thế. tiếp lấy, dương huyền tắm dựa thiên hà chi quang, sau đó giơ tay lên, dường như có thể ôm động cung sau đó, dương huyền hai mắt, vậy mà phát ra so thiên hạ còn cường đại hơn quan trạch. hôm nay, liền để ta xem một chút, cái này thông thiên thiên hạ, có thể thông thiên. nói xong, dương huyền gật đầu, nhìn lên. ầm ầm, thiên hạ quang, vậy mà tại bao méo, phản phất có thứ gì? ngay tại địa cung. với anh, lại là một tiếng oanh minh, quang đều dường như bị tạm mở như thế. mà lúc này, dương huyền dường như bị cái gì đạp một bước, nằm trên đất. làm dương huyền lại lần nữa sau khi đứng dậy, sát mặt tràn đầy sợ hãi. lúc này, dương chiến con ngươi co rụt lại. dương huyền chuyển biến chính là tại cái này thiên hạ dương huyền nhìn thấy cái gì đáng tiếc dương huyền thẳng đến rời đi thiên hạ cũng không có nói thêm câu nào chỉ là đi vào tiến lên về phía sau dương huyền tưởng như hai người dương chiến không khỏi nhìn thoáng qua kia dường như tự trên trời rủ xuống tới thiên hạ dương huyền phát hiện gì rồi cha đây chính là liên quan tới dương huyền toàn bộ không có ừ ta đã biết quang minh ta hỏi ngươi cái này thiên hạ quang năng không thể yếu một ít để cho ta vào xem quang minh lại lắc đầu thiên hạ vẫn luôn là như thế không có cách nào cải biến dù là ta là nơi này chúa thể đều không cải biến được chúa tể cái gì Dương Chiến nhìn một chút con mình không khỏi nhìn về phía Tiểu Mộng Đông Nhiên cảm giác cùng nói nói bọn hắn là cấm khu chúa tể không bằng nói là bọn hắn dựa vào cấm khu mà tồn tại Dương Chiến lúc này có chút bước thiết hy vọng đi xem một cái Dương Huyền đến cùng nhìn thấy cái gì nhưng hắn có như thế chuyển biến to lớn thậm chí đằng sau Dương Huyền nói những lời kia khả năng chính là bắt đầu từ nơi này nhưng là Dương Chiến có thể rõ ràng cảm giác được chính mình căn bản là không có cách chống lại thiên hạ kia tịnh hóa chi quang hắn đi chừng đều muốn thành cho bụi không thể thừa nhận thấy thế nào Dương Chiến thâm hít một hơi, đây anh phải lùi lại mà cầu việc khác. Nhìn về phía Quang Minh. Quang Minh, ngươi đưa ngươi đối cái này Thiên Hà cấm khu nhận biết, đều nói cho ta, ta phân tích phân tích, cũng tốt có cơ hội giúp ngươi thoát ly nơi đây. Quang Minh quả nhiên phối hợp thật sự, dường như đã đem Dương Chiến xem như hằng chúa cứu thế. Theo Quang Minh kể rõ, Dương Chiến càng nghe càng rung động. Cái này Thiên Hà, vậy mà thật là từ trên trời rất xuống, mà không phải trên đất quang phóng lên tận trời. Trên trời có đồ vật. Sau đó, Quang Minh nói chút không quan hệ đau khổ chuyện, hơn nữa Quang Minh nói chuyện ăn khớp có chút hỗn loạn, đông một câu tây một câu. Nhìn qua thật giống là một đứa bé như thế nói chuyện không có chứng pháp. Dương Chiến cũng không có cắt ngang, tất khả năng theo những này hỗn loạn tự thuật bên trong, tìm tới khả năng liên quan đến thiên hạ cấm khu bí mật lời nói. Rốt cục, Dương Chiến chú ý tới Quang Minh một câu. Lúc này cắt ngang Quang Minh, chờ một chút, ngươi vừa rồi câu nói kia lặp lại một lần. Quang Minh nghi hoặc, sau đó vẫn là lặp lại một lần, nó sẽ luôn để cho ta không ngừng hấp thu sinh linh năng lượng. Đến nhường cái này thiên hạ càng phát rộng lớn. Dương Chiến mắt sáng lên, nó là ai? Quang Minh khuôn mặt nhỏ sương sờ, nó là ai? Dương Chiến nhíu mày, ngươi hỏi ta? Không phải ngươi hỏi là ai vậy? ngươi nói nó sẽ luôn để cho ngươi không ngừng hấp thu sinh linh năng lượng, nơi này nó là ai? Quang Minh bừng tỉnh hiểu ra, chính là nó a. nói, Quang Minh chỉ hướng tiên ngân hạ như thế thiên hạ. nó nói chuyện với ngươi. không phải, ta. nói không rõ ràng, ta chỉ biết là, ta nhường tiến vào nơi đây sinh linh hóa thành năng lượng, nó liền thật cao hứng như thế. Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, lại lần nữa nhìn về phía kia thiên hạ. sáng quá. Dương Chiến ánh mắt, lại bắt đầu nói nói, chảy máu. Dương Chiến nhắm mắt lại, có chút buồn bực. hắn so Dương Huyền, vẫn là kém quá xa. Thật là mạnh mẽ như vậy Dương Huyền đều đã chết, hắn lại có thể làm cái gì? Giờ phút này, Dương Chiến hiếm thấy có chút bắt đầu hoài nghi mình. Lắc lắc đầu, đem những này phụ năng lượng tư tưởng rứt bỏ, thay vào đó, vẫn là kia kiên định không thay đổi ý chí, đấu với trời, đấu với đất đấu trí. Chương 1072, đây chính là nữ nhân á chương 1072, đây chính là nữ nhân á Dương Chiến lên tiếng lần nữa, nói tiếp. A. Quang Minh lại lần nữa nói. Hắn bỗng nhiên lại nói đến sau khi tỉnh lại chuyện, lúc ấy thiên hà còn không có như thế sáng, lại làm cho hắn luôn cảm giác có độ bật gì đang ngó chừng hắn. Theo thiên hà sáng lên về sau, cái loại cảm giác này liền biến mất. Lúc này, tiểu ngỗ thế mà cũng tới câu, ta cũng có cảm giác như vậy. Dương Chiến theo bản năng nhìn bốn phía, bị bọn hắn tiểu nói này, Dương Chiến đôn nhiên đều cảm giác, giống như có đồ vật gì đang ngó chừng hắn đồng dạng. đương nhiên, hắn đã từng có qua, chỉ là ngẫu nhiên. Đáng tiếc, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng lại không biết vì cái gì, nhiều Dương Chiến đôn nhiên có một loại sợ hãi trong lòng cảm giác. Chẳng lẽ đối cấm khu hiểu rõ càng nhiều, sẽ đụng vào cái gì cấm kỵ? Dương Huyền chính là như thế không có. Dương Chiến không khỏi nghĩ đến Tiểu Mộng đem Dương Huyền sợ hãi đồ vật biến hóa ra, kia là một cái cùng hắn giống nhau như lúc người, thậm chí giống như chính là chính hắn. Những này suy nghĩ, nhường Dương Chiến đều cảm giác đau đầu, cũng làm cho Dương Chiến có một loại trực giác, nếu như mình hiểu rõ bảy đại cấm khu về sau, nói không chừng cũng biết tao nộ như thế bất chắc. Dương Chiến bỗng nhiên nhìn về phía qua Minh, qua Minh, ngươi là một cái nghe lời Hải Tử, Tiểu Mộng cũng nói cho ngươi, ta cũng không gạt các ngươi, ta cũng tại phá giải cấm khu chuyện, phá giải về sau, liền có khả năng để các ngươi đi ra ngoài, nếu như ngươi tin từ ta, cứ dựa theo ta nói làm. Quang Minh thế mà không chút do dự gật đầu, ta nghe cha, không cần gọi ta cha, có thể cứu ta đi ra, chính là ta cha ruột. Quang Minh lại dị thường kiên quyết, mắt thấy như thế, Dương Chiến cũng không nhiều lời, gọi liền kêu to lên, hắn lại không lố lã, ít ra không giống năm đó chỉ lên trời, kêu một tiếng cha, đều muốn bệnh. Hiện tại ngươi nghe ta nói, ân, cha mời nói. Dương Chiến giao phó xong, xác định Quang Minh hiểu được, Dương Chiến lúc này mới chuẩn bị rời đi. Giờ phút này, Dương Chiến lại phát hiện tiểu động thế mà đang ngẩn người, ngươi thế nào? Tiểu động một lát sau mới hồi phục tinh thần lại ta vừa rồi giống như ngủ thiết đi ngủ thiết đi đúng vậy à cảm giác thật là kỳ quái ta bản thể ngủ thiết đi ta cũng biết mất đi ý thức dương chiến có chút không quá lý giải tiểu mộng nói ngủ có phải hay không thường thức ngủ như thế bất quá dương chiến cũng không có để ý lại tại lúc này dương chiến phát hiện quang minh chạy đến dương chiến sau lưng vẻ mặt tò mò nhìn tiểu a bảo tiểu a bảo lại là vẻ mặt ghét bỏ ngươi cách ta xa một chút cha nàng là ai a ta là lão gia tiểu thị nữ a vậy ngươi cũng là ta tiểu thị nữ dương chiến nghe được quang minh lời nói đều ngây ngẩn cả người. Tiểu gia hỏa này, cái này nghĩ đến kế thừa cha nuôi sản nghiệp. Tiểu A Bảo hừ một tiếng, ngươi cũng xứng Đây là cha ta. Phi. Tiểu A Bảo liền rất khó chịu, ngươi có muốn hay không mà ta. Mặt là cái gì? Tiểu A Bảo càng chê, một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm hình dáng. Cách ta xa một chút, ta sợ ngươi cái này đồ đần truyền như ta. Quan Minh không chút nào sinh khí, nhìn ra được, hắn đối Tiểu A Bảo mười phần để bụng. Ta không đốc, Thật, ta có thể thông minh. Tiểu A Bảo ánh mắt kia, liền như là đang nhìn một cái đồ đần, ghét bỏ chi tình lộ rõ trên mặt. Dương Chiến hỏi Tiểu Nộm, hắn có thể hay không phân ra một đạo hóa thân theo ta đi? Có thể. Tốt, nhường Quan Minh phân ra một đạo hóa thân đi theo ta, đừng cho người khác trông thấy. Dạng này ta có thể tùy thời trưởng không thiên hà tình huống. Tiểu Nộm gật đầu, sau đó liền lôi kéo qua Minh, nói đến tỷ thẩm. Là thật tỷ thẩm, dù cho đứng tại trước mặt, Dương Chiến đều nẹt không được. Nhưng nhìn một lớn một nhỏ, mi mi bay sắc múa mặt mũi đưa tình dáng vẻ, chính là tại giao lưu tại bàn bạc. Hai người trao đổi một hồi, Quang Minh bỗng nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua Tiểu A Bảo, lập tức liền gật đầu. Lúc này, Tiểu Nộm lộ ra nụ cười, cái này thỏa thoả, ngươi nhưng muốn nói lời nói giữ lời a. đương nhiên, ngươi không tin ta, ngươi còn không tin cha ngươi. Dương Chiến khỏe miệng co giật, lại nhiều hài nhi, chính mình đây là muốn đa tử nhiều phúc. Thương nhược các nàng chờ ở bên ngoài đến sốt ruột, thật là thiên hà bên kia cũng không xuất hiện biến hóa gì. tỷ tỷ, Dương Chiến không phải là đưa tại bên trong a. hẳn là sẽ không, không có xảy ra đại chiến. Tiêu quang, ngươi trông thấy không có, xa như vậy, ta đều cảm giác lòng còn sợ hãi, nói không chừng Dương Chiến đều không có cơ hội ra tay, liền bị hóa. Thố Y cùng Thải Y cũng là tràn đầy lòng cảm. Cương Nhược lại hết sức kiên định, sẽ không, các ngươi không hiểu rõ lắm Dương Chiến, muốn chết hắn cũng sẽ không lặng lẽ meo meo chết. Gia hỏa này, chết đều muốn kinh thiên động địa. Động nhiên, Thiên Hà Cấm khu, một đạo tử lôi động nhiên oanh kích mà xuống, ba đạo khủng bố quét sạch bên mình, vô tận quỷ dị lực lượng ngay tại Tấn Mãng Hội tụ hướng Thiên Hà Cấm khu. ầm ầm, Cương Nhược bọn người trong rung động, chân mắt hốc mồm nhìn xem Thiên Hà biến hóa. Kia Thiên Hà, vậy mà liền cái này đột ngột biến mất. Ngay sau đó, kia hội tụ một đường quỷ dị lực lượng cũng đang điên cùng yếu ớt. Cương Nhược lộ ra nụ cười, Dương Chiến thành công năm đó ánh mắt của ta quả nhiên không sai, tỷ tỷ, bây giờ còn có đường rút lui. Thải Y Di hề nhiên lắm miệng. Thương Nhược tâm tức chừng Thải Y Di hề một cái, chúng ta là trích tiên, các ngươi muốn tại thế gian sống hết đời, ta còn không muốn đâu. Sau đó, Thương Nhược đã nhìn thấy Dương Chiến cùng Tiểu Á Bảo, một lớn một nhỏ, có chút chật vật theo kia ảm đạm xuống thiên hà cầm khu đi tới. Dương Chiến hai mắt máu chảy, Tiểu Á Bảo càng là một cái tiểu ăn mày như thế, quần áo trên người đều rách dưới vô cùng. Nhìn xem thảm thiết hai người, Thương Nhược ba tỷ bội lại nụ cười sá-lạ. Thương Nhược càng là đi ra tiên trận, Dương Chiến. Ngươi thụ thương có nặng hay không? Có chút trọng. Nói, Dương Chiến còn phun một ngụm máu. Thương Nhược mắt thấy như thế, vậy chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi khôi phục thương thế, chúng ta lại đi kế tiếp cấm khu. Không cần, vì nhiệm vụ của các ngươi chỉ là vết thương nhỏ không đáng để lo, tiếp tục tiến về kế tiếp cấm khu. Thương Nhược sững sở, ngươi. Không cần dạng này. Dương Chiến xoa xoa, ánh mắt chảy ra máu tươi. Cũng không chỉ là vì các ngươi, ta cũng là bởi vì chúng châu chúng sinh. Cấm khu một ngày chưa trừ diện, lòng ta kho yên. Thương Nhược thần sắc nghiêm lại, thân thể vẫn là phải gấp. Thưa tốt, các người đi tới một cái cấm khu chuẩn bị, ta ở chỗ này tu dưỡng mấy ngày này." Khương Nhược lại lần nữa sử sở, "Ngươi thật đúng là Nghệ Quân A, ngươi cũng quan tâm ta, ta cũng không thể để ngươi lo lắng đi." Dương Chiến chứng chặt đàng hoàng nói, lại làm cho Khương Nhược không khỏi nghĩ tới đã từng quá khứ, "Tốt ta, ta nhường thải y đi lưu lại chiếu cố ngươi, ta cùng Tô Ý Điệp đi trước." "Hách, không cần." "Vì cái gì?" Thương Nhược nhíu mày, "Tiểu A bảo quá nhỏ, có thải y hiện tại cũng có chiếu khán." Dương Chiến bỗng nhiên truyền âm, "Nhà ngươi thải y yển mộ tự, đối ta có ý tưởng." Khương Nhược sử sở sau đó quay đầu nhìn về phía Thải Y Diệp, không khỏi hồi tưởng lại Thải Y Diệp lời nói mới rồi, cái này tiểu thất sẽ không động phàm tâm đi. Tiêu Tô Y Diệp lưu lại, Dương Chiến ánh mắt lập tức sáng lên, truyền âm nói, tốt, rất tốt, Tô Y Đi thật xinh đẹp, lại lạnh lại yêu nạo, một phái nữ vương khí tức. Cương Nhược nhìn xem Dương Chiến kia sáng rụa ánh mắt, ho khan một chút, ta cảm thấy tiểu A Bảo cũng có thể chiếu cố người, vậy được, ngươi ngay ở chỗ này tu dưỡng à, ba chúng ta tỉ bội đi trước, thiếu một cái, tiên trận bố trí cũng có khó khăn. Nói. Kương nhược liền nhanh trong thu hồi trận bàn cùng Sơn Hà tắc Đồ, mang theo Tô Y đi cùng thải Y đi đi, căn bản không cùng Dương Chiến thương lượng một chút, còn chạy thật nhanh. Dương Chiến lắc đầu thở dài, đây chính là nữ nhân a. Chương 1073, nhìn thấy chương 1073, nhìn thấy quang minh mặc dù nói không cách nào làm cho thiên hà trở tối, nhưng lại có thể nhường thiên hà ẩn dấu, không bị thế nhân thấy. Thương nhược các nàng rời đi về sau, Dương Chiến lập tức tinh thần. Ngay cả Dương Như thành tiểu ăn mày tiểu á Bảo, đều hai mắt tỏa ánh sáng, lao ra, đẩy ra các nàng, lại muốn làm cái gì chuyện xấu. Dương Chiến cho Tiểu A Bảo một chút, Tiểu A Bảo lập tức vẻ mặt cầu xin, "Tại sao lại đánh ta, ta làm gì sai?" Không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói lời nói, cũng đừng nói, còn dám bẩn tiểu ngươi lão ra, có đáng đánh hay không? Tiểu A Bảo buồn buồn không nói lời nào. Dương Chiến lại lần nữa đi tới Thiên Hà, nhìn xem kia ẩn dấu đi Thiên Hà chi quan vị trí. Dương Chiến nội tâm có chút dao động, nghĩ đến Dương Huyền kia khí xung đầu lưu tiến vào Thiên Hà cảnh tượng. Thiên không dám bảo, ta dám bảo. Lấy Thiên Hà rèn luyện chính mình thể phách, cái loại này rực rỡ, hoàn toàn chính xác có thể làm việc người khác không thể, cường nhân không đủ cường. Dương Chiến cũng có chút nhiệt huyết sôi trào, chủ yếu là chỉ cần có thể đánh bác, đối với hắn thể phách tăng thêm, tuyệt đối kinh khủng. Cha, ngươi thật muốn đi vào, nguy cơ hiểm. Dương Chiến mặc dù cũng cũng nhưng là vẫn có chút lý trí. Dương Chiến ánh mắt yếu nhất, căn bản không chịu nổi, bằng không hiện tại cũng sẽ không ánh mắt máu chảy mơ hồ. Cú may thân thể của hắn mặc dù có thể bị đốt bị thương, thế nhưng lại cũng còn có thể tiếp nhận. Cho nên trên lý luận hắn chỉ cần bảo vệ tốt ánh mắt của mình, hẳn là liền không thành vấn đề. Hắn chỉ cần tại thân thể không chịu nổi trước đó lui ra ngoài, hẳn là cũng không phải là trở lại đi đầu này võ đạo chi lộ thiên công mạnh dương chiến cũng đã thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nhưng là mong muốn tinh tiến cũng là muôn vàng khó khăn hoặc chính là ăn vô số thiên tài để bảo cái này tất nhiên là một cái hải lượng tiên văn số tự hoặc chính là dùng thủ đoạn không thường quy tăng lên chính mình thể phách cường độ đương nhiên hắn hiện tại thể phách rốt cuộc mạnh cỡ nào trên thực tế dương chiến hiện tại chính mình cũng còn không rõ lắm trước mắt cái này thiên hà chính là so thiên lôi còn cường đại hơn luyện thể thủ đoạn chỉ cần có thể gánh vác được không có việc gì quang minh gật đầu tốt à cha ngươi cũng không nên gây ở chỗ này ta cùng mộng tỷ vẫn chờ ngươi dẫn chúng ta rời đi những này quỷ dị phương. ta có chừng mực. dương chiến nhìn xem gần trong gang tất thiên hạ, dù cho kia quang không có rơi vào trên người hắn, nhưng là phản xạ đi ra quang, vẫn như cũng nhường dương chiến áo bào trực tiếp thiêu đốt. trong khoảnh khắc, áo bào thiêu đốt thành cho tàn. cũng là hiện tại dương chiến tóc chính là bất diệt bảo thể huyết chi dư khí, vậy mà cũng có thể kháng trụ. như thế nhường dương chiến ngoài ý muốn. tiểu a bảo, ta tiến bảo. lao ra, ta đã biết. tiểu a bảo nói xong, liền nhìn về phía quang minh. mặc dù trong mắt không còn che giấu ghét bỏ, nhưng lại lộ ra nụ cười, nhỏ quang minh đến cùng tỷ tỷ chơi. Quan Minh lập tức liền vui vẻ, "A Bảo tỷ, chơi cái gì?" "Chúng ta chơi cưỡi ngựa ngựa." "Tốt tốt, A Bảo tỷ, ngươi nhanh nằm xuống." Tiểu A Bảo mặc dù người không lớn, nhưng là hai tay ôm ngực, một bộ khinh bị nói, "Ngươi nằm xuống." Quan Minh sửng sở, sau đó thế mà thật nằm xuống. Một cái nhìn qua 6, 7 tuổi lão cô đương, cưới một cái nhìn qua chỉ có 1, 2 tuổi lão ngoan đồng, rất có vài phần người gặp người rơi lệ được. Lão ngoan đồng bị bắt nạt, chính là một bên tiểu nọng, cũng không đành lòng, Chuấn Dương chiến nhìn lại. Chỉ thấy Dương chiến, một bước đi vào thiên hà bên trong lập tức, thiên hà bên trong đôn đốt băng lên, trướng mắt ánh lửa vẩy ra, dương chiến cả người trong nháy mắt liền thành trong suốt như thế, huyết mạch, xương cốt đều có thể trông thấy, đồng thời, dương chiến mặt ngoài thân thể ngay tại phi tốc vỡ tan, máu tươi dung manh tiến ra, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. a dương chiến rít lên một tiếng, khí thế phóng lên tận trời. rất nhanh, cái kia muốn băng liệt thân thể, thế mà đỉnh lấy thiên hà quang khôi phục, bốn phương tám hướng vô cùng vô tận thiên địa vĩ lực điên cuồng tuần hướng dương chiến, tại cái này kéo dài gần như vỡ bụng sinh tử rèn luyện bên trong. Dương Chiến thân thể không ngừng mỡ tan, lại tại không ngừng chữa trị, Mà khung cảnh này thảm thiết, quá trình thống khổ, dù cho Dương Chiến cũng cảm giác mình chết vô số lần. Bất quá, Dương Chiến cường đại ý chí, không có giảm bớt chút nào. Theo thời gian trôi qua, tại rất nhiều lần bên mở sinh tử xuyên tới xuyên lui, Dương Chiến cũng cảm giác được thân thể của mình đang mạnh lên. Nhưng là, nhường Dương Chiến ngoài ý muốn chính là, nguyên thần của hắn thế mà đang yếu bớt. Bây giờ, nguyên thần của hắn đã ảm đạm vô quang, bền bị xuống dưới, tất nhiên muốn xong đời. dưỡng Chiến vẫn không có từ bỏ, tiếp tục rèn luyện, mong muốn rèn luyện tới thời khắc cuối cùng. Đồng thời. Dương Chiến ý nghĩ nhìn về phía phía trên, nhưng là căn bản không được. Ánh mắt của hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nếu như cưỡng ép mở to mắt, nên đón thiên hà chi quang, hắn chỉ sợ cũng muốn thành du lịch giang hồ mù loà. Một lần nữa, Dương Chiến trong tiếng giống giận dữ, thân thể lại lần nữa nứt ra, nguyên thần cũng kéo dài yếu bớt. Dựa theo Dương Chiến tính toán, lần này về sau, hắn liền không thể không thu tay lại. Nghĩ tới những thứ này, Dương Chiến vẫn còn có chút khấp phục, hắn cách Dương Huyền Nam đó thực lực vẫn là có rất lớn trên lệnh. ầm ầm, một tiếng quỷ dị, dường như đến từ sâu trong linh hồn tiếng oanh minh bên trong. Dương Chiến có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì đau đớn biến mất. Giờ phút này, Dương Chiến lại có chút luống cuống. Sẽ không chết ra. Thật là Dương Chiến lại có thể cảm giác được rõ ràng trạng muốn thân thể của mình, ngay tại kéo dài bị phá hư. Thật là, làm sao lại đã hết đau? Một thanh âm, nông nhiên từ bên trên truyền đến. Thanh âm này mười phần quỷ dị, phảng phất là có một cánh cửa mở ra kẹt kẹt âm thanh, còn có răng rắc răng rắc tiếng vang. Dương Chiến không cách nào mở to mắt, cũng không cách nào ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng là, thanh âm kia, chính là từ bên trên truyền đến. Chẳng lẽ đây chính là Dương Huyền nhìn thấy đồ vật? đây là cái gì? Dương Chiến Dương lên mặt bắp thịt trên mặt thật nhanh hóa thành xám, nhưng là cường đại thể phách lại yên cùng chống cự lấy thiên hạ chi quang ăn mòn, ken két. kia ken két âm thanh giống như là có người dám tại xương khô bên trên, không có cảm giác đau Dương Chiến, nhưng như cũng cảm giác chính mình năng lực chịu đựng đã đến cực hạn, lại không ra ngoài, liền phải hóa thành cho. trong chấp nhóm này Dương Chiến đột nhiên mở mắt, hướng phía phía trên nhìn lại. Dương Chiến nhìn thấy một người mang theo nụ cười quỷ dị đang ở trên cao nhìn xuống hắn, Hàn ý trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Vâng anh. Dương Chiến bằng vào sau cùng ý chí, trong nháy mắt xông ra thiên hà chi quang. Ầm ầm, vô cùng vô tận thiên địa vĩ lực, lại lần nữa điên cuồng cuồn tới, Dương Chiến cường đại huyết khí, không có áp chế, cũng điên cuồng tăng bọn. Tàn phá cháy đen thân thể, nhanh chóng kết vậy, sinh trưởng, phục hồi như cũ, sau đó chút bỏ một tầng bọ đen. Chỉ là, Dương Chiến ánh mắt nhắm, nhưng như cũ không ngừng dưỡng máu đi ra. Dương Chiến siết chặt phong đao, trên người tám thanh trả ma kiếm đều xông ra. Hỗn độn trung càng là phát ra tiếng chung, lơ lửng tại Dương Chiến đỉnh đầu. Cường đại như thần ma Dương Chiến, đứng tại thiên hà trước đó, thay Ngươi là ai, lan ra đây. Dù cho hiện tại Dương Chiến cũng có chút tê cả ra đầu, nhưng lại vẫn như cũ hung hăng vô cùng, chiến ý cường tịnh vô song. Trước 1074, hắn là Dương Chiến, vậy ta là ai? Trước 1074, hắn là Dương Chiến, vậy ta là ai? Tiểu Mộng, Tiểu A Bảo, Quang Minh đều nhìn qua thể hiện ra mạnh nhất từ thái Dương Chiến. Bọn hắn có chút mộng, không biết do Dương Chiến vì cái gì bỗng nhiên báo nổi, phảng phất là gặp tuyệt đỉnh cường địch. Lao ra. Các người tránh hết ra. Dương Chiến vẫn như cũ duy trì khí thế cường đại, dường như đang ngợi chờ đợi cái gì theo kia thiên hà bên trong đi tới. đáng tiếc Dương Chiến ánh mắt nhìn không thấy, bất quá hắn nguyên thần còn có thể cảm giác. nhanh lên lăn ra đây, không phải muốn tới hù dọa Lão Tử sao? Lão Tử ngay ở chỗ này. lúc này không rõ ràng cho lắm tiểu Á Bảo, Quang Minh, thậm chí tiểu Mậu cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau. nguyên một đám tràn ngập mê mang nhìn xem Dương Chiến, bởi vì hắn phía trước cũng không có cái gì đồ vật. Tiêu Quang bên trong chỉ có Quang. Dương Chiến lại không có đình chỉ, lại lần nữa hô một tiếng, không dám đi ra. Lão Tử ngay ở chỗ này muốn làm gì, trực tiếp tới. lúc này Người khác không nhìn thấy, nhưng là Dương Chiến Nguyên Thần vẫn như cũ có thể cảm giác được Thiên Hà Chi Quang bên trong, kia một thân ảnh, cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc thân ảnh, cứ như vậy đứng tại quang bên trong, Bị Dị nhìn chằm chằm hắn. Lan ra đây. Dương Chiến biết, không có gì bất ngờ xảy ra, nhường Dương Huyền tưởng như hai người chính là thứ này. Lúc này, Dương Chiến Nguyên Thần ngay tại phi tốc phục hồi như cũ, lâu dài bị Tử Tiêu Thần lôi rèn luyện, nhường Dương Chiến Nguyên Thần cũng hoàn toàn như là thực chất hóa. Bây anh. Một thanh chặng ma kiếm, nhiên phóng tới Thiên Hà, bay thẳng đạo nhân ảnh kia. Ầm Đạo nhân ảnh kia đưa tay ra chặn chạm ma kiếm nhưng cũng tại đồng thời mặt khác bảy trôi chạm ma kiếm siêu siêu giết tới ầm ầm thiên hà bên trong quỷ dị trùm sáng một phát đột nhiên xét theo phong đao dương chiến lại lần nữa vọt vào thiên hạ bá đao chạm đao thế xông lên thiên hà chi quang thậm chí nhường thiên hà chi quang cũng bị đó run lên kia cùng dương chiến giống nhau như lúc người nhưng căn bản không có nhận chút nào tổn thương dương chiến tất cả công kích đối với hắn đều không hề có tác dụng Và anh dương chiến lại lần nữa lui đi ra thân thể bởi vì thiên hà chi quang lại xuất hiện tổn thương. Bất quá Dương Chiến chiến ý, lại là càng phát ra cao. Cái quái gì, vẫn là không dám đi ra. Dương Chiến thanh âm, mang theo vài phần kinh miệt. Đồng nhiên, Dương Chiến cảm giác được, đạo thân ảnh kia hiện ra. Một cú âm lãnh, trực tiếp bao phủ Dương Chiến, càng là quỷ dị thẳng vào thân thể tâm thần. Nhưng Dương Chiến cũng nhịn không được dùng mình một cái. Dương Chiến đang muốn động đao, lại đột nhiên phát hiện, hắn thế mà có thể trông thấy đồ vật, lại không là nguyên thần của hắn cảm giác. Dương Chiến nhìn trước mắt cùng mình giống nhau như lúc người, nụ cười trên mặt hắn, quỷ dị ánh mắt. Nhường Dương Chiến chỉ cảm thấy lạnh cả người, một cô ý sợ hãi tự nhiên sinh ra. Ông, phong đao chỉ hướng đối phương, Dương Chiến cười lạnh nói, biến thành lao tử dáng vẻ, ngươi cho rằng liền có thể nhiễu loạn lao tử tâm thần? Ha ha, đây là người đối diện, lần thứ nhất lên tiếng. Dương Chiến nghe được tiếng cười kia, đều chỉ cảm giác chính mình rơi vào băng nguyên, thật là hắn rõ ràng còn tại Thiên Hà bên cạnh. Thiên Hà chi quang, cực nóng vô cùng. Cười cái gì? Dương Chiến phong đao, âm vang chém vào đối phương trên đầu. Đao, trực tiếp từ đối phương đầu, xuyên thấu thân thể của đối phương, trực tiếp rơi vào trên mặt đất không phải thực thể là xi si mị vẫn là vương lượng người kia mang theo nụ cười cùng kia làm cho lòng người bên trong run rẩy ánh mắt hắn đông nhiên đưa tay chỉ chỉ dương chiến vừa chỉ chỉ chính mình há mồm phun ra một câu ta chính là ngươi ngươi chính là ta ông hỗn độn trung lúc này xuất động trong nháy mắt chấn hướng về phía trước bị dị đồ chơi. thật là hỗn độn trung vậy mà tại đỉnh đầu của hắn ngừng sau đó dương chiến trên tay đông nhiên đã mất đi cái gì lại nhìn hắn phong đao, thế mà rơi vào tay của đối phương bên trên tranh tranh dưỡng chiến sắc mặt thay đổi hắn tám thanh trả ma kiếm Thế mà cũng chạy tới đối phương bên người, lưới kiếm đảo ngược, nhắm ngay hắn. Dương Chiến không hề động, nhìn chằm chằm này quỷ dị cái tượng. "Ngươi nhìn, ngươi có thể sử dụng, ta cũng có thể dùng." Nói, đối phương hướng Dương Chiến bước ra một bước, ánh mắt của hắn dường như tiểu hài tử đang nhìn một cái con rối, có chút hứng thú, càng nhiều, lại là trêu thức. Dương Chiến tâm thần quấy động, thật sự có một loại sợ hãi, dưới đáy lòng lăn tràn. "Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta là ngươi, vẫn không rõ." Đánh rắm. Dương Chiến gầm thét một tiếng, trong nháy mắt ra quyền, điên dại quyền. Ầm ầm kinh khủng quyền phong mang theo dương chiến thân ảnh tại đối phương bên người không ngừng lập lòe cũng phát ra nắm đấm cùng đao kiếm và chạm tiếng len ken người kia thợ mặc cho dương chiến công kích như mưa to gió lớn nhưng là hắn vẫn như cũ sửng sững bất động liên tiếp đánh ra một trăm linh tám quyền dương chiến dừng tay nhìn đối phương không nói thêm gì nữa tám thanh trảm ma kiếm phong đao đối dương chiến triệu hắn, không có phản ứng chút nào thật giống như hắn là giả mà đối phương mới thật sự là dương chiến cái này đột nhiên ý nghĩ nhường dương chiến lại lần nữa lạnh cả người đối phương lộ ra nụ cười nhạt nhạt. Ha ha, nhìn thấy à? Ta thật là ngươi, nhưng là hiện tại, trong miệng ngươi yêu ma quỷ quái, hẳn là ngươi. Đúng, ngươi chính là cái tiêu biến thành ta Dương Chiến bộ dáng quỷ dị. Dương Chiến gắt gao nhìn chầm trầm đối phương, ngươi muốn thay thế Lão Tử? Ta chính là Dương Chiến, ngươi là ai? Đối phương, nhường Dương Chiến trong lòng trầm xuống. Đối phương cười lạnh một tiếng, ngươi biến thành ta bộ dáng muốn làm cái gì? Ngươi đây là muốn chết? Đống nhiên, Dương Chiến ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, lại nhìn về phía tiểu A Bảo Phương hướng của các nàng. Đã nhìn thấy, tiểu A Bảo cùng Quan Minh, tiểu Mộng đều tại cách đó không xa chỉ là trong mắt của các nàng đều toát ra một loại gặp quỷ như thế biểu lộ. còn nhìn cái gì, mau tới giúp ta. Dương Chiến hô, hô to một tiếng. lúc này đối diện lại mây trôi nước chảy nói, này quỷ dị thế mà biến thành Lão Tử dáng vẻ, không cần các ngươi ra tay, Lão Tử hôm nay không chấn sát này quỷ dị đồ chơi, Lão Tử cũng không phải là Dương Chiến. Dương Chiến sắc mặt lại lần nữa thay đổi, đối phương càng lúc càng giống hắn, không chỉ là dung mạo, ánh mắt, ngữ khí, thậm chí biểu lộ động tác, thế mà đều càng lúc càng giống hắn. hắn đang bắt chước hắn, tại học hắn. Phát Thảo đại gia. Dương Chiến giơ tay lên chỉ hướng đối phương, diệt Thần. Dương Chiến lĩnh ngộ Thiên Đạo Thần Thông, tại thời khắc này, vậy mà cũng đã mất đi tác dụng. Lao ra, ta cùng Quang Minh tới giúp ngươi. Tiểu A Bảo mang theo Quang Minh bò lên, thật là nhường Dương Chiến trái tim băng giá sự tỉnh. Hai người tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm hắn, ầm ầm. Quang Minh quang mang bật trượng, Tiểu A Bảo như là một cái con báo, một quyền như chớp đánh vào trên bụng của hắn. Bây anh. Dương Chiến bị Quang Minh thả ra quang lại lần nữa đốt, lại bị Tiểu A Bảo vung bay. Hai người các ngươi nhỏ khốn nạn, lao tử là Dương Chiến, hắn mới là quỷ dị. Dương Chiến giận dữ ầm ầm. đáng tiếc Dương Chiến lại lần nữa bị giáng đòn nặng nề, cả người bị lực lượng cường đại đặt ở trên mặt đất. Dương Chiến cảm nhận được phía sau lưng khí tức quen thuộc, kia là Hôn Độ Trung. Dương Chiến thế nào cũng không có nghĩ đến, hắn Hôn Độ Trung lại là đệ sập hắn một kích cuối cùng. Một cố cảm giác bất lực, nhường Dương Chiến nhắm mắt lại. Lao ra, ngươi thật lợi hại, một chút liền đem này quỷ dị đánh bục tới. Lao ra, ta tới giúp ngươi cắn chết hắn. Cha, ta đến, ta sáng chết hắn. Ha ha. Rất không tệ, nên khen thưởng, cái này quỷ dị đồ vật liền để hắn vĩnh thê áp tại cái này thiên hạ phía dưới. Quang Minh. Người đến. Hài nhi tuân mệnh. Nghe được thanh âm như vậy, Dương Chiến ý thức đều có chút hỗn loạn. Hắn là Dương Chiến. Vậy ta là ai? Trương 1075, hoa không thấy lá, lá không thấy hoa trương 1075, hoa không thấy lá, lá không thấy hoa Dương Chiến bị văng vào một cái trong hố sâu, trên thân dường như để ép một phương thiên địa, nhường hắn liền đưa tay đều làm không được. Bất quá, Dương Chiến cũng không có muốn động đánh. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, hắn hôn đột trùng, phong đao, chẳng mát kiếm, vì sao lại bị người kia sử dụng. Hỗn loạn trong suy nghĩ, phản phất có một người, một mực tại nói. Hắn chính là Dương Chiến, hắn chính là Dương Chiến. Dương Chiến nhìn thấy một đôi chân dần dần đi tiếp cận, đi tới trước mắt của hắn. Dương Chiến muốn vồ đầu, lại không nhấc lên nổi. Dương Chiến biết, là cái kia quỷ dị thay thế mình người tới. Vì cái gì? Dương Chiến thanh âm có chút khàn Đến bây giờ còn không rõ. Giờ phút này, Dương Chiến rất muốn vồ đầu, nhìn xem cái này quỷ dị đồ chơi. Bởi vì đối phương, vậy mà thanh âm đều cùng hắn như thế. Giống như, cùng hắn càng tiếp cận, đối phương liền càng lúc càng giống hắn, thậm chí, ngữ khí, ý vị. Dương Chiến há mồm, minh bạch cái gì ta chính là dương chiến, dương chiến đung nhiên ánh mắt đỏ lên, gầm thét lên tiếng, đanh rắm, lao tử mới là dương chiến, ngươi mẹ nó, đấy là cái gì yêu nghiệt, dùng cái gì yêu pháp, lại có thể thi triển binh khí của ta, ta chỉ bảo, ai, tới lúc này, ngươi còn không chịu tiếp nhận hiện thực, đều nói, ta là dương chiến, mà bây giờ, ngươi không phải dương chiến, vậy ta hiện tại là ai? một cái sắp hôi phi yên diệt bôn trùng, cũng không cần họ cùng tên, dương chiến siết chặt nắm đấm, trên chán, trên cánh tay, gân xanh nổi giận, người kia cười nhạo nói, vô năng người phẫn nộ, không có chút ý nghĩa nào. Ngươi rốt cuộc là thứ gì, liền xem như lão tử muốn chết, ngươi cũng nên cho lão tử cái chết rõ ràng. Ta chính là Dương Chiến. Ngươi Dương Chiến hô hấp thô trọng, ánh mắt càng phát đỏ lên. Ha ha, đối phương quay người cười lớn, dần dần từng bước đi đến. Lúc này, Dương Chiến tư tưởng cũng càng phát ra hỗn loạn, hắn thế nào cũng lý không rõ, nghĩ mãi mà không rõ. Đống nhiên, Dương Chiến nhớ ra cái gì đó. Mặc dù không cách nào ngẩng đầu, nhưng là hắn lại có thể tả hữu nhìn. Thiểu An, Dương Chiến hô lên. Hắn cảm thấy, dù cho khắp thiên hạ đều phản bội hắn. Tiểu An cũng biết kiên định đứng tại bên cạnh hắn, An tính mặt hướng hắn. Tiểu An, theo Dương Chiến kêu gọi, nhưng lại chưa trông thấy Tiểu An xuất hiện. Dương Chiến lộ ra mấy phần cười thảm, liền Tiểu An cũng nhận hắn là Dương Chiến. Bởi vì ngươi vốn cũng không phải là Dương Chiến. Dương Chiến vẻ mặt ngốc trệ. Thanh âm, dường như ngay tại bên thai xuất hiện, chỉ là bên thai của hắn, không có đủ vật. Ngươi cho rằng ngươi là Dương Chiến? Ngươi thật sự là Dương Chiến? Ngươi bất quá là chiếm đoạt Dương Chiến thân thể, kế thừa Dương Chiến ký ức, ngươi. Bất quá chỉ là một cái tiểu đâu, trộm Dương Chiến tất cả. Thanh âm này không ngừng ở bên thai của hắn tiếng vọng. Ngươi bốn cũng không phải là Dương Chiến, ngươi chỉ là tên trộm, trộm Dương Chiến đồ vật. Bây giờ, bất quá là vật quy nguyên chủ, ngươi còn có mặt mũi nào sống ở thế giới này? Ngươi chính là tên trộm. Ngươi bốn cũng không phải là Dương Chiến. Thanh âm kia không ngừng vang vọng bên thai, thậm chí thẳng bảo tâm thần. Dương Chiến bỗng nhiên cảm giác rất mệt mỏi, mệt mỏi mong muốn thật tốt ngủ một giấc. Ta đang nằm mơ chứ? Đúng vậy a, quá mệt mỏi, ta mệt mỏi quá, ta xuất hiện ảo giác, ta xuất hiện nghe nhầm rồi. Dương Chiến khàn khàn, không ngừng nói, không phải nói cho ai nghe nói cho chính hắn nghe. đúng, ta quá mệt mỏi, ta đây là nằm mơ. nằm mơ, ta là đang nằm mơ. lúc này, dương chiến đờ đẫn ánh mắt, lại lần nữa xuất hiện sắc bén con trạch. đúng, lão tử là đang nằm mơ. cái kia quỷ dị, ở bên thai thanh âm lại lần nữa vang vọng, như sấm bên hai, ngươi không phải đang nằm mơ, ngươi chính là tên trộn, ngươi căn bản không phải dương chiến. phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, lão tử chính là dương chiến, tiểu an chưa từng xuất hiện. ngươi chính là tiểu thâu kia thẳng vào tâm linh thanh âm còn đang văng vọng. dương chiến lại ánh mắt càng phát ra sắc bén, yên nghị, tiểu ngọc trong mi tâm không có một chút động tĩnh, dương chiến trong nháy mắt nhắm mắt lại, mong muốn đi ý thức hải của mình điều tra. nhưng là dương chiến phát hiện, hắn căn bản là không có cách đem ý thức chìm vào ý thức hải. bất quá, dương chiến nít miệng cười, ha ha, mẹ nó, loạn tâm thần ta, không ta ý thức, để cho ta không biết phân biệt thực hư. dương chiến cười lớn, kia bên thai thành em biến mất, kia chấn áp ở trên người hắn áp lực cũng tại sụp đổ. dương chiến tiếng cười, nhưng như cũ, ha ha đại gia, ngươi cho rằng lão tử là cái kia nói đến khí phách vô song, một chút thí sự liền sợ vỡ mặt dương viễn. Lão tử gọi Dương Chiến, bất luận trên trời dưới đất cũng chỉ có Lão tử mới là Dương Chiến. Châm rãi, Dương Chiến đứng lên, trước mắt thế giới cũng tại vỡ vụn, mà hắn ánh mắt lại tại mơ hồ. Đống nhiên, ánh mắt đau đớn, thân thể đau đớn theo nhau mà đến. Quả là thế. Dương Chiến dù cho ánh mắt bị trước đó thiên hà chi quang đốt bị thương, nhưng lại ý chí chiến đấu sục sôi. Đống nhiên, người phía trước phát ra một tiếng không hiểu thở dài. Ai? Người hạ tất phải như vậy đâu? Thế nào? Đâm xuyên ngươi trướng nhát phát, rất để ngươi thụ thương. Thật đâm xuyên sao? Ngươi thật có thể thay đổi gì sao? nói Dương Chiến cái này cường đại thể phách cũng làm cho ánh mắt của mình ngay tại phi tốc khôi phục thời gian dần qua hắn có thể trông thấy người phía trước dáng dấp kia cùng hắn giống nhau như lúc thanh âm đều như thế người mang theo ánh mắt hài hước nhìn xem hắn mà Dương Chiến cũng nhìn thấy hắn đỉnh đầu lỗ độ trùng bên người lơ lửng tám thanh trạng mà kiếm thậm chí có hai thành đều là không chọn bẹn nhất là trên tay hắn phong đao phát ra trận trận ba minh cũng có được cực mạnh sát khí Dương Chiến sắc mặt có chút tái nhợt hắn nhìn chậm người đối diện hắn lúc này giống như đang soi gương người đối diện đạm mạc nhìn xem chính mình bình tĩnh nói. Chân tướng thường thường tàn khốc hơn ngươi nhất định phải trực diện chân tướng thật mẹ ngươi dương chiến đều không có mang song đã nhìn thấy tiểu a bảo tiểu Động, quang minh đều đứng ở đối diện người bên người toàn bộ đều thần sắc bất thiện nhìn mình chằm chằm. ủy dị nhất chính là tiểu an vậy mà cũng tại mặc dù không có ngũ quan nhưng là nàng mặt hướng người đối diện dường như người đối diện mới là nàng duy nhất lam dương chiến trông thấy đối diện người mi tâm bên trên xuất hiện phát ra hào quang màu trắng rạng ngả dương chiến vẻ mặt càng phát ra tái nhợt đây không phải ảo giác đây là chân thực chuyện đã xảy ra tiểu a bảo lòng đầy căm vẫn lao ra gia hỏa này thật đúng là khó giết à? chấn áp đều không có đánh chết, nhỏ quang minh, ngươi cũng không được à? quang minh bị nói, trên người quang đều sáng tối biến hóa, dường như cảm xúc có chút chấn động. có thể theo cha ta giao thủ, tự nhiên có chút tự lực, có gì lê vào đâu? tiểu a bảo ghét bỏ nhìn quang minh một cái. dương chiến nhìn qua người đối diện, người đối diện cũng đang nhìn hắn. chỉ là người đối diện, trong mắt treo tất có chút biến hóa, tựa hồ có chút kinh ngạc. dương chiến sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng là sát khí trên người ngay tại mãnh liệt kéo lên. đối diện người có chút ngoài ý muốn nói câu, ngươi thế mà còn có thể chịu được? Ngươi là ngoài ý muốn, ta vì cái gì còn không có nổi điên đúng không? Người đối diện lắc đầu, khỏe miệng hơi bệnh, ngươi có muốn hay không nhìn xem, mình bây giờ tình trạng. Dương Chiến có chút túi đầu, nhìn xem thân thể của mình. Khi nhìn thấy thân thể của mình, vậy mà không giống như là thực thể, thân thể đang trở nên trong suốt. Dương Chiến con ngươi co rụt lại, lại lần nữa nhìn về phía người đối diện, tại sao có thể như vậy? Ngươi biết bị nạn hoa sao? Có ý tứ gì? Hoa không thấy lá, lá không thấy hoa. Chương 1076, sát chết vùng dậy chương 1076 sát chết vùng dậy Dương Chiến không muốn ngồi mà chờ chết, không có dấu hiệu nào xuất thủ. Và anh. Dương Chiến buôn tập hướng đối phương, nhưng là càng gần, Dương Chiến càng cảm giác thân thể của mình tại biến nhẹ. Ngoa tào. Dương Chiến không thể không dừng lại. Người đối diện, nụ cười rêu cận càng ngày càng xa lạ, phảng phất tại nhìn hắn cái này thẳng hề. Dương Chiến ngừng lại, trong đầu phi tốc vận chuyển lại. Dương Chiến bỗng nhiên lui về sau. Giờ phút này, người đối diện lại lần nữa hơi kinh ngạc. Mà Dương Chiến, rốt cục thở phào một cái. Hắn cách đối phương càng xa, thân thể của hắn liền sẽ biến càng phát ra lương thực. Người đối diện sắp mặt trầm xuống, muốn chạy, lao ra, ta đuổi theo. Vô anh, người đối diện đã sớm đuổi theo, tốc độ nhanh chóng, dường như chỉ là trong nháy mắt liền lướt ngang trăm dặm. Nhưng là Dương Chiến tốc độ cũng kinh thiên địa kiếp tùy thần, thối lui ra khỏi hơn một trăm dặm bên ngoài. Lúc này Dương Chiến thân thể hoàn toàn ngưng thật lên, mà đối phương đuổi một hồi, không có đuổi kịp, cũng không nóng lòng truy kích. Ngược lại nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy? Kết cục đã sớm đã đi trước. Dương Chiến thấy đối phương không có truy ý tứ, cũng không đuổi ở chạy. Dương Chiến rốt cục lộ ra nụ cười, ha ha chỉ cần lao tử còn sống, ngươi liền bĩnh viễn không cách nào thay thế ta. vậy sao? hiện tại ta đã là dương chiến, ngươi nhìn, ngươi tất cả đều tại ta chỗ này. những cái kia đều là ngoại vật, lao tử vẫn như cũ sừng sững ở trong thiên địa này. ngươi có thể trốn được hôm nay, trốn được cả một đời sao? ngươi vẫn là cái kia đỉnh tiên lập địa, không sợ hãi dương chiến. a, ngươi là cảm thấy lao tử so ngươi ngốc? đối phương lộ ra nụ cười quỷ dị, nhi tử ta thiên nhi hẳn là rất hy vọng cha hắn về thăm nhà một chút ta. dương chiến bình tĩnh nói, ngươi không phải dương chiến sao? đó cũng là còn của ngươi. ha ha, có phải hay không? cũng không quan hệ, người chết mà thôi. Dương Chiến những mày, ta cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Trên thực tế, Lão Tử xưa nay không ngưỡng hiếp Lão hấu, cho nên, ngươi muốn thay thế Lão Tử, ngươi còn phải dùng điểm tâm học. Thật sự là hung ác a, con trai mình cũng không cần. đều nói, ngươi nói ngươi là ta, đó cũng là con của ngươi. thật hào phóng, để ngươi nhi tử gọi ta cha. nếu không, ta lại để cho con của ngươi tại cha của hắn trên tay tuyệt vọng tắt thở. Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, chỉ cần ta còn sống, mọi thứ đều có biến số. thật sự là côn bảo à, mọi thứ đều là đã đi trước, ngươi nên tiếp nhận dạng này rất nhiều người mới sẽ không bởi vì lựa chọn của ngươi mà bị thương tổn. Ngươi nói có lẽ có điểm đạo lý, nhưng là về sau sự tình ai có thể dự liệu được? Ta chỉ có thấy tận mắt mới có thể tin tưởng, cũng không phải ngươi giâm ba câu liền có thể để cho ta lung lay ý chí. Trước đó ngươi không phải đã giao động ý chí? A, chỉ là để ngươi đánh trở tay không kịp mà thôi. Bao anh, hỗn độn chung, đống nhiên xuất hiện tại Dương Chiến đỉnh đầu. Đáng tiếc, không phải đến để cho hắn sử dụng, mà là muốn đem hắn bày khốn. Nhưng là Dương Chiến Tấn ảnh đã sớm biến mất không thấy. Bao anh, hỗn độn chung nện xuống đất cắt bay đã chạy. lúc này, phương xa chuyển đến dương chiến thanh âm, lão tử không phải dương huyền, bị ngươi dọa bất tử. dương chiến tốc độ rất nhanh, đối phương cũng không lại truy, mà dương chiến rất nhanh liền đi tới đông hải. nhìn xem do êm sóng lặng hải vực, dương chiến đứng lặng mặt biển. mặc dù có thể sử dụng thần binh lợi khí cũng bị mất, bất quá không quan trọng. dương chiến thân thể chính là binh khí mạnh nhất, dương chiến tìm tòi một phen, chính mình vẫn còn dư lại ba bức sơn hà xã đồ, còn có vạn thần đồ. dương chiến đem ba bức sơn hà xã tác đồ lấy ra, thật là lần này, không có muốn độ tại, sơn hà xã tác đồ cùng thiên bi không cũng có sinh ra của mình. Thu hồi đồ vật, Dương Chiến không chút do dự xoay người, thẳng đến Tần Châu Bắc Tế Anh Linh Cát. Chuyện gì xảy ra? Dương Chiến đứng ở Anh Linh Cát, nhìn xem kia mộ phần hố. Nữu mẩy. Thiên Lang cùng Long Bính hai tên giang hỏa đang kinh ngạc nhìn xem hắn. Dương Chiến nhìn về phía hai tên giang hỏa, nói chuyện a, quan tài đâu? Thiên Lang chớm mắt, ngươi là ai a? Long Bính trên thân lập tức long uy bước hơi, dường như muốn làm Dương Chiến. Dương Chiến nữu mẩy, lão tử các ngươi cũng không nhận ra. Giờ phút này, Dương Chiến đung nhiên đưa tay ở phía trước tạo thành một đạo màn nước. Dương Chiến trông thấy màn nước bên trong chính mình chính là mình dáng a Ngoát nào, tình huống như thế nào? Dương Chiến có chút mơ hồ, Thiên Lang trừng mắt, lão tử nhận biết ngươi mới là lạ, cút xa một chút, ta nhị ca thật là Dương Chiến. Nói, Thiên Lang còn hướng lấy long Bính tới gần chút, lão long à, gia hỏa này là tới quấy rầy ngươi. Hừ. Long Bính xoan mũi phát ra tiếng hừ, sau đó nói câu, muốn kéo ta cùng một chỗ đối phó cái này khách không mời mà đến cứ việc nói thẳng, ai so ngươi ngu rồi? Khám phá không nói toàn, vẫn là hào bằng hữu. Cách ta xa một chút, ta nhưng không có ngươi hèn như vậy. Nhìn xem hai tên gia hỏa dáng vẻ Dương Chiến vẫn còn có chút trong lòng phát lạnh, bởi vì vật kia xuất hiện, những người này thế mà không biết hắn. Nói cách khác, Thiên Lang long bính trong mắt, chính mình là mặt khác một bộ hình tượng. Dương Chiến trực tiếp mở miệng nói, "Ta là Dương Chiến." Nói hiệp nói bượn, ta nhị ca ta còn không biết, ngươi lại ra, lão tử học được biến hóa dung mạo thủ đoạn, ngươi cũng đã nhìn ra, kia lão tử thủ đoạn này còn có cái dám dùng a." Dương Chiến lập tức mắng to lên. Thiên Lang sửng sở, sau đó một đôi nhìn qua không quá thông minh mắt chó, trên dưới dò xét Dương Chiến. Long Bính cũng ánh mắt có chút cổ bái, còn hỏi câu, "Vậy ngươi khôi phục lại a?" khôi phục cái giám ta cái này tự có tính toán của ta thiên lang lập tức mở miệng ngươi chứng minh như thế nào ta để ngươi đến trong giữ dương huyền thi thể sau khi chuyện thành công không nhớ rõ không đủ còn có cái gì chứng minh không có dương chiến trận nhìn thiên lang một cái lao tử là ngươi duy nhất nhị ca chỉ có ta mới đem ngươi làm minh đệ còn có trước ngươi đánh cương được các nàng trên tay sơn hà xã tác đồ chủ ý là ta không cho phép nếu không ngươi tiêm miệng rộng sợ là đều cho người ta đoạn thiên lang trừng to mắt là nhị ca a long bính nhìn chầm chầm dương chiến ngươi cũng đã biết ta là ai nó nhảm ngươi long bính à bị Dương Minh theo tử hà bên trong câu đi ra, còn cùng Dương Minh cũng vừa là thầy vừa là bạn. Long Bính nghe xong, không khỏi sắc mặt lu hòa, than thở, còn không phải vận mệnh của ta đã cùng Dương Minh buộc chung một chỗ, không phải ai vừa ý tiểu tử kia. Mạnh miệng, Thiên Lang đổi Long Bính một câu. Dương Chiến lại có chút gấp, Dương Huyền Thi thể đâu? Sát chết cũng dậy. Dương Chiến lập tức sửng sốt một chút, kia sát chết cũng dậy, thi thể chạy đi đâu? Thi thể còn tại trong quan tài đâu? Đại gia, kia quan tài đâu? Quan tài bay mất. Dương Chiến thật muốn cho chó chết này một cước, vẫn là ổn định cảm xúc, bay đi nơi nào? Ta không phải để ngươi nhìn xem. Bay tử hà bên trong đi. Còn có tử hà. Còn à, tại trường quốc sơn mạch sau, ta đổi tới nơi đó, trông thấy quan tài hạ xuống, ta cũng không biện phát, liền trở lại, vốn định thông chi ngươi, không nghĩ tới nhị ca ngươi trở về. Nói, thiên lang hiếu kỳ hỏi, nhị ca, nghe nói ngươi đi sông cầm khu, sao? Ai ai, nhị ca, ngươi chờ ta một chút ta, ngươi đây là làm gì đi? Dương chiến đã chạy xa. chương 1077, ngươi chính là thiên thần chương 1077, ngươi chính là thiên thần đã từng bị lớn dược Hoàng Triều chém giết bướng cảnh đối nhân tộc hận thấu xương bạt tộc bởi vì tử vực áp lực ngược lại là hy vọng nhân tộc dựng thẳng lên giúp bọn hắn ngăn cản tử vực giáng lông đồng thời sâu kiến còn sống tạm bỡ xuống chi bạt tộc đến mức sinh động tại trung thiên không có vạn tộc cường giả áp chế thiên thần giáo càng là tại tử vực xâm lấn trong lúc đó thành vạn tộc cây cỏ cứu mạng tâm hồn kết cục phát triển tấn mạnh vô cùng cả ba nhìn qua bọn hắn tín ngưỡng bên trong thiên thần có thể bảo hộ chính mình có thể tại ngày này hai bên trong sống sót thế là làm tử vực đình chỉ ăn mòn trung châu nhường bạt tộc không có sinh tồn áp lực thời điểm thiên thần giáo lại bắt đầu động Thiên thần giáo đánh ra duy nhất chân thần khái niệm, kết quả là trung thiên vạn tộc tiến bảo dài rằng dặc mà tản khốc hắc ám chiến tranh. Lúc này, Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu lại nhìn thấy một cái màu đỏ tức điệu xuất hiện ở trước mặt của các nàng. Đây không phải Dương Chiến bên người tiểu hồng sao? Lý Diệu nói câu. Trần Lâm Nhi hừ một tiếng, đúng vậy à, tiểu tử này lại muốn phân phó hai chúng ta châu ngựa làm chuyện gì? Lý Diệu có chút bất mãn, chính mình cũng không tự mình đến, hai chúng ta tại cái này trung thiên đem thiên thần giáo kinh doanh cường đại như vậy, cũng không nói ngợi khen gì gì đó, liền biết phân phó chúng ta làm việc tiếng kia, có thể nhớ kỹ còn có chúng ta hai cái cũng không tệ rồi. Lý Diệu không khỏi nghĩ tới một ít chuyện cũ, thừ một tiếng, không có lương tâm. Trần Lâm Nhi kinh ngạc nhìn về phía Lý Diệu, người ta cái gì? người cùng Dương Chiến có cái gì ta không biết rõ chuyện. Lý Diệu sủ mặt, còn có thể cái gì? Nam nhân mà, liền yêu động thủ độc cước. Trần Lâm Nhi sắc mặt chỉ trệ, sau đó thâm dĩ vi nhiên là đầu, không làm nhân sự. chính là. Trần Lâm Nhi đem tiểu hồng trên đùi một cái ống trúc nhỏ bên trong tờ giấy lấy xuống. Trần Lâm Nhi, Lý Diệu lập tức đến trường cốt sơn mạch tử hà đầu Lý Diệu lại gần nhìn, hơi kinh ngạc xảy ra chuyện gì? Không biết rõ a, đi thôi. Vậy trong này. Bây giờ ta Thiên Thần Giáo đã hình thành đại thế, quyền uy của chúng ta, Thiên Thần Giáo chúng ai dám lỗ mãng? Không có chuyện gì. Để bọn hắn trước thanh trừ đối lập, chúng ta trở về luận công hành đường. Nói, hai người một tức đều biến mất. Trường Cốt sân mạch, Dương Chiến mang theo một long một chó, đứng tại kia Tử Hà biên giới. Lúc này Tử Hà bên trong tạo thành vòng xoáy khổng lồ, phảng phất có thứ gì sắp xuất hiện như thế. Thiên Lang, ngươi xác định Dương Huyền mang theo quan tài tiến bảo. Tiến bảo, ta tự mình nhìn nó đi bảo. Lão Long cũng nhìn thấy. Hơn nữa kia quan tài chui từ dưới đất lên trước đó, chúng ta đều nghe được có ken kết âm thành, tựa như là Dương hiện tại trong quan tài móc. Thiên Lang nói, Long Bính cũng gật đầu. Dương chiến ánh mắt hơi khép lên, cái này tự hạ, đến bây giờ hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào, bởi vì đi vào liền sẽ mê thất. Long Bính chính là ví dụ, dựa theo Long Bính nói tới, ở bên trong, chỗ tốt là không sống không chết, trên lý luận ở bên trong mãi mãi cũng sẽ không tử vong, cũng sẽ không già đi. Chỗ xấu là, căn bản là không có cách tự chủ, vô luận như thế nào bằng vào lực lượng của mình, cũng ra không được. Nhị ca, ngươi không phải là muốn đi xuống đi? đi xuống coi như không ra được, nghe Minh đệ một lời khuyên, Dương Huyền sát chết vùng dậy liền sát chết vùng dậy, kia Nhân tộc chí thánh tiên tổ có tài, ngoại trừ có Tử Hà đặc tính bên ngoài, cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ, quên đi thôi. Thiên Lang vẻ mặt nghiêm chỉnh tuyết phục. từ khi gặp được vật kia về sau, Dương Chiến cảm thấy Dương Huyền thật không chết, hắn có thể là vì tránh né, bởi vì dựa theo kinh nghiệm của hắn, vật kia nếu như thành công thay thế Dương Huyền, kia Dương Huyền nên sẽ tan biến tại trong thiên địa này, nhưng là cũng có một nguyên nhân khác, cái kia chính là cái này Dương Huyền là một cái vật thay thế, thật là nếu như cái này Dương Huyền là vật thay thế. Hắn làm sao lại chết tại tịch diện chi nhãn Hiển nhiên không thích hợp mà bây giờ nghe thiên lang lời nói dương huyền hẳn là xuống lại lại trực tiếp mang theo qua tài bay vào cái này tử hà bên trong dương chiến ánh mắt chắp lên chẳng lẽ dương huyền là muốn mượn tử hà đặc tính giữ lại chính mình vẫn là có dụng ý khác bất luận là loại kia dương chiến đều muốn tìm tới dương huyền mới được hiện tại món đồ kia tạm thời không làm gì được hắn nhưng là kia có ngàn ngày phòng trộm đạo lý hắn nói không chừng ngày nào đó cho mắt món đồ kia liền chạy tới phụ cận đến nhưng hắn vô thanh vô tức biến mất ở trong thiên địa này ngấp lại, Dương Chiến vẫn cảm thấy sau lưng phát lạnh. Ta có chừng mực. Dương Chiến trở về Thiên Lang một câu, nhưng cũng không hề động. Cũng không lâu, Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu xuất hiện, làm hai nữ nhân xuất hiện, nhìn xem Dương Chiến cùng một chó một lòng chi sau. Dương Chiến đâu? Ta chính là Dương Chiến. Ngươi, ngươi thế nào? Trần Lâm Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Diệu cũng có chút kỳ quái. Dương Chiến nghiêm túc nói, ta Dịch Dung, các ngươi nhìn không ra bình thường. Tiểu Hồng các ngươi không biết. Tiểu Hồng bay đến Dương Chiến trên bay, cản thụ được Tiểu Hồng tựa ở trên mặt mình đầu. Dương Chiến một hồi cảm xúc không nghĩ tới cuối cùng không rời không bỏ, lại là tiểu hồng. Nhất làm cho Dương Chiến có chút sợ hãi trong lòng chính là, thế mà liền Tiểu An đều có thể thay lòng đổi dạng. Đủ thấy bất kia, thủ đoạn thông thần. A, gọi chúng ta tới làm cái gì? Dương Chiến nhìn về phía Lý Diệu, "Lý Diệu, dùng ta máu tái tạo tên cúng cơm." Lý Diệu nghi hoặc, "Vì cái gì, ngươi? Khi bọn ta nắm ngươi, ngươi có thể nắm?" Lý Diệu hừ một tiếng, "Xem thường ta à? Ta đã xưa đâu bằng nay. Ngươi muốn cầm bóp liền lấy bóp à? Ai bảo ngươi là ta tín nhiệm người đâu?" Lý Diệu sắc mặt chỉ trệ, có chút kinh ngạc nhìn xem Dương Chiến. Dương như cảm giác hôm nay dương chiến có chút không giống như vậy ngay cả trần lâm nhi đều trợn to mắt ta đây ngươi nhường nàng nắm không cho ta nắm ngươi muốn làm sao nắm ta mặc kệ ngược lại ngươi muốn đối xử như nhau ta là giáo chủ nàng là thánh nữ ngươi là thiên thần nhìn xem trần lâm nhi kia không mắc quả mà mắc không đều dáng dấp dương chiến có chút kinh ngạc nhưng là rất nhanh dương chiến kỳ quay nói cái gì ta là thiên thần ngươi chính là ta thiên thần giáo thiên thần dương chiến giật mình hai người các ngươi đã làm gì chúng ta thiên thần giáo thiên thần tượng thần chính là của ngươi bộ dáng tạo chờ ngày nào đó, ngươi chính là chân chính thiên thần. Trần Lâm Nhi mắt quang minh sáng vô cùng, Lý Diệu cũng là tràn đầy chờ mong. Dương Chiến nhìn xem hai cái đàn bà nhi, thật có thể thêm hy a có hắn, thế mà muốn tạo thần. Lý Diệu đông nhiên mở miệng, ngược lại niệm lực nhiều như vậy, không cần nhiều lãng phí, cũng không thể tiện nghi người khác à. Hơn nữa ta cho ngươi biết, dựa theo ta thần miếu cổ chi chuyển thừa, làm niệm lực ngưng tụ quá nhiều, thật sẽ xuất hiện thần. Trần Lâm Nhi cũng nghiêm túc nói, không sai, ta phượng thần giáo cũng có ghi chép, mặc dù là thiên địa lồng giam bên trong chuyện, nhưng là ta cảm thấy. Đây không phải không có lựa thì sao có khói, nhường ai cũng không bằng ngươi tới làm cái này thiên thần a, có phải hay không?" Dương chiến mắt sáng lên, "Vậy ta tại sao không có cảm giác được nghiệp lực tụ đến? Tồn tại tượng thần bên trong, tựa như đã từng đại hạ vương triều ngọc tỷ truyền quốc, bên trong liền có đại lượng nhân tộc nghiệp lực, ngươi phải dùng, ngươi chỉ cần phân ra một đạo hóa thân tiến vào chấm giữ, hai chúng ta liền có thể nhường những cái kia nghiệp lực vì ngươi sử dụng, thậm chí có thể vì ngươi chế tạo ra một bộ thần khu đến." Dương chiến ánh mắt lập lòe, "Chế tạo thần, cùng năm đó thiên địa lồng giam bên trong thần vương khác nhau ở chỗ nào?" Trần Lâm Nhi nhíu mày, khẳng định có khác nhau, kia là một góc chi chủ thể, là chúng sinh ý chí tạo ra, mà cái này chỉ là thiên thần giáo tín đồ niệm lực tạo ra, khác biệt chính là, đây là đại thế giới thần, theo lý thuyết, hẳn là tối thiểu cũng là đế cảnh trở lên thực lực, thậm chí cao hơn. Lý Diệu bổ sung một câu, hiện tại thiên thần giáo ngưng tụ niệm lực mười phần khổng lồ, cùng năm đó thần châu mỗi người một bẻ so, không thể so sánh nổi. Chương 1078, hoàn chỉnh dòng sông lịch sử chương 1078, hoàn chỉnh dòng sông lịch sử nhìn cái này hai nữ nhân. Hai cái này bà nương thật giỏi giang a tiền đồ, lại để cho tạo thần Dương Chiến đột nhiên hỏi, vậy nếu như ta hóa thân thành thần, ta bản thể tại một cái khác, thế giới a có thể có thể cho ta bản thể chỉ dẫn, cũng không đi, nhưng là ngươi hóa thân, tất nhiên vẫn là lấy ý thức của ngươi độc lập vận hành. Dương Chiến không khỏi nghĩ tới Dương Thanh Dương Kim, sẽ không có phản biến a. Đang nghĩ đến nơi này, tự nhiên có thể hạn chế, dạng này liền không sợ hắn làm phản. Dương Chiến lúc này đối với làm phản hai chữ này có chút lo lắng, dù sao liền đối hắn một lòng một ý tiểu an đều mẹ nó thay lòng. Thu Liễm suy nghĩ, Dương Chiến nghiêm túc nói, Lý Diệu, ta trước cho ngươi một chút tinh huyết, ngươi tạo ta tên cùng cơm ta có cái nghi vấn, có phải hay không bất cứ lúc nào, ngươi cũng có thể mượn dùng lực lượng của ta. Có thể. Dương Chiến gật đầu, chế tạo mạnh nhất tên cúng cơm, có thể mượn dùng ta đa số lực lượng loại kia. Lý Diệu trừng ba mắt, ngươi xác định sao? dạng này, ngươi thật như vậy tin tưởng ta. Ta Dương Chiến xưa nay là dùng người không nghi ngờ nghi người thì không dùng người, quyết định như vậy đi. Trần Lâm Nhi có chút nhũ mẩy, muốn nói cái gì, thật là không nói ra miệng. Lý Diệu đông nhiên nhìn về phía Trần Lâm Nhi, Lâm Nhi, Dương Chiến tên cúng cơm chúng ta cùng một chỗ giữ. Trần Lâm Nhi nghe xong, nhìn Dương Chiến một cái cái này còn tạm được, ta cũng muốn nắm ngươi. đúng, nắm Dương Chiến. Lý Diệu cũng mạnh mẽ gật đầu. hai nữ nhân bộ dáng, ở đâu là nắm, rõ ràng là muốn cắn người tư thế. bất quá, chuyện cho tới bây giờ, Dương Chiến trực tiếp đồng ý. tốc độ mau mau. nói, Dương Chiến liền phải bắt đầu làm máu của mình đi ra. Lý Diệu lại nói, mạnh nhất tên cúng cơm, cần tâm đầu huyết. Dương Chiến sững sờ, sau đó gật đầu, tốt. Dương Chiến bước ra trong lòng của mình máu, cho Lý Diệu. Lý Diệu nói, còn cần một bài thứ, ta phải bắt ngươi máu trở lại Thiên Thần Giáo khả năng chế tạo mạnh nhất tên cúng cơm. Dương Chiến nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trần Lâm Nhi. Lâm Nhi, chuyển sinh chỉ ở chỗ của ngươi à? Tại. Tiểu Hồng dùng qua Phượng Thần thân Huyết, cũng dùng qua chuyển sinh chỉ. Chuyển sinh chỉ đối Tiểu Hồng nhưng có đặc thù cảm ứng. Trần Lâm Nhi tay một đám, lập tức một tòa đỉnh xuất hiện trên tay của nàng. Mà lúc này, chuyển sinh chỉ phát ra nhàn nhạt ánh lửa. Dương Chiến quay đầu nhìn lại, Tiểu Hồng trên thân cũng xuất hiện ánh lửa. Cái này đúng rồi, Lâm Nhi, cái này chuyển sinh chỉ đừng lại thu lại, cung phụng tại ngươi Thiên Thần Giáo. Vì cái gì? Ta có thể hay không trở về? Liên nhìn Tiểu Hồng cùng cái này chuyển sinh chỉ. Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu đều có chút nghi ngờ. Tiếp đấy, Dương Chiến trên thân lại xuất hiện một thân ảnh, ngưng tụ thành Dương Chiến dáng vẻ. Dương Chiến đã sớm không cần hóa thân, từng có Dương Kim, Dương Thanh như thế kẻ phản bội, đồng thời, đế cảnh bạn pháp quý nhất, hóa thân cũng muốn một lần nữa cố động, lại không cách nào tách rời. Cũng may hắn hiện tại đã là vĩnh hằng cảnh, cho nên có thể lại phân ra hóa thân đến. Cái này hóa thân đi với các người, các người muốn tạo thần, cứ việc tạo. Nghe được Dương Chiến lời này, hai nữ nhân đều lưng phân ánh mắt đều phát sáng. Dương Chiến tuyệt đối có thể tạo ra thần đến. Trần Lâm Nhi vỗ ngực cam đoan. Trông thấy kia sóng cả trận trận Dương Chiến nhìn mấy lần tốt hai người các ngươi đi trước Trần Lâm Nhi bỗng nhiên ý thức được cái gì ngươi phải vào Tử hạ. không sai có chuyện gì nói cho ta hóa thân là được rồi thật là vậy bạn nhất chuyển sinh chỉ cùng tiểu hồng không cách nào thành lập liên hệ đâu ta không phải còn có hóa thân sao cái này nữ nhân chính là mặc chích chích, đi nhanh đi ta đang làm đại sự đâu Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu bị Dương Chiến chướng đi lúc này Dương Chiến mới nhìn hướng Thiên Lang huynh đệ nghe được Dương Chiến kêu một tiếng này huynh đệ Thiên Lang khổng lồ chó thân thể run lên nhị ca Ngươi vẫn là gọi ta Thiên Lang a. Lời nói này đến, huynh đệ chúng ta, đợi huynh đệ. Thiên Lang lập tức nổi lên một trương chó khóc mặt, Nhị ca, ngươi có phải hay không lại muốn bật gì, ta thật nhiều đồ vật đều là ngươi cho a, có câu nói rất hay, tát nước ra ngoài, nào có thu hồi đạo lý, có phải hay không cái gì gọi là thu hồi a, ta chính là mượn. Thiên Lang thật muốn khóc, bất quá vẫn là nói câu, vậy ngươi muốn cái gì? Một cái như bạch ngọc bút lông. Thiên Lang trừng to mắt, bất khả tương nghị, ngươi đây đều biết. Nhị ca, ngươi không phải là trong bụng ta Jun Đoa. chiến sững sở, chó chết này, hình dung buồn nôn như vậy đâu. Dương Chiến tức giận nói: "Ta đem chiếc bút kia đưa cho Dương Kiến, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cho người ta trộn, ngươi cho rằng ta không biết rõ? Cũng chính là Dương Kiến cũng là ta huynh đệ kết nghĩa, nếu không đem ngươi ra sói đều cho lột, ngươi cho rằng ta người huynh trưởng kia là cái gì thiện nam tín nữ?" Thiên Lang phàn nàn mặt chó, sau đó hé miệng, lập tức liền phun ra một cây bút. Dương Chiến cầm ở trong tay, "Đi, hai người các ngươi về Thiên Đô thành đi thôi." Nghe hoàng hậu mệnh lệnh làm việc, ta không ngại, nàng định đoạn, ta coi như tại, cũng là nàng định đoạn, nhớ chưa có. Thiên Lang vị phải nói: "Nhị ca ngươi tại cũng nghe ta nhị cầu. Đúng đó là mệnh lệnh của ta nhớ kỹ đây là ta viết dưới một phong thư ngươi giao cho người nhị tẩu thiên lang há mồm đem lá thư này nuốt vào trong bụng dương chiến nhìn về phía long bính long bính ta cũng sẽ không nghe hoàng hậu lời nói ta nhiều lắm là nghe dương minh lời nói long bính sau cùng bật tường đi ngươi nghe dương minh lời nói nhưng là nếu có người muốn thương tổn dư thư bao quát chính ta ta hy vọng ngươi đứng tại dư thư một phương vì cái gì long bính cùng thiên lang chăm miệng một lời hỏi lên dương chiến cao mày nói ta có thể sẽ nổi điên đến lúc đó lục thân không nhận trong lúc nhất thời Long Vân cùng Thiên Lang đều cùng nhau lui về sau xa một trượng, nhìn thấy hai tên gia hỏa độc tác, muốn hay không như thế hiện thực, bất quá cũng tốt. Dương Chiến nhìn hai người một cái, mang theo Tiểu Hồng trực tiếp nhảy vào Tử Hà. Tử Hà vẫn như cũ rất lạnh, Tiểu Hồng móng nuốt gắt gao trộn vào trên vai của hắn, mà giờ khắc này, Dương Chiến lực lượng cường đại bộc phát, trực tiếp đem chúng quanh Tử Hà nước sông đẩy ra, tạo thành một cái không gian. Không gian bên trong, Tiểu Hồng bang bang kêu, thậm chí còn có chút đối hoàn cảnh mới uất phấn. Dương Chiến không để ý đến, cầm chiếc bút Trần Tam Muội không cần giả chết đi ra. Trần Tam Muội hiện ra nhìn chung quanh một chút, ngây ngẩn cả người, ngươi tại sao lại rơi vào tử hà bên trong? Lập tức, Trần Tam ngồi gấp, dương chiến, ta hiện tại có thể giúp ngươi ra không được. Vì sao? Trước kia ngươi không phải còn có thể đẩy ta một thanh. Kia là trước kia, hiện tại không giống như vậy. Sao không như thế? Hiện tại đây không phải tử hà, đây mới thực là nhược thủy. Ý gì? Nói đơn giản điểm, trước kia tử hà, kia là thần châu một góc nhỏ tử hà, cũng có thể nói là thần châu một góc nhỏ, chỉ có thể coi là nhược thủy một đoạn nên sông, chỉ có thể coi là một đoạn độc thuộc tại thần châu dòng sông lịch sử, nhưng là hiện tại thiên hai Thiên ngoại thiên toàn bộ thế giới quan thông, một đoạn này nhanh sông, liền tụ hợp vào toàn bộ thiên ngoại thiên trong dòng sông lịch sử, cũng là hoàn chỉnh được thủy bên trong, có thể nói sâu không lường được, ngươi chính là muốn. Mệnh của ta, ta cũng đem ngươi mang không đi ra, thật sự là, ngươi thế nào đem ta cũng kéo xuống, ta cái này đều trở về không được. Đây là dương chiến không có nghĩ tới, bất quá cũng không phải dương chiến mất tiết, giúp ta tìm người. Tìm người, tìm ai a? Tìm tới, liền có thể đi ra ngoài. Ai có bản lĩnh này? Một cái có tài, gia nhân tộc trí thánh tiên tổ có tài. Trần Tam Ngụy mặt mơ màng sở, lập tức niết miệng cười, "Ngươi không nói sớm, chỉ cần có cố quan tài kia, liền có thể đi ra ngoài." Dương Chiến ngoài ý muốn, sau đó nhìn Tiểu Hồng một cái, giống như Tiểu Hồng chiêu này chuẩn bị thành dư thừa. "Lập tức, Dương Chiến có chút bội vàng, vậy ngươi mau giúp ta tìm cố quan tài kia." Trần Tam Ngụy hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, "Ta làm sao tìm được đặt được." "Ngươi không được, vậy ngươi còn cười được." Trần Tam Ngụy càng làm một bước, quan tài không phải một mực là ngươi trưởng quản lấy sao? Dương Chiến có chút không biết do nói cái gì, đương nhiên cảm giác lão tiểu tử này mới là dư thừa. Đương nhiên Dương Chiến nhìn xem Trần Tam Muội, ngươi nhìn ra ta là Dương Chiến. Ngươi người đại lão này Tô bộ dáng, hóa thành cho ta đều biết. Đại gia. Dương Chiến đều muốn cho ra hỏa này một cái bữa. Chương 1079, Tam Muội, sông chương 1079, Tam Muội, sông lúc này Dương Chiến, cùng phía ngoài đại thế giới đã thoát ly tất cả liên hệ. Thẳng đến lúc này đã là vĩnh hằng cảnh Dương Chiến, tiến vào nhược thủy, mới chính thức minh bạch, cái này được thủy đến cùng là một cái gì bộ dáng tồn tại. Nơi này không sống cũng chết, đối với sinh mệnh mà nói, chính là phong tồn trạng thái. Đồng thời, nơi này không gian thế gian đều phản phất là đứng im. Trần Tam Muội nói, đừng nhìn đây là chìm xuống trạng thái. Trên thực tế, căn bản không phải. Nơi này, lục tước, đều là gặp người, cho nên tiến vào nơi này rất khó ra ngoài, trừ phi có ngoại lực tương trợ. Dương Chiến bình tĩnh, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Trần Tam Muội lên tiếng lần nữa, cho nên à, ngươi tiến đến làm gì à? Còn không có cố quan tại kia, không phải mình muốn chết sao? Nơi này có thể chết sao? Dương Chiến đột nhiên hỏi câu. Trần Tam Mụ sững sờ, không phản bắt được. Dương Chiến quay đầu, nhìn về phía Trần Tam Muội đừng nói nhảm, để ngươi tới làm gì? Trần Tam Mội chừng trong mắt, ngươi có ý tốt, để ta làm người chèo thuyền. Liên ngươi nơi này có thể di động, không phải ngươi, chẳng lẽ là ta? Ta. Nếu nói nơi này lục thức đều là gần người, ta đẩy không đẩy ngươi đều là giống nhau. Nói xong, Trần Tam Mội chợt nhớ tới cái gì, to mò nhìn Dương Chiến, lần trước ngươi là thế nào đi ra tới? Nhanh như vậy liền quên đi. À, ta nhớ ra rồi, ngươi lúc đó tàu hỏa nhập à, ma, ma huyền huyền môn xuất hiện, dẫn ngươi tiến vào ma huyền, ngươi theo ma huyền lại về tới nhân gian. Nói, Trần Tam ánh mắt sáng, hiện tại ngươi dùng giống nhau biện pháp à? chúng ta nhanh đi ra ngoài, nơi này khiến cho người ta sợ hãi. Dương Chiến rất kinh bị Trần Tam Muội một cái, ngươi là người, ta, ta là thánh nhân. Thánh Truy, ngươi cũng không nghĩ một chút. hiện tại nơi nào còn có huyền môn, nơi nào còn có ma nguyên. Trần Tam Muội lại hỏi một câu, kia ma nguyên đi nơi nào? Bích Liên tái tạo U Minh về sau đã không thấy tâm hơi. kia Bích Liên cô nương tái tạo U Minh ở nơi nào? Dương Chiến hơi sững sờ, không biết bị ngạn. không phải, Bích Liên cô nương tái tạo U Minh vì dẫn dắt không biết bị ngạn cường giả đi ra. Bích Liên bản ý, là đem trong dòng sông lịch sử cường giả tiếp dẫn đi ra. Trần Tam bội lại cười một tiếng, nếu như vẫn là thiên địa lồng giang bên trong, vậy dĩ nhiên là thần châu ba vạn năm dòng sông lịch sử, những lúc ấy thiên hai, cho nên Bích Liên cô nương không thành công, bởi vì nàng đối mặt là toàn bộ thiên ngoại thiên dòng sông lịch sử. Dương chiến nhíu mày, ý của ngươi là, cái này được thủy hận là chính là không biết bị ngạ. Dĩ nhiên cũng phải, hơn nữa lúc ấy Bích Liên cô nương chỉ sợ cũng không nghĩ tới, lấy u minh chi chủ thân phận lấy thân hóa cầu lại là vượt qua dòng sông lịch sử, đầu vào không biết bị nạn ngược lại không cách nào tiếp dẫn trong dòng sông lịch sử cường dạ đi ra Dương Chiến nghe được càng ngày càng mơ hồ cái này Nượu Thủy là cửu u chi vật như vậy Bích Liên tái tạo U Minh cũng thuộc về cửu u Bích Liên cô nương lấy địa thư làm cơ sở lúc ấy Thần Châu tử hà làm dẫn thống tứ đại ma địa chi giới tạo dựng U Minh đáng tiếc dù sao cũng là Thần Châu một góc nhỏ U Minh cũng chỉ là Nượu Thủy một đoạn nhánh sông mà thôi cho nên tái tạo U Minh khẳng định là không cho bẹ nói đến đây Trần Tam Mụi nhìn xem chung quanh đen như mực Nượu Thủy nhưng là cũng là cửu u Dương Chiến mắt sáng lên Kia Cửu Vũ cũng không biết bị ngạn là quan hệ như thế nào. Còn phải hỏi, Bách Liên Cô Nương muốn tiếp dẫn nhược thủy trong dòng sông lịch sử cường giả đi ra, lại ngoài ý muốn đầu vào không biết bị ngạn, cho nên cái này không biết bị ngạn nhất định cùng Cửu Vũ có quan hệ. Ngươi phỏng đoán này có chút đạo lý, tiếp tục. Hắc hắc, cho nên kiểu Vũ cùng không biết bị ngạn chỉ là cách xa nhau một đầu dòng sông lịch sử. Dương chiến hơi kinh ngạc, lão đầu, đọc sách nhiều, kiến thức chính là nhiều à, vậy có hay không biện pháp thông qua tự hà tìm tới không biết bị ngạn. Trần Tam muội ngang dương chiến một cái hiện tại biết nhà có một giả như có một bảo a ngươi nếu không bái ta làm thầy ta liền chỉ để ngươi ngươi nhận được lên sao ta có cái gì không chịu nổi ta thật là làm qua thánh nhân người trần ta muội bó tay rồi ta cũng là thánh nhân vậy chúng ta là ngang hàng đặt giả vi sư ngươi đây cũng đều không hiểu ta là người thô kịch Thô bị vũ phu còn làm qua thánh nhân thật sự là long ngươi không cổ thế phong nhật hạ trần nhìn trần ta muội một cái đường chua tiếp tục suy luận chính ngươi đợi a có muốn hay không đi ra ngoài không muốn ra ngoài ta liền đem chiếc bút này ném đi nói Dương Chiến sờ tay vào ngực, đem cái tia bạch ngọc bút đem ra. Trần Tam muội mặt mo một bước, lúc này mới nói, trên lý luận đương nhiên có thể thông qua cái này dòng sông lịch sử tìm tới không biết bị ngạ. Dù sao, cái này dòng sông lịch sử kết nối cửu đu cùng không biết bị ngạ, mẫu chút là cái này dòng sông lịch sử vô biên giới vô phương hướng, ngươi làm sao tìm được? Làm sao ngươi biết tiến về không biết bị ngạ? Hoặc là cửu đu tiết điểm ở nơi nào? Nhìn ngươi a. Trần Tam muội sửng sốt một chút, ta, ta có bản lênh đó. Tam muội không có để ngươi tìm không biết bị ngạ tiết điểm, ta là muốn tìm kia có tài có phải hay không có kia quan tài là được rồi. Trần Tăng Mụi như mày, kia quan tài cũng chưa chắc a, cũng có thể ra ngoài đi. Trần Tăng Mụi gật đầu, là có thể. kia chẳng phải đúng rồi. nhanh. không phải. ngươi vì cái gì cảm thấy ta có thể tìm được? Dương Chiến thâm sâu nhìn Trần Tăng Mụi một cái, chúng ta hiện tại cái này trong dòng sông lịch sử là nước chảy bèo trôi, dù sao cũng phải sửa đổi một chút a. thế nào cải biến? ta chính là một đầu nước chảy bèo trôi thôi nhỏ, nhưng là cần thuyền mái chèo. Trần Tăng Mụi trừng lớn la mắt, ngươi muốn cho ta làm thuyền mái chèo? Dương Chiến miệng nở cười không sai, chúng ta cũng không thể tự do chỉ xuống, đến cải biến phương hướng. vậy cũng như mỏ kim đáy biển, không, quả thực như là biển cả vớt cát sỏi. ngươi biết phương hướng. đã nơi này ánh mắt, ý thức đều là lửa gạt mình, như vậy tùy tâm, tùy tính. Trần Tam Muội khỏe miệng co giật mấy lần. đã hiểu, chính là con ruồi không đầu khắp nơi đủ. dù sao cũng so ngồi chờ chết tốt, có phải hay không? vô dụng, ngươi biết cái này dòng sông lịch sử cỡ nào rộng lớn vô biên vô tận sao lúc này? Dương Chiến nhìn xem Trần Tam Muội yên tâm, chỉ cần cách xa nhau không phải quá xa, ta liền có thể cảm giác được quan tài ở nơi nào là thật. Đương nhiên, quên ta tại trong quan tài nằm qua hồi lâu. Trần Tam muội như mày, ngươi không có gạt ta à? Nói nhảm, chính ta vách quan tài, ta có thể không có điểm số. Nhanh lên, bắt đầu. Trần Tam muội than thở, bị ngươi mang đến, chính là làm lao động tay chân, thật sự là. Mà thôi. Nói xong, Trần Tam muội đột nhiên biến mất. Sau đó Dương Chiến che đậy nước sông bọt khí dưới đáy, xuất hiện một đôi tay. Dương Chiến chỉ về phía trước, như xuất linh thiên quân vạn mã công kích đồng dạng, khí thế bằng bạn. Tam muội, hướng ta phía trước, sông. Trước 1080, đây là xuyên Việt thời không trước 1080, đây là xuyên việt thời không. Lập tức, Trần Tam Muội phát lực, dương chiến bọn khí này như thế không gian, đã ngừng lại chìm xuống cảm giác, hướng phía phía trước thẳng tiến. Đen như mực không gian, không có một tia qua mình, đột nhiên Dương Chiến cảm thấy, cái này tựa như là hắn tại chỉ còn lại một cái đầu về sau, kinh nghiệm những cái kia ly kỳ sự kiện bên trong, tiến vào một cái hắc ám không gian. Có một cái tử, gọi vấn dạng. Tiểu Hồng, bang bang, có sợ hay không? Bang bang, Tiểu Hồng kêu ngạo dương lên đầu. Dương Chiến cười, không sợ sẽ đúng rồi, căn bản là không có cái gì đáng sợ lập tức Dương Chiến rơi vào trầm tư, hắn tiến vào tử hà, Trần Tam muội trong mắt chính mình liền thôi phục lúc đầu bộ dáng của hắn. Nói cách khác, ở chỗ này liền không nhận kia cổ quái đồ vật ảnh hưởng, hắn hay là hắn. Dương Huyền mang theo quan tài chạy vào, 89/10 phần cũng là đang tránh né món đồ kia. Chỉ là hiện tại Dương Chiến còn không biết món đồ kia có phải hay không một cái cái gì quần thể, một cái có thể thay thế bất cứ người nào quần thể quỷ dị. Dương Chiến thâm hít một hơi, nếu như không có kinh nghiệm bản thân trước đó, Dương Chiến còn có chút chỗ dạng. Dù sao không biết, âm thầm mới là sợ hại nhất. Nhưng là hiện tại không giống như vậy vật kia nổi lên mặt nước, ngược lại cũng không có sâu như vậy không lường được. thậm chí, dương chiến mơ hồ cảm giác, vật kia, thật có khả năng cùng hắn có quan hệ, có lẽ, cùng kia đoạn chống không lịch sử có quan hệ. dương huyền theo thượng của một mực sống đến bây giờ, như vậy, dương huyền vô cùng có khả năng, liền biết đoạn lịch sử kia xảy ra chuyện gì. đáng tiếc, gia hỏa này lưu lại những tin tức kia, căn bản không có đề cập chuyện này. không tìm được dương huyền, dương chiến cũng khó có thể kết luận. và lại, kinh nghiệm loại này quỷ dị, dưới mắt, chỉ có hắn cùng dương huyền kinh nghiệm, mà dương huyền còn giả chết, cái này giải thích rõ. Hắn đối vật kia có lẽ có càng sâu nhận biết. Mặt khác, hắn xuống tới tìm Dương Huyền bên ngoài, còn có một chuyện, chính là không biết bị nạn. Dương Chiến nhớ lại tại Bích Liên vị trí, tòa kia cầu, phía dưới sông lớn, chẳng phải là cái này đũ thủy, cái này dòng sông lịch sử sao? Mấu chốt nhất là, ý thức hải của hắn chỗ sâu, còn có một mảnh mọc ra bị nạn hoa hoa mạc, sông lớn màu đen, bên kia bờ sông hùng thành. Cho nên, cái này dòng sông lịch sử, có lẽ tồn tại ở mỗi một cái địa phương, không lấy không gian, thời gian mà nói. Lúc này mới có thể giải thích, vì cái gì ý thức hải của hắn chỗ sâu cũng có cái này dòng sông lịch sử qua thần kỳ, thần kỳ tới, có thể sâu chối toàn bộ lịch sử. bạn nhất tìm không thấy dương huyền, dương chiến tùy tiện trong này đụng phải trong dòng sông lịch sử tồn tại, cũng có thể là vì hắn đẩy ra một chút mây mù. Ngày đến nơi này đến chả có một cái mục đích, cái kia chính là đem chính mình đặt mình vào âm thầm. hắn cũng là muốn nhìn, vật kia đến cùng có mục đích gì, muốn làm gì, muốn phá cục, liền phải để nó hành động, lúc này mới có thể để cho mình tại cái này loạn lưu trông được đến rõ ràng hơn. thành, một tiếng ba chạm bị liệt, tại cái này giam cầm mà yên tĩnh không gian bên trong, truyền ra tiếng vang. Dương Chiến đột nhiên nhìn về phía trước bình trướng, bình trướng trước, vậy mà xuất hiện quang. Ngọa Tạo, đây là đi ra dòng sông lịch sử. Trần Tam muội trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Chiến trước mặt, cũng là tràn ngập kiếp sợ nhìn về phía trước. Làm sao có thể, nơi này tại sao có thể có quang? Chẳng lẽ chúng ta là tiến vào một cái không biết thế giới? Nói xong, Trần Tam muội nhìn về phía Dương Chiến, vừa rồi đụng vào cái gì? Không biết rõ, có lẽ chính là cái này quang. Nhanh, tiếp tục đi tới. Không đẩy được. Đẩy không đi, Dương Chiến cái này tiểu không gian lại bắt đầu trầm xuống. Dương Chiến trong nháy mắt tiến lên đem cái này che đậy không gian hướng về phía trước rời lại rời bất động Dương Chiến đi tới biên giới nhìn xem trước mặt quang kia quang bên trong giống như có bóng người cái này một cái chớp mắt Dương Chiến đều có chút lông tơ dựng ngược cái này đích xác là không thể tưởng tượng Dương Chiến lại trực tiếp hô to trước mặt tiền bối có thể hiện thân gặp mặt chân ta muội như mày ngươi liền không sợ đưa tới cái gì không thể đối phó kinh khủng vậy thì thật là tốt ta xem một chút khủng bố đến mức nào Dương Chiến từng trải qua kia cùng mình giống nhau như lúc đổ trời thật sự là nghĩ không ra còn có cái gì so món đồ kia còn kinh khủng nhưng vào lúc này quang ảnh kia thế mà thật tới thành lại là tiếng va đập. tiếp lấy dương chiến chỉ cảm thấy hết thảy trung quanh đều đã xảy ra biến hóa cực lớn sáng ngời trước mắt làm dương chiến ánh mắt rõ ràng về sau đã nhìn thấy không thể tưởng tượng cảnh tượng mua vài sao thượng đẳng gấm vóc bánh nướng ăn ngon lại gương bánh nướng công tử tới chơi nha dương chiến cùng tiểu hồng thậm chí bên người trần tam muội đều mở to hai mắt nhìn hoàn toàn đối trước mắt hoàn cảnh tràn đầy một bức tam muội a ngươi đọc sách nhiều đây là có chuyện gì Ta đọc sách nhiều, trên sách cũng không biết những này a. Tiểu Hồng, nếu không ngươi nói hai câu. Tiểu Hồng thế mà đều cầm, không có kêu to. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một cái cách đàn mặc trang điểm lộng lẫy cô đương, cười khanh khách nói: "Công tử, tiến đến uống rượu nha, đến buồn người nhà." Dương Chiến chỉ mình, ngươi đang kêu ta. Chỉ có ngươi nhà, nha, không nghĩ tới công tử thế mà còn nuôi tư tước, xem xét chính là nhà giàu sang công tử gia. Dương Chiến nhìn xem nữ tử kia đôi mắt bên trong phản chiếu ra bản thân dáng vẻ. Càng ngày càng cảm thấy mơ ảo, cô đương, ta mới tới quý bảo điện, không biết rõ đây là nhà, dễ nói nhà công tử trước tiên đến, cho nô gia chậm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ. đang khi nói chuyện, cái này ăn mặc trang điểm lộng lẫy cô nàng, liền lôi kéo dương chiến tiến vào. sau khi đi vào, mấy cái đàn bà nhi liền xuống tới. đi đi đi, vị công tử này là tới tìm ta. nữ tử tiêu ngạo lôi kéo dương chiến trực tiếp đi lên lầu, còn phân phó cầu, lao trương, lên thì lên đồ ăn. được rồi, vân cô đương. lầu dưới lao trương, lúc này ún thanh. dương chiến quan sát bốn phía, cái này thanh lâu rất bình thường, khắp nơi đều là xòn phấn bột nước vị, còn có mấy cái cái này thanh lâu ấn khách, còn buồn ngủ đi ra ngoài đến. Sau đó đi xuống lầu. nữ tử mang theo dương chiến vào phòng. liền trực tiếp ngồi ở dương chiến trên đùi, tay ôm lấy dương chiến cổ, đôi mắt mê ly, công tử, muốn làm sao đuổi được nhà, nô ra đều có thể. Nói, một cái tay khác, ngay tại dương chiến tim vẽ lên. Dương chiến cười nói, không nội, ta cái này còn không biết cái này địa phương nào đâu. Đây là Yên Vân Lâu Nha, nô ra Vân tú. Ta nói là đây là cái gì thành, chỗ chỗ nào, đương kim ra sao triều đại, hoàng đế là ai. Vân tú ngạc nhiên nói, công tử tại khảo thí nô ra sao. Không được sao. Vân tú vũ mị cười một tiếng. Đương nhiên có thể rồi, tùy theo công tử tính tình đến, chỉ là nô gia tại nơi này cũng là bị bất đắc dĩ, sinh hoạt khốn đốn, công tử có thể thương tiếp nô gia một hai. Nói đến phần sau, Vân Tú vẻ mặt thương cảm. Dương Chiến biết, đây là mối tiền. Mẫu chốt là mẹ nó, hắn xưa nay không tiêu tiền, nơi nào sẽ mang tiền. Thấy Dương Chiến không lên tiếng, Vân Tú lập tức có chút nhớ nhung khóc. Công tử, nô gia hủy thân cho này, cũng là trong áp bức sinh kế, thích cờ bạc lao trà, sinh bệnh lao đường, nô gia thật sự là Dương Chiến im lạo, đây là bất luận cổ kim thế giới, đều mẹ nó như thế a Dương Chiến nghĩ nghĩ lấy ra Trần Tam Mội cái kia bạch ngọc bút, Vân Tú sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Dương Chiến. Dương Chiến cười nói, bản công tử hôm nay không mang ngân lượng, nhưng là chi này bút hẳn là có thể đáng chút tiền. Hô trưởng, Vũ Đục Thánh Nhân. Trần Tam Mội lập tức liền nổi giận. Dương Chiến không để ý dơ chân mắng to Trần Tam Mội. Vân Tú lập tức mặt mày lớn hở, đem bút nhận lấy. Lúc này, thịt rượu đưa ra, Dương Chiến liền nói, chúng ta vừa uống vừa nói. Tốt lắm, nô gia tuân mệnh. Vân Tú đứng dậy, cái này nói, nơi đây chính là gió Vân hành là Thái Thượng Tiên Cung chỉ hạ, nhưng không có Hoàng Đế a. Dương Chiến trong lòng rung động, đây là xuyên việt thời không. Chương 1081, lịch sử loạn lưu chương 1081, lịch sử loạn lưu Vân Tú lời nói, nhường Dương Chiến cùng Trần Tam Muội đều ngộp. Dương Chiến nhìn về phía Trần Tam Muội, Tam Muội, đánh ta hai bàn tay tử một chút. Trần Tam Muội không lúc ních, cũng là Vân Tú đồng nhiên giơ lên bàn tay. Ba ba. Sau khi đánh xong, Vân Tú vũ mị vô biên, "Công tử, không nghĩ tới công tử biết ta xếp hạng lao tam nhà, còn có thú vị như vậy nam hề." Ngoa tạo. "Cái này bà nương, thật có gan." Dương Chiến lấy lại tinh thần, trong nháy mắt ra tay, trực tiếp nắm Vân Tú cổ tay. Đại gia, ngươi dám đánh Lão Tử? Vân Tú lập tức kêu đau lên. Công tử, nô ra đau, Đao Dương Chiến nhíu mày. Giờ phút này, hắn đột nhiên cảm giác được không được bình thường. Sau một lát, Dương Chiến sắc mặt thay đổi. Bởi vì hắn Tu Vi không thấy cảnh giới của hắn, dường như cũng mất. Hắn hiện tại chính là một cái tầm thường võ phu. Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, trong mắt sát cơ nghiêm nghị. Lũ đàn bà thối tha, các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Thế mà tạo nên thế giới như vậy, đến lừa gạt Lão Tử. Ngươi đang nói cái gì nha? Gương tay à? đao vân tú đau đến đều toàn thân run rẩy lên, dạng như vậy, tựa hồ cũng muốn rảnh rẽ. thành dương chiến buông tay, vân tú triệt suy lơ trên mặt đất, thở dốc tăng thêm. câu tử nô gia chịu không được lớn như thế lực đạo nhìn xem nữ nhân này bộ dáng, thật giống như bị hắn mạnh mẽ ngược một trận. dương chiến nhìn về phía trần tam muội, nói một câu à, ngươi không phải người đọc sách kiến thức rộng rãi sao? trần tam muội trong đôi mắt giàn mua, có chút ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt, lại tại lúc này, dương chiến đã nhìn thấy, vân tú thân thể bắt đầu không bình thường bơm méo, không chỉ là nàng, chính là gian phòng kia, bàn này bên trên rượu đều bóp méo lên. giờ này phút này, trần tăng muội mới nhẹ nào kêu to, đây là lịch sử loạn lưu, cái quái gì? dương chiến hơi kinh ngạc, sau đó đã nhìn thấy trần tăng muội thế mà cũng bắt đầu bóp méo. ngoạn tạo, ngươi thế nào? nhanh cứu ta a! ta thế nào cứu ngươi? giờ phút này, dương chiến đều có chút loạn trương pháp, dù sao chưa bao giờ từng gặp phải cổ quái như vậy chuyện. trần tăng muội chỉ vào kia vặn bẹo nữ nhân, bút, nhanh cầm bể. dương chiến giờ mới hiểu được. ngang nhiên một bước, trong nháy mắt nắm nữ nhân kia trong tay đều biến có chút vặn bẹo ngả bút. thật là mong muốn ở đằng kia vặn mèo không gian bên trong rút ra, trước tiên Dương Chiến thế mà không có làm được. Tiếp lấy Dương Chiến đã nhìn thấy tay của mình, thế mà đều có chút bơm béo, phảng phất muốn theo cái này vặn mèo thế giới, đi vào không biết đáng sợ. Cho láo tử đi ra. Tại Dương Chiến trách móc cơm thanh bên trong, Dương Chiến trên cánh tay áo bảo đều hóa thành nát bấy, cánh tay cũng máu thịt bé mé lên. Đột nhiên Dương Chiến hai mắt toát ra hắc khí, mi tâm cũng xuất hiện một cái màu đen đơn ký, một nguồn sức mạnh mênh mông trong thân thể bùng phát, nhiều Dương Chiến rốt cục đem chi tiêu ngọc bút rút trở về. Mau lui lại sau. Dương Chiến một tay nắm luốt ngọc bút, một tay nắm luốt tiểu hồng. Tiếp lấy, Trần Tam Mụn phát ra một cỗ đại lực, trong nháy mắt thoát ly cái này vặn vẹo không gian. Sau một khắc, Hắc Ám cùng yên tĩnh lại lần nữa đánh tới. Đầu đầy mồ hôi Dương Chiến, lực lượng lại lần nữa trở về, tạo thành bình chứa, không cho kia Hắc Thủy bão phủ. Tam muội mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Lịch sử loạn lưu, may mắn chúng ta bước ra hiện ra, nếu không ý thức của chúng ta sẽ bị lịch sử loạn lưu hoàn toàn nát bấy ở trong đó, cũng biết sụp đổ ở trong đó. Viễn Cung được siêu thoát đi ra. Dương Chiến nhíu mày, nghiêm trọng như vậy. Vậy chúng ta nhìn thấy là cái gì? Cái kia chính là lịch sử loạn lưu bên trong một đoạn lịch sử. Dương Chiến mắt sáng lên, nói như vậy, bên trong vô cùng có khả năng trông thấy thượng cổ đã xảy ra những chuyện gì, thậm chí kia đoạn trống không lịch sử cũng có thể là trông thấy. Người cũng phải có mệnh mới được à, một khi hãm sâu trong đó, người biết tất cả thì có ích lợi gì, hơn nữa ý thức của người cũng biết đi theo lịch sử loạn lưu hỗn loạn, người vẫn là người, người còn có người. Dương Chiến nhìn về phía Trần Tam Muội, cái này lịch sử trường hạ, sẽ không, chính là cái này tiên ngoại tiên đại thế giới lịch sử a. Trần Tam Muội vẻ mặt kinh ngạc ta chưa nói qua sao? người đã nói sao? cái này còn cần nói sao? lịch sử trường hạ, lịch sử trường hạ, tự nhiên là thế giới này từ xưa đến nay lịch sử à? Dương Chiến mắt quang minh sáng, thật mẹ nó thần kỳ, lịch sử thành sông. đương nhiên, Dương Chiến nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi thăm, chờ một chút, nếu như đây là thế giới này từ xưa đến nay lịch sử, vậy có phải hay không có thể lựa chọn một đoạn lịch sử tiến bào, chúng ta liền có thể biết được kia một đoạn lịch sử chuyện xảy ra. Trần Tam gật gật đầu, không sai a, Dương Chiến người đại lão này thô cũng bắt đầu thông minh, nói xong. Trần Tam Muội lại rất khinh bị Dương Chiến một cái, nhưng ngươi có thể khống chế sao? Trần nhìn Trần Tam Muội một cái, lão tiểu tử này, nói thế nào nói liền ép một người. Dương Chiến tức giận nói, đổi một cái phương hướng, tiếp tục đẩy thuyền. Không có bao nhiêu ý nghĩa a. Nếu như trước đó ta còn có thể cảm thấy không nhiều lắm ý nghĩa, nhưng là lúc này mới bao lâu, chúng ta lại đụng phải lịch sử loạn lưu, điều này nói rõ chúng ta thực sự tại cái này lịch sử trường hà bên trong tiến lên, nhanh lên. Trần Tam Muội lại lần nữa hóa thân châu ngựa, đẩy Dương Chiến đầu này lịch sử trường hà bên trong thuyền cô độc, chẳng có mục đích phiêu dãng. Điểu Hồng, đốt đèn. Tiểu Hồng trên thân xuất hiện hỏa diễm, cũng thành cái này lịch sử trường hà bên trong một diệp cô thuyền một chiếc đèn. Lúc này, Dương Chiến trực tiếp ngồi xếp bằng tại Tiểu Hồng ánh lửa phía dưới, Dương Chiến mi tâm cùng trong hai mắt lại lần nữa nổi lên hắc khí. Chính là bởi vì đạo này hắc khí xuất hiện trên người hắn luân hồi vực trường đống nhiên không hiểu bạo phát, mới khiến cho hắn tại lịch sử loạn lưu bên trong nắm giữ rút ra ngọc bút được lượng. Luân hồi vực trường phát động, nhường Dương Chiến có một loại cảm giác kỳ quái, thật giống như hắn cùng cái này lịch sử trường hà chính là một thể. Đồng thời, cũng làm cho Dương Chiến có một cái to gan phỏng đoán, hắn luân hồi vực trường. Cùng thượng cổ cựu tuyệt đối có quan hệ. Thời gian dần qua, dưỡng chiến đối với mình trên người luân hồi Vực trưởng cảm giác càng phát rõ ràng, mà cái này luân hồi bực trưởng cũng cùng trung quanh nhược thủy có một loại liên hệ. Đến mức, dưỡng chiến nguyên thần không còn bị nhược thủy cực hạn áp chế, vậy mà tăng lên thật nhiều cảm giác phàm bi. Đồng thời, hắn cái này che đậy nhược thủy không gian, thế mà cũng không khỏi tự chủ biến lớn biến rộng lớn. Sau một khắc, dưỡng chiến trong lòng đều kinh hãi, bởi vì hắn nguyên thần cảm giác được Trung quanh, thế mà tất cả đều là người. Bất quá, khi hắn cái này một diệp cô phóng tới một bọn người trong đám, nhưng lại không phát hiện chút gì đây là hào giác, vẫn là những người này sát thực tồn tại, chỉ là bọn hắn ở vào một cái khác lịch sử thời không, cho nên dù cho gặp nhau cũng không thấy. đương nhiên, dương chiến cảm thấy một thân ảnh đang theo phía bên mình di động, mặc dù cực kỳ chậm chạp, nhưng là dương chiến vẫn như cũ cảm ứng ra tới. dương chiến lúc này mở miệng, tam muội, chuyển hướng phía bên trái, có nhiều việc. trần tam muội nói thầm câu, vẫn là bên trái quay hướng, đẩy hắn cái này biến lớn thuyền hỏng tiếp tục tiến lên. thành, một tiếng vang trầm truyền đến, nhường trần tam muội cả kinh thất sắc, sẽ không lại đụng vào lịch sử loạn lưu đi. dương chiến mở mắt phía trước bình chướng hiện hiện lập tức một thân ảnh theo nhược thủy bên trong rơi vào đến dương chiến dùng sức mạnh cùng luân hồi bực trưởng che đậy ra không gian bên trong làm tiểu hồng ánh lựa chiếu sáng đạo thân ảnh này dương chiến cùng người này cũng là bốn mắt nhìn nhau cặp mắt kia bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cũng tràn đầy rung động miệng nàng khẽ nứt thật lâu không nói ra lời dù cho dương chiến cũng chân chính rung động thôi hoàng hậu nghe được dương chiến thanh âm thôi hoàng hậu mới xác định cái này thế mà thật là dương chiến chiến nhi thật là ngươi chẳng lẽ ngươi cũng bị đánh bảo tử hạ dương chiến trong lòng cũng là giận mình thậm chí có chút hoài nghi trước mắt thôi hoàng hậu đến cùng phải hay không thật. Thằng đến, thôi hoàng hậu trực tiếp chạy tới, đưa tay méo nhéo khuôn mặt của hắn, Dương Chiến cũng cảm giác được thôi hoàng hậu nhiệt độ cơ thể, cùng thôi hoàng hậu khí tức quen thuộc. Cái này là thật. Chương 1082, ngọn đèn chỉ đường chương 1082, ngọn đèn chỉ đường thôi hoàng hậu hốc mắt đỏ lên, ngươi thật là Chiến Nhi, không nghĩ tới còn có thể gặp nhau. Thôi hoàng hậu, ngươi thế nào rơi xuống cái này từ hạ? Còn không phải Dương Võ, hắn đem ta nặng sông. Nặng sông? Đúng à, ta không nghĩ tới năm đó lân nhi chết, lại là dương võ xuất sinh kia giết, hổ dữ còn không ăn thì con, hắn thật sự là thật là đáng sợ. lân nhi cố kêu tiên tiên bảo thể, cũng là bị dương võ chiếm đoạt, hắn chuyện cho tới bây giờ, thôi hoàng hậu nói lên chuyện cũ, đều toàn thân run rẩy, trên thân sát cơ tung hành. dương chiến mặc dù đã sớm biết dương võ chiếm đoạt dương lân thân thể, nhưng cũng không nghĩ tới, năm đó dương lân chết, lại là dương võ giết, thật sự là vô độc bất trợ phù à, vì đại nghiệp, lao ra hoặc kia, quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. vậy hắn tại sao phải đưa người sông? thôi hoàng hậu ước mắt hồng lên, hắn là vì đền bù ta để cho ta tại cái này tự hạ bên trong có thể trường sinh bất tử, hắn còn đem tiên thư tinh phách đều tan vào đến thân thể của ta. Lúc ấy thần cung dáng lâm, cho nên hắn là muốn đi cùng ngươi cùng một chỗ chiến thần cung, có lẽ cho là mình phải chết ta, cho nên liền đem ta đánh vào tử hạ. Cũng là vì để cho ta còn sống a. Nói xong, lúc đầu sát cơ tung hoành thôi hoàng hậu trên thân khí thế một yếu, nhịn không được hỏi một câu, hắn có phải hay không đã sớm chết? Dương chiến không nghĩ tới, ở trong đó còn có nhiều như vậy khúc chết, hắn còn sống, dương lân cũng còn sống. a, thôi hoàng hậu có chút kinh ngạc, chiến nhi ngươi đừng đặt ta. Dương Chiến nhìn xem cái này từng để cho hắn cảm giác được qua mẫu thân ấm áp nữ nhân, Dương Chiến cũng là rất cảm xúc. Ta không có lừa ngươi, ngươi đi theo ta, đến lúc đó ta dẫn ngươi ra ngoài. Còn có thể ra ngoài. Nơi này là ra không được, ta sau khi đi vào, vẫn luôn tại tìm về đi đường, thật là thế nào cũng tìm không thấy, ta thậm chí không phân biệt được phương hướng. Nhất định có thể đi ra, tin tưởng ta. Ân, ta tin tưởng Chiến Nhi, ngươi so lân nhi thật mạnh đến mức không phải một điểm nửa điểm, ngươi nếu là thật là con của ta liền tốt. Dương Chiến nhìn xem thôi Hoàng hậu kia phiếm hồng hốc mắt, quen thuộc khuôn mặt, trong lòng lại có chút không đúng lúc mềm mại. Điều này cũng làm cho Dương Chiến nghĩ đến kiếp trước mẫu thần. Bất quá, Dương Chiến lại có vấn đề bức thiết muốn hỏi. Vừa rồi ta cảm giác được ngươi tại triều ta bên này di động, mặc dù trưởng, có phải hay không là ngươi trông thấy cái gì? Quang A, ta nhìn thấy ánh lửa. Dương Chiến chỉ vào bốc hỏa tiểu hồng, ánh lửa có thể xuyên thấu cái này sơn hát hà nước. Có thể, ta chính là trông thấy hỏa quang kia, cho nên mới muốn tới đây nhìn xem là cái gì. Nói đến đây, thôi Hoàng hậu bớt một cái ánh mắt, thanh âm đều có chút nhẹ ngươi không biết rõ cái cái này tối tăm không mặt trời, một mảnh đen kịt không có một tia quang minh địa phương, đông nhiên trông thấy một vệt ánh sáng, ngươi biết cái loại cảm giác này sao? Dương Chiến cũng trải qua hắc ám, tự nhiên có thể lý giải. Nhưng là Dương Chiến không nghĩ tới, tiểu hồng ánh lửa lại có thể xuyên thấu cái này hắc ám. Như vậy tiểu hồng chỉ cần một mực nợ rộ mà mang, chẳng phải là liền thành bê thất tại cái này lịch sử trường hà bên trong tồn tại ngọn đèn chỉ đường. Lúc này, Dương Chiến nguyên thần, vượt nhờ luân hồi của trường, lại lần nữa cảm giác hướng ra phía ngoài. Trải qua thật lâu quan sát, Dương Chiến rốt cục phát hiện, những cái kia cảm giác được người thế mà đều tại chiều hắn nơi này di động khác biệt chính là những người này tốc độ di động quả thực khó mà phát giác cũng có thể là tại cái này lịch sử trường hà bên trong bọn hắn trên thực tế cách nhau rất xa rất xa nguyên nhân dương chiến lại lần nữa mở to mắt nhìn về phía tôi hoàng hậu tôi hoàng hậu vốn là quãng lịch sử này người cho nên nàng cách mình gần nhất cho nên mới có thể rõ ràng quan sát được di động như vậy chỉ cần quan sát được tốc độ di chuyển nhanh một chút kia tất nhiên cách mình vị trí quãng lịch sử này liền tiếp cận nhất dương huyền quan tài vừa nghĩ đến đây dương chiến mừng rỡ quả nhiên là truyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng cũng rốt cục nhường dương chiến tìm tới phương thức phương pháp cùng phương hướng. thôi hoàng hậu, ngươi liền an tâm chờ ở bên cạnh ta, sớm muộn chúng ta sẽ ra ngoài. ta hiện tại muốn tìm người. thôi hoàng hậu gật đầu, hốc mắt vẫn như cũ phím hồng. chiến nhi, trước kia đều đi qua. ân dương chiến lại lần nữa ngồi xếp bằng nhắm mắt lại, nguyên thần cùng luân hồi vực trường kết hợp, lại lần nữa cảm nhận được mình cùng cái này lịch sử trường hà một loại một mạch tương thừa liên hệ. cũng làm cho dương chiến nguyên thần cảm giác tiến một bước tăng cường. trong chốc lát, dương chiến cũng cảm giác được rất nhiều người, tạm thời xem như người. dù sao cái này lịch sử trưởng hà bên trong rất nhiều cũng không phải người Dương Chiến theo những ngày cảm giác được sinh linh bên trong tìm tốc độ di chuyển nhanh nhất tất nhiên chính là cách chính mình gần nhất hắn dù cho cảm giác được có một ít sinh linh dường như tại cùng một vị trí nhưng là hướng phía bên mình tốc độ di động cũng là khác biệt vô cùng có khả năng nơi này không gian thời gian hẳn là trung điệp, nhìn như tại cùng một vị trí trên thực tế nhưng khác biệt ngàn vạn giảm mà ở trong đó khoảng cách cũng không cách nào đo lường tại vô số tồn tại tốc độ di chuyển bên trong tìm tới nhanh nhất một cái Tam Muội phía bên phải hết tốc độ tiến về phía trước Trần Tam Muội lầu đầu một tiếng. Tiểu tử thối, ngươi thật đem lão phu làm trâu ngựa sai sử a? Nhà có một giả như có một bảo, lại nói lão ra tử ngươi người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Thôi hoàng hậu nghi ngờ hỏi, chiến nhi, ngươi cùng ai nói chuyện? Ngươi nhìn không thấy, cũng chỉ có ta khả năng trông thấy. Tốt a! Cái này một diệp cô tuyển lại lần nữa chuyển hướng phía bên phải, hết tốc độ tiến về phía trước. Đi lần này, nhưng cũng không biết là trôi qua bao lâu, ở chỗ này hoàn toàn liền không có thời gian nào khái niệm. Nếu không phải dương chiến rửa vào luân hồi của trường, đoan trường liền phương hướng khái niệm đều không có. Thanh, tiếng ba đập bên trong rốt cục nên đón tới kia tới gần tốc độ nhanh nhất một cái tồn tại Và chạm phía dưới dương chiến cũng cảm thấy cái này tồn tại hình dạng đáng tiếc không phải quan tài cái này là một cái hình người thành lại là một thân ảnh đạo thân ảnh này đã rơi vào dương chiến cái này một diệp cua thuyền làm dương chiến thấy rõ ràng người này bộ dáng lập tức ngây mẩn cả người tân âm ngươi thế nào cũng rơi vào cái này nội thủy tân âm nhìn xem dương chiến mê mang về sau lập tức ngạc nhiên mừng rỡ lên dương chiến ngươi cũng xuống à có phải hay không là ngươi cũng phát hiện cái này lịch sử trưởng hạ bên trong có bí mật kinh thiên Ngươi phát hiện cái gì bí mật kinh thiên? Không biết bị nạn bí mật. Dưỡng chiến thần sắc nghiêm lại, bí mật gì? Không biết bị nạn, chính là Cửu Đu chi bị nạn, Cửu Đu bị hủy, không biết bị nạn bị trục xuất, có thể cùng Tương Liên, chỉ có cái này được thủy, cũng là cái này lịch sử trường hạ. Nhìn xem tần âm, thế nào đi tìm? Bị nạn bị nạn, vậy ta là ai? Bị nạn sứ giả. Đúng rồi, một mực có một cố kỳ quái lực lượng tại chỉ dẫn ta, chỉ dẫn lấy ta tìm bị nạn, ta liền theo chỉ dẫn xuống tới. Có cái gì phát hiện không có? Còn không có đâu, ta chỉ là một mực tại hướng phía chỉ dẫn tiến lên. Nhưng là ta không biết rõ lúc nào thời điểm có thể tới, lúc trước ta nhìn thấy quang, ta liền chạy đến đây, không nghĩ tới là ngươi." Nói, tần âm ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Chiến, "Ngươi có phải hay không lo lắng an nguy của ta, cho nên đặc biệt tới tìm ta?" Nhìn xem cô nàng này kia ánh mắt mong chờ, nghĩ đến nói ra chẩn tướng, sợ là muốn đả thương tới cô nàng này lòng tự trọng, cũng có chút tàn nhẫn. Bất quá, tàn nhẫn điểm tốt, tự mình ra tỉnh. Tần âm trợn to con mắt, giơ lên nắm tay nhỏ, một bộ muốn đánh tư thế. "Dương Chiến, ngươi thật không có lương tâm." Chương 1083, hắn có đạo Cách xa hắn một chút chương 1083, hắn có độc, cách xa hắn một chút hương lực 3 tỷ muội, Tiểu A Bảo đứng tại Dương Chiến bên người, nhìn xem trước mặt một đám mây sương mù lượn lờ đất chúng. Đây cũng là bảy đại cấm khu một trong Vô Gian Hồi Lang. Khương Lực nhìn về phía Dương Chiến, "Dương Chiến, lần này đánh như thế nào?" Dương Chiến nhìn thoáng qua Khương Lực, "Vẫn quy cụ củ của à, các người bố trí tiên trận để phòng ngắm nhất, ta đi trước nhìn xem." Khương Lực nhíu mày, "Dương Chiến, cái này Vô Gian Hồi Lang nghe nói đi vào liền bĩnh viễn không cách nào đi tới, ta cảm thấy chúng ta hẳn là theo bên ngoài cường công đi bảo." Nói Cương Nhược nhìn về phía cái khác tỉ muiội, ba chúng ta lớn tiên giới sứ giả, tăng thêm ngươi cũng đủ rồi. Dương Chiến chợt cười to lên, ha ha. Năm đó Dương Huyền sao lại ra làm gì? Không cho ta đi ra tốt hơn, một cước gặp nát. Nói, Dương Chiến đi hướng vô Gian Hồi Lang. Tiểu A Bảo, đi a. Tới. Tiểu A Bảo nhanh chóng chạy tới. Cương Nhược nhìn xem Dương Chiến kia một lớn một nhỏ, lại nhíu mày. Thải Y Diệp vẻ mặt bội phục, đôi mắt rất là sáng tỏ. Đường nói, cái này Dương Chiến a, là càng ngày càng khí phách. Thổ Y nhìn về phía thải Y Diệp, Phạm Hoa Si. Hà Y nghi ở sở, theo bản năng ngắm cương nhược một cái, lập tức mắng Tô Y nghi một câu, "Ngươi không nên nói vậy, kia là tỷ tỷ." Tô Y nghi ngang thái Y nghi một cái, cương nhược lại tựa như không có nghe được, cũng không có lời lời nói, cứ như vậy nhìn xem trực tiếp tiến vào vô gian hồi lang dương trên bóng lưng. Tại sao ta cảm giác, tiểu tử này có chút không giống nhau lắm. Tô Y nghi nói thầm câu, "Chỗ nào không giống, hoàn toàn như trước đây cuộc, lại bá đạo, ngược lại đều là hắn định đoạt, chúng ta tựa như là lính của hắn như thế." Thải Y cũng chen lời miệng, "Thật là hắn bộ dạng này, thật tốt có khí thế." chết không được tỷ tỷ có thể cùng hắn lời còn chưa nói hết liền bị Khương nhược một ánh mắt chặn lại thải Ý, ý gượng cười một chút không dám lại nói thương nhược như mày ta cũng không rõ ràng ngược lại có chút là lạ trước đó tại thiên hà bộ phát đại chiến các ngươi cũng nhìn thấy kia chạy trốn quỷ dị là cái gì vậy ai biết bất quá cái này quỷ dị thế mà muốn trở thành dương chiến cái này quỷ dị am hiểu mô phỏng thố ý, ý nghiêm túc nói Khương nhược gật đầu cho nên chúng ta phải đặc biệt coi chừng vạn nhất kia quỷ dị biến thành người ta có khả năng xấu đại sự minh bạch ý y cùng thải yề ý ý ý gật đầu lập tức Ba người bắt đầu bố trí tiên trận. Lúc này, Tô Y đột nhiên hỏi, "Tỷ tỷ, diệt cái này vô gian hồi lang cùng kế tiếp tiên táng về sau, liền vẫn còn giữ lại Đông Hải ba cái kia, thật là, ba cái kia tại Đông Hải bị Thiên bia trấn áp, có thể bị diệt sao?" Thải Y nở nụ cười, "Lo lắng cái gì à, dưỡng chiến lợi hại như vậy, hắn khẳng định có biện pháp, hắn có thể đem chúng ta cứu ra, cũng có thể đi vào tại thiên bia trấn áp phía dưới đối phó kia tam đại cấm khu, đoán chừng càng dễ làm hơn." Tô Y lại lần nữa trợn nhìn Thải một cái, "Tiểu thất, ngươi có phải hay không bị Dương chiến bắt được phương tâm?" Nói yếu nói "Tỷ tỷ, Nàng nói lung tung ta. Thải Ý điệp lập tức gấp. Ngươi nhìn, gấp a." Tô Ý điệp lạnh như băng nói, Thương Nhược nhíu mày, "Đừng nói cái gì, truyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, chờ a, bớt quá Thải Ý điệp, ngươi đừng quên chính mình là Trích Tiên, không muốn về tiên giới." Thải ý, ý càng gấp hơn, "Tỷ tỷ, nàng nói lung tung, ta đối dương chiến một chút ý tứ đều không có, thật." Nhìn xem Thải ý, ý kia gấp đỏ mặt, Thương Nhược bất đắc dĩ nói, "Tiểu tử này có độc, ngươi tốt nhất là cách xa hắn một chút." "Cái gì độc?" Thương Nhược sắc mặt nghiêm, "Ngược lại có độc, để ngươi cách xa hắn một chút liền xa một chút, nhiều lời như vậy đâu." A, Thái Y bất đắc dĩ ủ một tiếng. Thiên Đô Thành, Dư Thư đã tỉnh lại, chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt. Dư Vân nhìn xem Dư Thư, tỷ tỷ, về sau đừng như vậy, chúng ta đều rất lo lắng. Ngươi nhìn tỷ phu, trong lòng vẫn là có tỷ tỷ. Nghe nói ngươi xảy ra chuyện, tỷ phu lập tức tới ngay cứu ngươi. Dư Thư cũng có chút mê hoặc, chẳng lẽ ta cảm giác sai? Sai cái gì? Dư Thư thở dài một cái, ta cho là ta trong lòng hắn, một chút địa vị đều không có. Đương nhiên, bên ngoài truyền đến Dư Phong thanh âm, tỷ tỷ, Thiên Lang tới, nói nhị gia nhường hắn mang đồ vật cho ngươi. Dư Vân nghe xong lập tức có chút nổi nóng, tỷ tỷ, con chó này thật là, gọi tỷ tỷ mở miệng một tiếng chị dâu, đều để người nghe xong cảm giác cười người. dư thư không khỏi cười, có cái gì với người, nhị gia đều có thể nhận hắn làm huynh đệ, ta sợ cái gì? nói, dư thư đối với bên ngoài hô, nhường hắn vào đi. là, chỉ chốc lát sau, một cái như là con bê con lớn bạch cầu kiêu ngạo tiến đến, trông thấy dư thư, lập tức miệng rồi tới sau thai can, trừng mắt kia một đôi không quá thông minh mắt chó. nhị tẩu, huynh đệ cho nhị tẩu hành lễ. thế là, thiên lang đứng thẳng người lên, cái đuôi bưng kín bộ bị máu chốt trân chưa học người như thế ôn quyền miễn lễ nhị gia để ngươi mang thứ gì cho ta thiên lang chân trước chạm đất sau đó há mổm lập tức phun ra một phong thư tin bay thẳng tới dư thư trong tay dư thư hỏi nhị gia bây giờ đi đâu cả cu? thiên lang sững sờ không có a nhị ca nhảy tử hà bên trong đi dư thư bỗng nhiên đứng lên ánh mắt sắc bén nhị gia nhảy tử hà làm cái gì hắn không phải còn tại thiên ngoại thiên sao ta cũng không biết à, nhị gia chính là bàn giao ta một ít chuyện sau đó để cho ta đem tin cho nhị tẩu đưa tới nhị gia bàn giao chuyện gì nhị ca nói để chúng ta về sau nghe ngươi điều khiển, ngược lại chính là để ngươi làm chủ, thậm chí đều không cần nghe hắn lời nói, liền nghe ngươi." Dư Thư cho mày, thiên nhị gia còn hạ tử hả trước đó, còn làm những chuyện gì? "Con mời tới Thiên Thần giáo giáo chủ cùng thánh nữ, bàn giao một chút chuyện." "Chuyện gì?" Thiên Lang đem cảnh tượng lúc đó nói ra. "Dư Thư cho mày, nhị gia này làm sao giống như là bàn giao hậu sự như thế à, thật là ngay tại lúc trước, dư thư còn nhận được tin tức, nói nhà hắn nhị gia còn tại Thiên Ngoại Thiên đối phó Cửu Khu. Thật là thế nào chỉ trước mắt, lại tiến tử hạ." cái này khiến dư thư đều có chút hồ đồ rồi, nhìn không được hỏi một câu, thật sự là nhị gia nhảy xuống từ hạ. là nhị ca, chính là nhị ca không biết rõ vì cái gì, còn dịch dung đâu, vô dụng diện mạo như trước. dư thư tâm tư thay đổi thật nhanh, hẳn là nhị gia để cho người ta giả trang hắn tại thiên ngoại thiên. lập tức, dư thư bất thiết mở ra tin, muốn nhìn một chút dương chiến cho hắn biết cái gì. mở ra về sau, dư thư ngây ngẩn cả người. thiên lang, dư vân ở một bên, trông thấy dư thư biểu lộ đều có chút mê hoặc. tiếp đấy dư thư đem lá thư này quay tới cho thiên lang nhìn, lại là một giấy trắng. Thiên lang sửng suốt một chút, nhị tẩu, ta cũng không có động đậy tin à, nhị ca cho ta ta liền nuốt vào bụng. Có phải hay không cầm nhầm? Không có a, cũng chỉ có phong thư này, ta làm sao lại cầm nhầm, thật không có. Thiên lang đều có chút luống cuống, không ngừng hồi ức, chính mình có phải hay không địa phương nào xuất hiện được rẽ. chương 1084, vì cái gì còn có một cái dương chiến trương 1084, vì cái gì còn có một cái dương chiến dư thư bỗng nhiên mở miệng, ta đã biết, ngươi đi làm việc trước đi, đúng rồi, không nên rời đi thiên đô thành. Được rồi, nhị tẩu, bất quá ta thật không có tính sai tuyệt đối không có tính sai. Biết, Thiên Lang một trương mặt chó tràn đầy nghi hoặc, sau đó bỗ néo cái mông đi. Dư Vân nhìn về phía Dư Thư, "Tỷ tỷ, tỷ phu đây là ý gì?" Dư Thư nhìn xem tấm kia giấy trắng, nhị ra là có cái gì muốn nói, nhưng là không tiện nói, cũng có khả năng nhị ra gặp cái gì chuyện, cũng không biết nói thế nào. Có cái gì không thể nói à, hắn đều nhạy tử hạ, cũng không cho tỷ tỷ lưu lại đôi câu vài lời, chỉ là vừa rồi rõ ràng nghe nói tỷ phu còn tại Thiên Ngoại Thiên A, chạy thế nào tới Trường Cốt Sơn mạch sau hạ tự hạ. Cho nên, vấn đề này lộ ra của cái. Nói xong, Dư Thư bỗng nhiên nhìn về phía Dư Vân, ngũ thúc cùng lục thúc có thể tỉnh, tỉnh. Vậy chúng ta đi xem bọn hắn, mặt khác ngươi để cho người ta mời Dương Minh cùng Văn Tư viên đi ngũ thúc ăn dưỡng địa phương thấy ta. Tốt. Dư Thư đi ra cửa phòng, nhìn xem mưa rầm rả rích bầu trời, trong lòng không hiểu có chút khó tả xấu lo. đã từng vũ tộc thánh thành, bây giờ thành thiên thần giáo toàn bộ, bây giờ thiên thần giáo có thể nói là làm lớn là mạnh. Dương Chiến một đạo hóa thân, đi theo Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu đến nơi này, nhìn xem vô số thành kính tiểu nhân, quái nhân bị sát tại thần điện bên ngoài, liền có chút cảm khái. Cái đồ chơi này dùng là thiện liền đại thiện, dùng làm ác, tất nhiên đại ác. Dương Chiến không khỏi nói câu. Bên cạnh Trần Lâm Nhi cười nói, ngươi có phải hay không sợ hãi? Ta sẽ sợ. Ngươi chừng nào thì thấy ta sợ qua. Sợ chúng ta Thiên Thần Giáo phát triển an toàn, về sau không nghe ngươi điều lệnh. Dương Chiến nhìn Trần Lâm Nhi một cái, ngươi biết ta Thần Châu Học Cung là làm cái gì sao? Cái gì? Chính là cùng các ngươi những này giáo môn đối đầu sông. Đối sông? Ta Thần Châu Học Cung ban giáo chính là nhân định thắng thiên, quét dọn tất cả như quỷ thần. Trần Lâm Nhi sửng sốt một chút, ngươi cái này năm đó thiên địa lao lung bên trong, các ngươi còn không có lệnh giáo qua thần tại chúng sinh trong suy nghĩ vô thượng địa vị, cũng làm cho thần giới tạo dựng ra đến, tạo thành địa vị siêu nhiên, cũng coi là mua dây của mình, cho nên nhất định phải nhường vô thần luận xâm nhập là người, mới có thể tránh miệng giẫm lên vết xe đổ. Trần Lâm Nhi bừng tỉnh hiểu ra, ngươi là lo lắng, lại xuất hiện cùng loại thần giới thần cung tồn tại. Dương chiến gật đầu, không sai, ngươi có phải hay không quá lo ngại? Phong ngựa chú đáo, làm sao có thể đi, muốn xuất hiện thiên địa lao lung bên trong tình huống, vậy thì nhất định phải muốn chúng sinh tín niệm nhất thống bây giờ ở đại thế giới này chúng sinh tộc đàn phong phú tín niệm khác nhau không thể nhất thống căn bản không có khả năng xuất hiện loại trạng cảnh đó dương chiến nhìn về phía trần lâm nhi ngươi nói thống nhất tuyệt đại bộ phận chúng sinh ý chí thần linh khái niệm sẽ không xuất hiện tiều tiên đâu trần lâm nhi gương mặt xinh đẹp sừng sốt một chút sau đó đôi mắt mở to tiên cùng thần là giống nhau huynh trưởng ta dương Kiến trước đó nói với ta một ít lời để cho ta càng thành phẩm càng cảm thấy sâu không lường được thiên địa lao lung bên trong xuất hiện chuyện chưa hẳn tại cái này bên ngoài cũng sẽ không xuất hiện hơn nữa giữa thiên địa không có sáng tạo chỉ có phát hiện tỷ như kia tạo dựng thiên địa lao lung Tạo dựng bao trùm cao hơn hết thần giới chúng thần, bởi vì chúng sinh ý chí, là một thanh chân chính kiếm hai lưỡi. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, tiên cùng cây thần vốn không như thế. Dương Chiến nhìn về phía Trần Lâm Nhi, tiên cùng thần có cái gì không giống? Đều là lòng người nối tới, tâm chỗ cầu, chỉ có chưa không giống, khái niệm cũng không bao lớn phân chia. Nói xong, Dương Chiến quay đầu, nhìn về phía kia nằm rạp trên mặt đất tín đồ. Lên tiếng lần nữa, thiên địa lao lung bên trong, sơ thủy thần, chính là truyền đạo người vì tuyên dương chính nghĩa anh hùng mã phong liệt, làm tín đồ nhiều. Thần ý lìa dựa vào tín đồ niệm lực liền có thể hiện hiện, lúc đạt tới nhất định độ cao, thần giới cũng theo đó hình thành, thậm chí chúng sinh trong lòng, thần liền càng ngày càng vô thượng, mà thần cũng đi theo loại này tưởng niệm càng ngày càng vô thượng. Thật là tiên tiên là tự thân tu hành, phi thăng mà thành, cùng thân ý địa dựa vào chúng sinh ý chí khác biệt. Dương Chiến hỏi ngược lại câu, vậy ngươi thành qua tiên, ngươi biết tiên rốt cuộc là tình hình gì? Cái kia, không phải có truyền thuyết, phi thăng đứng hàng tiên ban, đến tiên bị, cái này vạn tộc rất nhiều trong truyền thuyết cũng có, cùng thân hoàn toàn không giống, có được hay không? Có khả năng hay không? Truyền thuyết cũng tốt các loại cổ chi điện tịch tự thuật tiên nhân tiên sự tỉnh, bất quá là cố ý cho chúng sinh nhìn, tin tưởng. Người nói là những này ghi chép truyền thuyết đều là hư giả, lừa gạt chúng sinh. nhưng là tiên phát đầu thành công nhất hoang luôn, chính là thật giả trộn lẫn, mà nhân tính có một loại là tính theo chúng. trần lâm nhi nghe được những này, mặc dù có chút khó mà minh ngộ, lại rất là rung động. dương chiến cũng chỉ có ngươi mới có ý nghĩ như vậy à? dù sao ngươi cái tên này gan to bằng trời, chưa từng lòng tính sợ, bất luận tiên vẫn là thần. lập tức trần lâm nhi trợn nhìn dương chiến một cái vậy ngươi còn tưởng là không cùng ngày thần làm a a khẩu thị tâm phi ta lúc nào thời điểm khẩu thị tâm phi ta vừa rồi đã nói dùng là thiện chính là thiện dùng làm ác chính là ác cây đao này vẫn là nắm giữ trong tay ta à vậy ngươi còn nhường lý diệu chuẩn bị cho ngươi hủy tự, đến lúc đó ngươi cũng phải bị chế dương chiến nhìn xem trần lâm nhi lộ ra đủ cười thiên địa lao lung bên trong thần lúc đầu là muốn bao trùm chúng sinh phía trên sao không phải cho nên thần cũng biết biến lúc này trần lâm nhi mở to hai mắt nhìn cho nên Ngươi là đang vì ngươi mình mang bên trên xiềng xích chói buộc, lo lắng chính ngươi mê thất đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ánh mắt lâu dài điểm luôn luôn chuyện tốt, ta đây là một đạo hóa thân, nếu mà có được thật khu, có vô thượng lực lượng, nói không chừng ta cũng phải mê thất. Trần Lâm Nhi ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Chiến, đôi mắt đều có chút mê ly, nói thật, ngươi thật sự là ta gặp qua lợi hại nhất nam nhân. Dương Chiến sững sờ, lập tức cười nói, nhất định, đi, ta liền tiến vào kia tượng thần là được rồi. Đúng, ngươi đi vào đi, ta cùng Lý Diệu sẽ giúp ngươi cô động lực thành tiểu thần khu, ngươi trước làm quen một chút kia bảng bạc lực. Dương Chiến một bầu tiến vào thân điện, nhìn xem kia Mina tượng thần. Đừng nói, cái này tượng thần thật là có chút giống bộ dáng của hắn. Dương Chiến hơi xúc động, cũng không biết ta bản tôn tại Tử Hà bên trong ra sao, nếu như ra không được, liền chỉ còn lại ta. Lập tức, Dương Chiến một bước lọt vào tượng thần, lập tức cũng cảm giác va vào một phiến bông Dương Đại Hải, hoàn toàn đem hắn bao khỏa ở trong đó. ấm áp, nhường Dương Chiến dễ chịu vô cùng. Sau đó, Dương Chiến bắt đầu cẳng nộ cái này dường như vô cùng vô tận thiên thần giáo tín đồ nhập được. Đồng thời, nhưng cũng không tự chủ được nghĩ đến tại thiên hạ phía dưới, hắn cuối cùng nhìn lên trên cái nhìn kia cái kia cùng hắn giống nhau như đúc đồ vật là thế nào xuất hiện là từ chỗ nào mà đến mà lúc này trần lâm nhi cùng lý diệu ngay tại bên ngoài hai người vẻ mặt đều mười phần nghiêm trọng trần lâm nhi chuyển mắt hỏi nếu như thiên ngoại thiên kia dương chiến là thật kia hạ tử hà người là ai lúc ấy thiên lang tiểu hồng đều tại hạ tử hà hẳn là dương chiến thật là lúc ấy dương chiến cũng không phải diện mạo như trước mà cái này thiên ngoại thiên chuyển về tin tức là dương chiến dám vẻ còn có tiểu a bảo đi theo kia tiểu a bảo cùng nàng đều là dương chiến nô tỳ a cho nên cái này ta đều hồ đồ rồi lập tức hai người đi đến. Nhìn xem kia nguy nga tự thần. Trần Lâm Nhi trước tiên mở miệng, dương chiến, vì cái gì thiên ngoại tiên còn có một cái dương chiến.